Nàng vừa mới tựa hồ đã đoán sai. Trước mắt này hai đứa nhỏ không phải bắt vương phủ tiểu thế tử cùng tiểu con chúa, mà là, là lướt trưởng công chúa cùng thái tử điện hạ. Như vậy, trước mắt nữ tử này, chẳng phải là chính là đông lâm hoàng hậu nương nương. Ý thức được điểm này, tuệ nương đấy mắt xẹt qua hoảng sợ. Nàng liêu mạng muốn hô to, đáng tiếc nàng giọng nói một chút thanh âm đều phát không ra. Hảo, chúng ta đi về trước. Tô thanh nhiễm sở sờ hai cái tiểu ra hỏa. Mẫu tử ba người mang theo Tuệ Nương vừa mới đi ra 10 giảm phố, trước mắt đột nhiên hiện lên một màn hồng y đi Tuệ Nương thấy vậy, tức khắc kích động lên. Nhưng mà, theo một trận khói trăng đánh nút lại, mấy người đột nhiên bị mơ hổ tầm mắt. chương 1022, cầm tay cộng đầu bạc 24 phiên ngoại thiên 158. Là lướt, cẩm nhi, cháy mau, mau. Khói trăng chung, tô thanh nhiễm rơi xuống câu này nôn nóng, liền lại không có tiếng vang. Chờ khói đặc tan hết. Quân thừa hoan cùng quân thừa cẩm lúc này mới phát hiện tô thanh nhiễm không thấy mẫu hậu mẫu hậu hai người tức khắc vội vàng kêu gọi không xong bọn họ đem mẫu hậu đánh mất quân thừa hoan quét mắt trên mặt đất bạch phân dấu vết phân phó quân thừa cẩm ngươi ở chỗ này chờ ta đuổi theo tỷ tỷ nguy hiểm quân thừa cẩm không yên tâm ngươi đi càng nguy hiểm nghe lời quân thừa hoan nói xong vội vàng đuổi theo tỷ tỷ ngươi nhớ rõ muốn đem mẫu hậu mang về tới. Quân Thừa Cẩm ở sau người dạn dò. Lúc này, hắn nho nhỏ trong lòng, trào ra một mặt thật lớn cùng bố. Hắn đem mẫu hậu đánh mất, Phụ Hoàng nhất định sẽ đánh chết hắn. Nhưng mà, sợ cái gì tới cái gì. Hắn trinh thấp thoáng khi, phía sau đột nhiên truyền đến một tiếng lạnh băng. Thừa Cẩm. Nghe được quân khinh Hàn thanh âm, Quân Thừa Cẩm sợ tới mức khuôn mặt nhỏ đều cương. Hắn nhút nhát sợ sẽ xoay người sang chỗ khác, nhìn một bộ huyền y, y lìa nam nhân, theo bản năng nắm lấy gót áo. Phụ Hoàng. Người mấu hậu đâu? Ngươi có hay không gặp qua người mẫu hậu? Quân khinh hàn thập phần nôn nóng, hắn vừa mới đi một chuyến phẩm trà con trà. Tuy rằng lửa lớn đã bị dập tắt, nhưng bên trong chỉ có mấy cái tiểu nhị, lại vô những người khác. Kế tiếp, hắn một đường đuổi tới nơi này, liền thấy một màn này. Mẫu hậu! Mẫu hậu ném! Quân thừa cẩm không dám nhìn quân khinh hàn đôi mắt. Cái gì? Quân khinh hàn hai bước đi qua đi, một tay đem trên mặt đất quân thừa cẩm nhắc tới tới, ngươi vừa mới nói cái gì? Mẫu hậu bị người cướp đi. Tỷ tỷ đã đuổi theo. Quân Thừa Cẩm sợ tới mức khuôn mặt nhỏ trắng bệnh. Chuyện khi nào? Một chén trà nhỏ phía trước, Quân Khinh Hàn đem người bồng, lạnh giọng phân phó, "Bệnh Kinh Phong, người trước đem người mang về, chấm đi tìm Hoàng hậu." "Là, Hoàng thượng." Bệnh Kinh Phong đi đến Quân Thừa Cẩm bên người nói, "Thái tử điện hạ, thuộc hạ trước đưa ngài trở về." Quân Thừa Cẩm thật cẩn thận nhìn Quân Khinh Hàn lạnh lẽo bóng dáng, "Phụ hoàng." Nhưng mà, hắn mới vừa mở miệng, Quân Khinh Hàn đã lắc mình mà đi đem hắn hoàn toàn xem nhẹ. kế tiếp, hắn khuôn mặt nhỏ toàn bộ suy sụp xuống dưới. phụ hoàng sinh khí. lúc này, hắn trong lòng đã lo lắng mâu hổ, lại sợ hãi phụ hoàng. đại đại đáy mắt, đựng đầy sầu lo cùng sợ hãi. chiều hôm buông xuống, quân khinh hàn mang theo đầy người lệ khí hồi phủ. hắn tìm khắp sơn đường phố cùng mười dặm phố phố lớn ngõ nhỏ, đáng tiếc lại không có tìm được tô thanh nhiễm. nghe thấy tiếng bước chân, quân thừa cầm bước chân ngắn nhỏ vội vàng đón đi ra ngoài. Chờ hắn thấy kia một mặt lẻ loi huyền sắc thân ảnh, liền cầm lòng không đậu lường bước chân, cũng không dám nữa tiến lên. Ở Quân Khinh Hàn dương mắt kia một khắc, hắn vội vàng thấp đầu. Hai chỉ tay nhỏ khẩn trương rạo, hắn ở sợ hãi. Quân Khinh Hàn lạnh lùng nhìn hắn. Quân Thừa Cẩm vẫn như cũ không dám nhìn hắn, hắn cắn cắn môi chạy vào phòng, sau đó lại chạy ra tới. Kế tiếp, lệnh Quân Khinh Hàn kinh ngạc một màn đã xảy ra. Quân Thừa Cẩm cầm gậy gỗ đi đến Quân Khinh Hàn trước mặt, thật mạnh quỳ xuống sau đó đôi tay nâng lên gậy gỗ, Phu Hoàng đều là nhi thần không tốt, là nhi thần đánh mất mẫu hậu, còn đánh mất tỷ tỷ, ngài đánh ta đi. nhìn trên mặt đất quỷ nho nhỏ thân ảnh, Quân khinh Hàn tâm tức khắc bị nhéo một chút. lúc này hắn nguyên bản đầy ngập lửa giận tức khắc tiêu tán. Phu Hoàng Quân Thừa cẩm thấp thỏm cực kỳ, cẩn thận gọi một tiếng. đứng lên đi. Phu Hoàng. Quân Thừa cẩm trộm nhìn mắt, Quân khinh Hàn đem trong tay hắn gậy gỗ bắt lấy, việc cấp bách là tìm được ngươi mẫu hậu cùng là lước. Ta đây giúp phụ hoàng tìm. Không cần, ngươi hảo hảo đại ở trong phủ, không cần lại chạy loạn. Quân thừa cầm ngoan ngoán gật đầu, là, nhi thần cũng không dám nữa. Đi thôi. Quân khinh hàn nói, mang theo bệnh kinh phong cùng thu bạch thu nguyệt rời đi nhị vương phủ. Mẫu hầu. Quân thừa hoan dọc theo dấu vết, một đường chạy đến phá miếu, lúc này mới dừng thở hồn hển khẩu khí. Lúc này, bên thai truyền đến một trận thô bỉ, đáng chết tiểu tạp trùng, ngươi còn dám chạy. Dám đoạt lao tử bánh bao, cho ta đánh hung hăng đánh, đánh chết cái này buổi lời. Không cần, đại ca không cần, các ngươi đánh sai người, là ta, là ta a. Mấy người cả kinh, nhìn trên mặt đất thiếu chút nữa bị đánh cho tàn phế người, hầu nghi, như thế nào là ngươi. Tiểu tạp chúng đâu. hắn sớm chạy bị đánh người nhe răng trận mắt, ủy khuất cực kỳ. Quân thừa hoan thở hồn hển khẩu khí, tiếp tục chạy, liền nghe thấy một tiếng niệm ai, một đám ngu xuẩn, còn muốn đánh lao tử, nàm mơ. Nô. Thơm quá bánh bao. Quân thừa hoan ngước mắt nhìn lại khi, một cái tuổi Nam Hải quần áo tả tơi, lúc này chính đại khẩu mồm to ăn bánh bao thịt. Hắn mẫn rắc phát hiện nàng đang xem hắn, vội đem bánh bao hộ lên, đây là ta bánh bao. Quân thừa hoan mặc kệ hắn, vội vàng rời đi. Nam Hải thấy nàng chạy đi phương hướng, vội chạy tới ngăn lại nàng, cái kia ngõ nhỏ nguy hiểm, ngươi không thể đi. Tránh ra, ta là vì ngươi hảo, ngươi này tiểu nha đầu như thế nào không biết tốt xấu. Quân thừa hoan trực tiếp đem hắn xúc lên, bước nhanh mà đi. Nam Hải đem bánh bao hướng trong miệng một tắc, từ phía sau một phen tốn chật nàng. Ta thật là vì ngươi hảo, đừng ép ta động thủ. Quân Thừa Hoan không kiên nhẫn, không biết tốt xấu tiểu nha đầu, động thủ liền động thủ. Nam Hải bay nhanh nuốt bánh bao, loát khởi rách tung toé ống tay áo liền phải đánh nhau. Đúng lúc này, một tiếng quát chói thai truyền tới, Hảo A, nguyên lai tiểu tử ngươi ở chỗ này, cứu mạng, cô nương cứu ta. Nam Hải trực tiếp xảo quyệt dấu ở Quân Thừa Hoan phía sau, từ vừa rồi kia nhất chiêu tới xem. Cái này tiểu nha đầu là sẽ võ công. Quân thừa hoan nhíu mày xoay người rời đi, không có hứng thú. Mẫu hậu còn đang chờ nàng, nàng không thể vì không liên quan người lãng phí thời gian. Cái này tiểu nha đầu cùng này tiểu tạp chủng là một đám, cho ta ngăn lại. Cầm đầu khất cái bàn tay vung lên. Dù cho quân thừa hoan không nghĩ để ý tới, nhưng, nàng đường đi lại bị người cản lại. Bởi vì đuổi thời gian, nàng trực tiếp một chân đem người đá ngã lăn, đừng chặn đường. Hoa hoa hoa, lợi hại lợi hại. Nam Hải xem chuẩn cơ hội, một chút tránh ở nàng phía sau, nàng đi đâu hắn liền theo tới nào. Vì thế, đám kia khất cái cũng theo đuổi không bỏ, đưa bọn họ vây quanh lên. Quân thừa hoan bất đắc dĩ, đành phải tốc chiến tốc thắng, đem tất cả mọi người cấp đánh ngã. Hào đồng hào đồng. Dùng sức đánh, hướng trên mặt đánh. Đúng đúng đúng, và mặt, dùng sức. Ở quân thừa hoan động thủ khi, kia Nam Hải ở một bên xem náo nhiệt xem vui vẻ vô cùng. Chờ đến quân thừa hoan sau khi kết thúc, hắn vội thấu đi lên. Ta liền biết bọn họ không phải đối thủ của ngươi. Quân thừa hoan lười đến nhìn hắn, cũng không quay đầu lại rời đi. Nam hải vội vàng kéo tay nàng, xem ở ngươi vừa mới cứu ta phân thượng, ta nói cho ngươi một bí mật. Ân, Đừng đi cái kia ngõ nhỏ, nơi đó mặt là nam cương người. Nam hải dựa vào nàng bên thai khẽ meo meo mở miệng. Quả nhiên! Quân thừa hoan hai tròng mắt sáng ngời, nhấc chân liền đi. Bên trong nguy hiểm thật mạnh, ngươi một cái tiểu hải tử đi khẳng định tử lộ một cái, ngươi nghe ta. Trước 1023, cầm tay cộng đầu bạc 2 năm phiên ngoại thiên 159, thấy quân thừa hoan muốn động thủ, Nam Hải vội nói, đừng nóng nội, ngươi nghe ta nói, ngươi nếu là tưởng đi vào nói, ta có cái biện pháp, an toàn biện pháp, ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi, chỉ bằng ta là đêm chưa thương. Nam Hải một phen xả ra quân thừa hoan cần cổ mang theo Ngọc Truy Nhi, đáy mắt đột nhiên hiện lên một mặt lạnh lẽo. ngươi hẳn là biết, dạ ra ở Nam Cưng là cái cái dạng gì tồn tại, là lướt trưởng công chúa quân thừa hoan ánh mắt căng thẳng. hắn thế nhưng xuyên qua chính mình thân phận. Đối với Nam Cương nàng hiểu biết không nhiều lắm, nhưng là trước kia phụ hoàng từng nhắc tới quá, nàng còn nhớ rõ. Từ hoàng gia ra khi đó bốn phía giết chóc Nam Cương người, Nam Cương dân chúng lầm than, ba cánh lên lỏi, lâm vào đại loạn. Sau lại, theo đông lâm đối Nam Cương chú ý giảm bớt, Nam Cương người dần dần lại về tới cố thổ. Hơn nữa, Nam Cương thực mau liền trào ra khắp nơi thế lực, tuy rằng tác loạn, Nhưng này đó thế lực trên cơ bản có thể bảo trì cân bằng. Cho nên, Phu Hoàng liền không có ra tay đi can thiệp. Nhưng là, tiến hai năm tới, Nam Cương không chỉ có càng ngày càng không yên ổn. Nam Cương dạ ra, nguyên bản là Nam Cương tam đại thế lực trí nhất. Liên ở năm nay đầu năm, Nam Cương phong ra đột nhiên lớn mạnh, trong một đêm đem dạ ra cùng vân ra giết hết, thành Nam Cương duy nhất cường quyền. Nguyên nhân chính là vì thế, phong người nhà tay cũng rối đến càng ngày càng trường. Đặc biệt là lúc này đây. Phu hoàng tự mình tới Kinh Châu, có thể thấy được sự tình nghiêm trọng tính. Nàng nhìn trước mắt Nam Hải, tức khắc minh bạch. Hắn đã là đêm chưa thương, nói vậy chính là phong gia diệt môn khi cá lọt lưới. Tiểu công chúa đừng sợ, ta không chỉ có sẽ không hại ngươi, còn sẽ giúp ngươi. Đêm chưa thương một sửa vừa rồi bị khí. Mặc dù hắn hiện tại đầu bù tóc rối, quần áo tả tơi, nhưng hắn trên người tản mát ra lánh hai hơi thở lại không cách nào làm người xem nhẹ. Lý do, địch nhân của địch nhân, chính là bằng hưu không phải sao trước đem mặt dây nhi trả ta, quân thừa hoan thanh âm đồng dạng lạnh băng, đêm trưa thương con một chút khỏe môi, đem mặt dây nhi để trở về, nói như vậy, tiểu công chúa là tin tưởng ta, cũng không, quân thừa hoan lạnh giáo cự tuyệt, nhìn nàng rời đi, đêm trưa thương ở nàng phía sau mở miệng, phong tuyết kia nữ nhân tới kinh châu một là tưởng từ đông lâm phân một ly canh, nhị là vì giết ta, lao tử ở nàng mỹ mắt phía dưới suốt hai tháng, nàng đều không có phát hiện, ngươi suy xét một chút, hay không cùng ta hợp tác? Đêm chưa thương hắn nhìn chằm chằm hai ngày, rốt cuộc chờ tới rồi cơ hội, hắn không muốn buông tha. "Hảo, ta đáp ứng ngươi." Quân Thừa Hoan đột nhiên xoay người. "Tiểu Viện." Phong Tuyết nhìn Vượng Mê ở ghế trên tô thanh nhiễm, mắt nội thay nhau nổi lên lạnh lẽo. "Thật là đi mòn dày sắt tìm chẳng thấy, đến khi đạt được chẳng tôn công." "Chúc mừng chủ nhân." Bên người Tiểu Nha hoàn hương phấn ra tiếng. Phong Tuyết đến gần, một phen nắm tô thanh nhiễm cảm, cẩn thận đánh giá, cuối cùng nàng đem ánh mắt dừng ở đôi mắt Trố. Lệ trí quả nhiên trừ đi. Đúng lúc này, tô thanh Nghiêm thật dài lông mi run hạ, tỉnh. Ôn tuyết hương biệt lai like vô dạng A. Phong tuyết cười nhạt một tiếng, buông lỏng ra nàng cảm Ôn tuyết ương. Tô thanh Nghiêm như như mày, nữ nhân này là ở cùng nàng nói chuyện. Sau một lúc lâu, nàng mới nhớ tới, tuyết hương liền họ ôn. Nói như vậy, nữ nhân này đem nàng coi như tuyết ương. Nàng nghĩ nghĩ mở miệng, ta tựa hồ cũng không nhận thức ngươi. Nếu nữ nhân này có thể đem nàng nhận sai. Hiển nhiên cùng Tuyết ương cũng không quen thuộc. Bát Vương phi thật đúng là quý nhân hay quấy sự. Phong Tuyết Vũ mỉ cười, "Cũng đúng, năm đó ngươi ta mới gặp thời điểm, ngươi vẫn là cái tá lót hải tử, không nhận biết ta thực bình thường. Có thủy sao, cho ta bưng tới một ly." Phong Tuyết tức khắc cười, "Ôn Tuyết ương, ngươi nhưng thật ra bình tĩnh thực, ngươi chẳng lẽ không biết ngươi là bị ta kiếp tới sao?" "Sau đó đâu? Không nghĩ tới ngươi nhưng thật ra ga lớn, dám uống ta nơi này thủy." Tô Thanh Nhiễm khẽ cười một tiếng. Như thế nào không dám uống, ta đảo muốn nhìn một cái là người độc lợi hại, vẫn là ta cổ lợi hại. Phong tuyết nghe vậy, sắc mặt tức khắc thay đổi hạ. Hạ nhân bưng tới thủy sau, tô thanh nhiễm nhàn nhạt suyết khẩu, ngón tay gõ gõ mặt bàn, nói đi, ngươi mời ta tới chuyện gì? Tự nhiên là đại sự. Tô thanh nhiễm cười, các người nam cương nếu là tưởng ở đông lâm này màu mỡ trên đùi gặm một ngụm thịt, hẳn là đem bắt vương ra kiếp lại đây, mà không phải kiếp ta. Phong tuyết lắc đầu, không không không, với ta mà nói. Ngươi càng quan trọng, nàng nói tới gần tô thanh nhiễm, ta đối với ngươi cổ thuật thực cảm thấy hứng thú. Nga, ngươi hiện tại hàng năm sinh hoạt ở đế đô, đối Nam Cương tình huống không hiểu biết, hiện tại Nam Cương người đã rất ít có người sẽ cổ thuật, duy nhất sẽ cổ thuật dạ ra, cũng bị ta giết hết. Cho nên, hiện tại trên đời này, duy nhất sẽ cổ thuật, chỉ có ngươi, ôn tuyết đương. Nàng cũng không có tính trực đêm chưa thương. Bởi vì, đêm chưa thương ở nàng trong mắt, đã cùng người chết vô dị. Ngươi muốn cho ta đem cổ thuật truyền thụ cho ngươi? Không đổi. Nga. Tô Thanh Nhiễm nhàn nhạt, nhạt lên tiếng. Phong Tuyết thấy vậy, tức khắc nhíu mày mày. Nàng này xem như cái gì phản ứng? Hung hăng nheo nheo mắt, nàng tiếp tục mở miệng, "Chứ không nói cổ thuật, ta nghe nói Bát Vương gia đối đại ngươi như chân tự bảo, tâm can giống nhau, đem ngươi xem đến so mệnh coi trọng. Cho nên, ta kiếp ngươi càng có dụng." "Vô dụng, chứng dụng đều không có." Tô Thanh Nhiễm giúp nàng phân tích Bát Vương gia tuy rằng là đại lý tự khanh, nhưng là trong tay không thực quyền, thực quyền ngươi hiểu sao? Không có thực quyền, hắn nói chuyện liền cùng đánh rắm giống nhau, vô dụng. Đông Lâm Giang Sơn là võ đế, Bát Vương gia liền tính lại yêu ta, hắn cũng làm không được võ đế chủ a. Nhìn Phong Tuyết nghe được sững sốt sửng sốt, Tô Thanh nhiệm tiếp tục nói, các ngươi kiếp sai người, muốn ta nói, các ngươi nên đi đế đồ, đem hoàng hậu nương nương tiếp lại đây. Các ngươi chẳng lẽ không biết, hoàng thượng đem hoàng hậu nương nương xem so tâm can còn tâm can, Đừng nói ba năm cái thành trì, vì hoàng hậu, ngươi chính là cùng hắn muốn đông lâm giang sơn, hắn khẳng định cũng sẽ chắp tay đưa tiễn, đôi mắt đều không nháy mắt một chút. Thí lời nói, lao nương đi đế đô, còn có thể tồn tại trở về. Phong tuyết chỉ cảm thấy giữa mày thình thịt đau. Ta đây liền bất lực. Phong tuyết đệ đệ huyệt thái dương, ít nói nhảm, ngươi trước đem cổ thuật chuyển cho ta. Ta đã biết, ngươi trước cho ta lộng điểm ăn, ta đói bụng Phong tuyết, rốt cuộc, một bên tiểu nha hoàn nhìn không được ngươi thật đúng là cho rằng ngươi là tới làm khách. Các ngươi biết cái gì, ta đang chờ ta nam nhân tới cứu ta. Tô Thanh Nhiệm nói được đúng lý hợp tình, hiện tại không ăn uống no đủ, một hồi hắn tới thời điểm, ta nhưng không sức lực đều cứu mạng. Phong tuyết, tiểu Nha hoàn. Cuối cùng, phong tuyết thỏa hiệp, cấp Tô Thanh Nhiệm chuẩn bị ăn. Nhưng mà, sự tình cũng không có kết thúc. Nàng như thế nào cũng không nghĩ tới, Tô Thanh Nhiệm ăn đổ vật sau, không ngừng tiêu chạy. Từng chuyến đi nhà xí. Thiếu chút nữa đưa bọn họ ngạch cửa dâm phá. Tô Thanh Nhiễm vừa chạy vừa nói, ta đều đáp ứng muốn dạy cho ngươi cổ thuật, ngươi thế nhưng ở đồ ăn cho ta cầm đầu. Đê tiện. Vô sỉ. tiểu nhân. Phong tuyết oan uổng đã chết, nàng nửa điểm tay chân cũng chưa làm. chương 1024, cầm tay cộng đầu bạc 26 phiên ngoại thiên 160. Nhị vương phủ, phong chất ủi. Quân thử cầm dẫn theo đèn lồng đi vào, đem ánh nến đặt ở một bên. Bị buộc chặt trên mặt đất tuệ nương nhìn đến hắn tiến vào. Đấy mắt đột nhiên sẹt qua hoảng sợ. Một canh giờ tới rồi, ngươi có thể tưởng tượng hảo. Quân thừa cẩm thanh âm lánh đến không có một tia độ ấm. Nghe thế câu nói, tuệ nương thân mình cầm lòng không đậu run lên hạ. Thái tử điện hạ tha mạng, tha mạng à? Ta thật sự cái gì cũng không biết. Quân thừa cẩm không có nhiều lời, trực tiếp từ trong tay háo lấy ra một phen chói lọi trùy thủ. Tuệ nương sợ tới mức sắc mặt trắng bệch. Không, không cần, ngươi không cần lại đây. Ta lại cho ngươi cuối cùng một cái cơ hội, nói ra ta mẫu hậu rơi xuống. Nếu không, ngươi này đầu lưới liền không có lưu trữ tất yếu. Nghe này một đạo lạnh lẽo thanh âm, tuệ nương như thế nào cũng vô pháp cùng một đứa bé 5 tuổi liên tưởng đến cùng nhau. Không. Này căn bản không phải một đứa bé 5 tuổi, hắn chính là một cái đáng sợ ma quỷ. Có nói hay không? Tuệ nương mồ hôi lạnh chảy ròng, run bần bật, như đảo tỏi gật đầu. Ta nói, ta nói. Người tốt nhất không cần gạt ta, ta biết đại lý tự nội có một ngàn loại làm nhân sinh không bằng này cho chơi ta không ngại bồi người cùng nhau chơi một chút, không dám, không dám, ta không dám. Tuệ Nương cả người nhung ra, chủ nhân giống nhau ở tại, ở tại 10 dặm phố thứ 5 điều ngõ nhỏ, hướng trong đi, thứ năm ra. Quân Thừa cẩm nghe vậy, hắc đồng đống nhiên sầu xúc, một phen vứt ra đi trong tay truy thủ, đinh ở Tuệ Nương bên cạnh người. A, Tuệ Nương cho rằng chính mình hẳn phải chết không thể nghi ngờ, tiêu thảm thiết một tiếng, trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Quân Thừa cẩm thu truy thủ, lập tức chiều chủ viện chạy tới. Nị bà phụ. Nị bà phụ. Thừa Cẩm, làm sao vậy? Quân Nhẹ Ly quân quyết nên ra tới. Nị bà phụ, ta biết mẫu Hậu rơi xuống, thỉnh ngươi mau mang ta đi. Nhìn quân Thừa Cẩm lạnh lẽo con ngươi, quân Nhẹ Ly đột nhiên có chút bừng tỉnh. Ngay trong nháy mắt này, hắn còn tưởng rằng thấy được năm đó quân Khinh Hàn, kia một mặt lạnh băng cùng giết hại, cùng năm đó quân Khinh Hàn giống nhau như lúc. "Hảo." Hắn vội phục hồi tinh thần lại, đem trước người tiểu gia hỏa ôm vào trong ngực. "Cảm ơn nị bà phụ." Thức mau, quân nhẹ ly liền cười khoái mã, mang theo quân thừa cầm ra phủ. Hoàng hôn. Quân thừa hoan nhìn chính mình trên người khất cái phục nhíu như mày. Không cần ghét bỏ này thân khất cái phục che giấu tung tích, là nhất hữu dụng. Đêm trưa thường giữ chặt tay nàng. Quân thừa hoan chưa bao giờ xuyên qua như vậy dơ quần áo, trong lòng tràn đầy bài xích. Nhưng là vì cứu mẹ sau, nàng hiện tại cũng không rảnh lo cái này. Tới, cùng ta tới. Đêm trưa thường nói lôi kéo quân thừa hoan đi đến 10 giam phố. Nhìn bán bánh bao quán phô, thèm đến chảy dòng nước miếng. Quân thừa hoan thấy vậy một phen ném ra hắn tay, ngươi dẫn ta tới nơi này làm cái gì? Hắn là muốn ăn xin, vẫn là muốn ăn bánh bao. Nàng đột nhiên cảm thấy, tin vào hắn nói, hoàn toàn chính là ở lãng phí thời gian. Ngươi trước đừng nóng giận, ta thật sự có biện pháp. Đêm trưa thương nói lôi kéo nàng đi vào trong một góc, ngươi ở chỗ này chờ ta, ngoan ngoãn đừng lúc ních. Hắn nói xong tựa như một đạo phong giống nhau, bay đi ra ngoài. Bánh bao, ta tới rồi. Đêm trưa thương thân hình cực nhanh, lược đến quầy hàng trước, hắn nhấc lên quần áo, coi như túi, xôn sao đoạt một đống bánh bao. Cái này cũng chưa tính, hắn còn vẫn luôn bên đường đoạt đi xuống. Cái gì bánh bao, màn đầu, điểm tâm, trang sứ. Chỉ cần là đầu đường có, hắn đều đoạt cái biến. Người bán rong nhóm bị hắn tức giận đến thẳng dậm chân, cũng quýt đuổi theo. Tiểu tạp chủng, người đứng lại đó cho ta. Đừng chạy. Bắt ăn trộm, trộm bánh bao ăn trộm. Hắn ở chỗ này, mau đi bắt. Tới A tới A, một đám ngu xuẩn. Đêm trưa thương làm cái mặt quỷ, một bên chạy một lần đem hương bao trang sức ném đầy đất. Cuối cùng, hắn đem trên người phá quần áo sẽ xuống tới một khối, đem bánh bao màn thầu bao lên. Đi vào quân thừa hoan bên người khi, hắn bắt lấy tay nàng, hô to, đi. Cùng ta cùng nhau chạy. Nhìn phía sau đuổi theo người, quân thừa hoan cảm thấy nàng thật là điên rồi. Đời này đều không có như vậy mất mặt quá. Đêm trưa thương lôi kéo quân thừa hoan chạy đến phá miếu trước. Ném mấy cái bánh bao thịt qua đi. Muốn ăn bánh bao, liền tới đây cùng ra gia đoạn. Giọng nói lạc, hắn liền một trận gió giống nhau biến mất. Quân thừa hoan đi theo hắn một đường chạy tới chạy lui, cơ hồ mau tới rồi kiên nhẫn cực hạn. Cuối cùng, đêm trưa thương rốt cuộc mang theo nàng đi ngõ nhỏ. Thứ năm điều ngõ nhỏ, thứ năm ra. Chính là nơi này. Đêm trưa thương đi vào tiểu viện trước, đứng yên. Bất quá một lát, phía sau liền chuyển đến khất cái chen trúc thanh. Rốt cuộc tới. Đêm Chưa Thương đáy mắt xẹt qua một màn tâm oan. Tựa hồ trong viện người phát hiện bên ngoài sao động thanh, tiến đến dò xét. Đêm Chưa Thương nghe bên trong tiếng bước chân, khỏe miệng bất động thanh sắc gợi lên, một chân đem cửa phòng đá văng, đem bánh bao thịt toàn bộ ném đi vào. Bên trong người, Nguyên Bản đang muốn mở cửa, lại không ngờ trực tiếp bị đá xuống dưới hai cánh cửa tạm đến trên mặt đất. Kế tiếp, hắn nghe thấy trong không khí bay tới một tia bánh bao thịt mùi hương, vừa muốn đứng dậy xem kỹ, đám người liền mãnh liệt mà đến trực tiếp từ trên người hắn bước qua, rốt cuộc hắn mắt trợn trắng, hôn mê bất tỉnh, nhìn chen trúc tới đi đoạt lấy bánh bao thịt khất cái, đêm chưa thương giữ chặt quân thừa hoan, còn thất thần làm cái gì, liền sấn hiện tại. Quân thừa hoan tức khắc hiểu rõ, vội vào sân, đem chính mình lẫn vào khất cái đàn trung. Hiện tại nàng rốt cuộc biết vì cái gì đêm chưa thương nhất định phải làm nàng xuyên khất cái phục, không nghĩ tới người này còn rất thông minh. Bên này Tô Thanh Nhiễm còn ở làm bộ ăn hư bụng, nhất biến biến chạy nhà xí. Nghe được trong viện ồn ào thanh âm, nàng hồ nghi như mày. Chẳng lẽ quân khinh hàng tới cứu nàng? Không đúng, người tới mục tiêu giống như không phải nàng, mà là bánh bao thịt. Do dự mà ló đầu ra, liền thấy trong viện không biết khi nào vừa vào tới một đám khất cái. Nàng tức khắc có chút nốc, đây là có chuyện gì? Đồng dạng mộng bức còn có phong tuyết. Nàng lại kinh lại dọa, còn tưởng rằng quân nhẹ trần mang theo quân đội bước tới. Không nghĩ tới vừa ra khỏi cửa thế nhưng nhìn đến một đám khất cái. Nhìn đến bọn họ ra tới, đám kia khất cái cũng ngây ngẩn cả người, sau đó gắt gao bảo vệ bánh bao thịt. "Này đó là lão tử, ai đều đừng nghĩ cùng ta đoạn. Quân Thừa Hoan liếc mắt một cái liền thấy đầy mặt hỗn độn Tô Thanh Nghiễm, nàng hai mắt sáng ngời, liền chạy qua đi. "Mẫu Hậu." Nghe thấy nàng thanh âm, Tô Thanh Nghiễm cuống quýt theo tiếng nhìn lại. Thấy xuyên rách tung tóe Quân Thừa Hoan, Tô Thanh Nghiễm kinh ngạc cực kỳ, "Thừa Hoan, mẫu hậu là ta, ta là tới cứu ngươi." Quân Thừa Hoan giữ chặt nàng liền chạy. Bên này, bên này. Lúc này, Đêm Chưa Thương không biết từ địa phương nào xông ra, vì các nàng dẫn đường. Phong Tuyết liếc mắt một cái liền thấy hắn, ánh mắt đột nhiên một lệ, "Đêm Chưa Thương, ra ra ở đâu?" Đêm Chưa Thương cao điệu trở về một tiếng, mang theo Tô Thanh Nhiễm mẹ con hai người, vội vàng chạy ra sân. "Đáng chết!" Phong Tuyết lập tức đuổi theo, "Các ngươi cho rằng chỉ bằng các ngươi có thể chạy trốn rất sao?" Đúng lúc này, cấp dưới đột nhiên chạy tới, "Chủ nhân, không hảo, hậu viện đi lấy nước." Đêm chưa thương, cái này đáng chết tiểu tạp chủng. Phong tuyết hung hăng nắm lên song quyền chương 1025, cầm tay cộng đầu bạc 2 bạc phiên ngoại thiên 161. Lưu một bộ phận người đi dập tắt lửa, dư lại, cùng ta tới. Phong tuyết phân phó qua này một câu, lập tức đuổi theo. Đêm chưa thương thập phần quen thuộc vùng này, mang theo tô Thanh nhiễm cùng quân thừa hoan dọc theo tiểu đạo chạy đi ra ngoài, dần dần đem phong tuyết đám người càng ném càng xa. Mới ra ngõ nhỏ, bọn họ liền xa xa thấy mấy nhân mã câm đầu người, mặt mày lạnh băng, huyền y liễu phân phật. Ở hắn trong lòng ngực, ngồi một cái sắc mặt đồng dạng lạnh băng tiểu nam hải, nghiễm nhiên là nam nhân thu nhỏ lại bản. Biểu tình động tác giống nhau như lúc. Tô Thanh Nghiêm thấy người tới, tức khắc kinh hỉ ra tiếng, "Hàn, phu hoàng." Quân thừa Hoan đi theo hô một tiếng. Mẫu hậu, tỷ tỷ." Thấy các nàng khi, lạnh lùng banh khuôn mặt nhỏ quân thừa cẩm tức khắc ánh mắt sáng lên. Nhưng mà, đúng lúc này, phía sau phong tuyết chạy tới, vứt ra roi dài một tay đem tô thanh nhiễm cuốn qua đi. Cẩn thận. Đêm chưa thương hô to một tiếng, đáng tiếc đã chậm. Ngươi lai, like, ngươi chính là Đông Lâm hoàng hậu. Phong Tuyết nói thanh âm đột nhiên một lệ. Vừa mới bọn họ xưng hô, nàng đã nghe thấy được. Nữ nhân này hôm nay nói không tồi, nàng ứng lợi dụng nàng đi áp chế võ đế. Cắt thành đưa mà, chắp tay giang sơn. Tô Thanh nhiễm thủ đoạn vừa lần, ngươi biết đến quá muộn. Khoa chân mùa tay. Phong Tuyết đấy mắt một lệ, trong tay roi một tay đem tô thanh nhiễm triển lên. Xa, xa nhìn một màn này, quân khinh hàn ánh mắt sầu khẩn, trực tiếp lược thân qua đi. Nhưng mà, so với hắn càng mau chính là trong lòng ngực tiểu gia hỏa. Cơ hồ là không muốn sống giống nhau, hắn một chút chạy đến Tô Thanh Nhiễm trước người, nhấc chân liền đá thượng phong tuyết gương mặt. Mẫu hầu, người đi mau. Hắn kéo ra roi dài, buông ra Tô Thanh Nhiễm, trực tiếp đem người đẩy ngã quân khinh hàn trong lòng ngực. Đáng chết! Mắt thấy thấy Tô Thanh Nhiễm bị cứu đi, phong tuyết đấy mắt sẹt qua không cam lòng. Thuận tay đem quân thừa cầm nắm chặt ở trong tay, hung hăng bóp chặt cổ hắn. Hừ, cứu đi hoàng hậu, để lại một cái thái tử, tựa hồ. Cũng không lỗ. Thức mau, quân thừa cầm liền bởi vì thiếu oxy đỏ lên khuôn mặt nhỏ. Nhưng, hắn nửa điểm cũng không sợ, phụ hoàng, ta. Ta đem mẫu hậu đánh mất, hiện tại. Hiện tại ta đem mẫu hậu tìm được rồi. Đệ đệ, quân thừa hoan hung hăng nắm tay song quyền, bay thẳng đến phong tuyết vọt qua đi. Bọn họ tỉ đệ luôn luôn cảm tình hảo Hiện tại phong tuyết làm cho nàng mặt như thế đối đãi quân thừa cẩm, nàng hận không thể đem người giết cho thông khoái. Nhưng mà, nàng mới vừa lắc mình qua đi, phía sau một con bàn tay to liền đem nàng ôm lấy. phu hoàng. Nàng quay đầu, kinh ngạc. Đi ngươi mẫu hậu nơi đó. Quân khinh hàn phân phó xong bay thẳng đến phong tuyết đi qua, buông ra hắn, chấm cho ngươi lưu cái toàn thời. Phong tuyết như là nghe được cái gì chê cười giống nhau, khinh thường cười, hoàng thượng, hiện tại thái tử điện hạ ở trong tay ta. Ngươi liền đừng nói loại này mạnh miệng. Nàng lời nói còn không có nói xong, chỉ cảm thấy ánh mắt hiện lên một đạo huyền sắc, một mạt hít thở không thông cảm liền chuyển tới. Ngươi! Phong tuyết nhìn gần trong gang tức nam nhân, đáy mắt tức khắc xẹt qua một mặt hoảng sợ. Nàng không thể tin được, người nam nhân này, nhanh như vậy liền tới tới rồi trước mắt, còn bóp lấy nàng cổ. Chủ nhân! Phía sau cấp dưới thấy như vậy một màn, toàn kinh hồ ra tiếng. Phong tuyết cắn răng phân phó, đừng động ta, đem! Đưa bọn họ cho ta vây lên Là Giọng nói lạc, cấp dưới liền toàn bộ sông ra ngoài Nhưng mà Bọn họ cầm trong tay trường kiếm đi rồi không hai bước Liền cầm lòng không đậu lui trở về Bởi vì, sớm có quân đội Đem nơi này vây quanh cái chật như nêm tối Đáng chết Phong tuyết thấy vậy, trong lòng phát trầm Chẳng lẽ nàng thật sự muốn chết ở chỗ này sao a Đều thảm thiết một tiếng Tiếp theo nháy mắt theo cần cổ đau đớn càng ngày càng gì Nàng theo bản năng buông lỏng tay ra chung quân thừa cẩm. Ý thức được Quân Khinh Hàn muốn sát chính mình, Phong Tuyết cắn môi lấy ra truy thủ chiều Quân Thừa Cẩm đâm tới. Chính là chết, nàng cũng muốn kéo cái đệm lưng. Đối mặt bất thình lình một đao, Quân Thừa Cẩm tức khắc mở to hai mắt. Phụt. Trong tưởng tượng đau đớn không có truyền đến, nồng đậm huyết tinh hơi thở lại hung hăng dốt vào hắn hơi thở. Ngước mắt, hắn mới phát hiện là phụ hoàng vì hắn chắn một đao. Ôm chặt phụ hoàng, đi. Quân Khinh Hàn ánh mắt nảy sinh ra trực tiếp vặn gãy phong tuyết cổ. "Phu hoàng, ngươi đổ máu." Quân thừa Cẩm kinh hô. Quân khinh Hàn đem mềm như bông phong tuyết ném ra, ôn quân thừa Cẩm rời đi, "Đừng sợ, phụ hoàng không có việc gì." Thật nhiều huyết quân thừa Cẩm nhịn không được vươn tay nhỏ che lại quân khinh Hàn miệng vết thương. Trước mắt đỏ thắm nhiễm hồng hắn đôi mắt, bước đỏ hắn hốc mắt. Vừa mới phong tuyết đem chủy thủ đâm tới thời điểm, hắn cũng không sợ hãi, chính là hiện tại, hắn lại sợ hãi. "Không được khóc. Thân là phụ hoàng nhi tử, không thể khóc biết sao?" Quân thừa cầm nghe vậy, Liều Mạng nhịn xuống nước mắt, quật cường gật gật đầu. Lúc này, hắn nho nhỏ đôi tay đã hoàn toàn bị máu tươi nhiễm hồng. Hàn, Tô Thanh Nhiệm thấy như vậy một màn, tâm hung hăng bị nhói khởi, vội vội vàng vàng chạy tới. "Phu hoàng, ngươi bị thương." Quân thừa hoan sợ hãi ra tiếng. "Đều đừng sợ, chỉ là bị thương ngoài da." Tô Thanh Nhiệm lo lắng cực kỳ, vội kéo xuống vạt áo, cấp Quân Khinh Hàn băng bó miệng vết thương, "Chúng ta mau trở về thượng dược." Quân Khinh Hàn gật đầu. Sau đó phân phó bệnh kinh phòng, đem nam cương phong ra sở hữu dư nghiệt, toàn bộ giết hết, một cái không lưu. Là, Hoàng thượng. Hôm nay, phiền thoái nhị ca. Quân khinh hàn đi đến quân nhẹ rời khỏi người biên mở miệng. Người một nhà không nói hai nhà lời nói, tứ đệ, chúng ta đi về trước. Đang muốn rời đi khi, quân thử hoan đột nhiên nghĩ tới đêm trưa thường, chiều hắn nhìn thoáng qua, ngươi theo ta nhóm cùng nhau trở về đi. Hảo. Đêm trưa thương gật đầu. Hắn tự nhiên muốn theo chân bọn họ cùng nhau trở về, bởi vì hắn còn chờ võ đế vì hắn làm chủ. Quân thừa Hoan rơi xuống những lời này, vội giúp đỡ Tô Thanh Nghiễm đỡ lấy quân khinh hàn. Nhìn bọn họ người một nhà đoàn tụ một màn, đêm chưa thương lặng lẽ rời mắt. Loại này đoàn viên, hắn thực hâm mộ. Trở lại nhị vương phủ, quân nhẹ ly lập tức mang tới thuốc trị thương. Tô Thanh Nghiễm tiểu tâm cắt khai quân khinh hàn ống tay áo, giúp hắn băng bó. Tuy rằng này một đao miệng vết thương thường thường, nhưng dừng ở cánh tay thượng, Không có thương tổn cập gân cốt, không tính quá mức nghiêm trọng. Nhìn quân khinh hàn miệng vết thương dừng lại huyết, quân thừa cẩm lúc này mới yên lòng. Từ trở về, hắn liền vẫn luôn canh giữ ở quân khinh hàn bên người, một tấp cũng không rời. Tuy rằng hốc mắt liền hồng hồng, nhưng là nhớ dọ phụ hoàng nói câu nói kia, vẫn luôn chịu đựng không khóc. Rốt cuộc, chờ đến quân khinh hàn một lần nữa đổi qua quần áo, hắn hỏi ra đáy lòng nói, Phụ hoàng, ngươi vì cái gì muốn cứu ta? Bởi vì ngươi là phụ hoàng nhi tử. Quân khinh hàn trả lời. Tô Thanh Nhiễm nhìn không được sờ sờ hắn đầu, tiểu tướng ốc, bởi vì ngươi phụ hoàng ái ngươi a, Yêu ta. Quân thừa cẩm không thể tin tưởng ngước mắt. Quân khinh hàn gật gật đầu. Tô Thanh Nhiễm ở một bên mở miệng, ở ngươi phụ hoàng trong lòng, ngươi cùng tỷ tỷ ngươi, là cùng mẫu hậu giống nhau tồn tại, đã biết sao. Quân thừa cẩm liều mạng gật đầu, một chút nhào vào quân khinh hàn trong lòng ngực, phụ hoàng. Quân khinh hàn khó được ôn nhu ôm hắn, nhẹ nhàng vỗ. chương 1026 Cầm tay cộng đầu bạc 28 viên ngoại thiên 162. Trải qua chuyện này lúc sau, quân thừa cẩm minh bạch quân khinh hàn đối hắn ái. Con tuổi nhỏ hắn, đã biết cái gì gọi là tình thương của cha như núi. Mà đối quân khinh hàn mà nói, hắn cũng ý thức được chính mình quá độ nghiêm khắc, ảnh hưởng bọn họ phụ tử quan hệ. Từ đây lúc sau, quân thừa cẩm thập phần nghiệm quân khinh hàn. Ở trong lòng hắn, phụ hoàng là cái làm hắn kính nể đại anh hùng, cũng là yêu thương phụ thân hắn. Khúc mắt mở ra lúc sau. Quân Thừa cầm bất luận học cái gì đều trở nên thập phần chủ động. Cái này làm cho Quân Khinh Hàn nhẹ nhàng không ít. Đương nhiên, này đó đều là lời phía sau. Trước mắt, bức thiết muốn giải quyết sự tình là Nam Cương vấn đề. Chờ đến Quân Khinh Hàn băng bó hảo miệng vết thương lúc sau, bệnh kinh phong liền trở về phục mệnh. Hồi hoàng thượng, Nam Cương phản bội đảng toàn ngay tại chỗ tử hình. Quân Khinh Hàn gật đầu, châm đã biết, kế tiếp, đập chứa nước một chuyện liền giao cho ngươi. Nguyên bản, hắn kế hoạch chính là dùng 3 ngày thời gian Giải quyết Nam Cương người, không nghĩ tới này hai cái tiểu ra hỏa như vậy một áo, làm chuyện này suốt trước tiên hai ngày. Là, Hoàng thượng. Liên tại đây là, bên ngoài truyền đến thông bẩm thanh, khởi bẩm Hoàng thượng, Nam Cương đêm trưa thương cầu kiến. Làm hắn tiến bảo. Đêm trưa thương tiến bảo khi, như cũ là đầu bù tóc rối quần áo tả tơi. Nhưng là lúc này ở trên người hắn lại một chút nhìn không ra chật vật, phố phường bị khí toàn bộ không thấy, thay thế chính là một mặt khó nén quý khí. Từng bước một, không nhanh không chậm. Phản phất sinh mà cao quý. Hắn hiện tại cho người ta cảm giác nghiễm nhiên là khí chất xuất trần quý công tử. Đêm Trưa Thương đi vào Quân Khinh Hàn trước mặt, không mình hành lễ, nam cương đêm Trưa thường gặp qua hoàng thượng. Người đang đợi chấm tới. Đúng vậy đêm Trưa Thương thừa nhận. Nói ra mục đích của ngươi. Ta phải làm nam cương vương. Đêm Trưa Thương kiên định mở miệng. Hắn không có giống dạng, càng không có ở đánh cuộc trước mắt người này thái độ, mà là nhất định phải được. Quân Khinh Hàn cũng không có cảm thấy trước mắt nam hải cuồng vọng tự đại. Hắn nghiêm túc nhìn hắn, thuyết phục chấm. Nam Cương là đông lâm nước phụ thuộc, lý nên an phận thủ thường. Ta phải làm, không phải mơ ước đông lâm, mà là làm ta Nam Cương bá cánh an cư lạc nghiệp. Có ta ở đây, Hoàng thượng đối Nam Cương, nhưng an gối vô ưu. Sau đó đâu? Ta cùng phong gia có diệt môn tri thủ, ta nếu hồi Nam Cương, chuyện thứ nhất, đó là giết hết phong gia. Quân khinh hàn hiện lên một tia thưởng thức, gật đầu, đối đãi ngươi chém hết phong gia dừ nghiệt khi, đó là ngươi phong vương ảy. Đa tạ hoàng thượng, quân khinh hàn xua tay, ý bảo hắn lui ra. Ra phòng khách, đêm trưa thương bay thẳng đến phủ môn mà đi. Quân thừa hoan thấy vậy, đuổi theo, ngươi phải rời khỏi sao. Đêm trưa thương nghe vậy xoay người, không tồi, ta phải về đến thuộc về ta địa phương. Hôm nay sự tình, đa tạ, đi đường cẩn thận. Quân thừa hoan nói xong trở về. Từ từ, đêm trưa thương gọi lại nàng. Làm sao vậy? Liên ở quân thừa hoan hầu nghi khi, đêm trưa thương đột nhiên tới gần. Một phen tử nàng cần cổ gỡ xuống Ngọc Truy Nhi. Ta nhớ rõ là lướt công chúa tên gọi là Quân Thừa Hoan đi. Cái này Ngọc Truy Nhi, coi như là cho ta lưu làm kỷ niệm. Hắn nói nhanh như chớp chạy ra. Quân Thừa Hoan nhíu mày, ngươi trở về, đó là mẫu hậu để lại cho ta. Nếu là lấy sau có duyên gặp lại, sẽ trả lại ngươi. Đêm trưa thương thân ảnh đã biến mất không thấy, lạnh lạnh gió đêm đưa tới hắn thanh xa thanh âm. Quân Thừa Hoan nhịn không được nắm tay, đáng chết. Chờ nàng vào phủ. Đêm trưa thương mới chậm rãi huyệt thân, hắn khỏe miệng nhẹ nhàng gợi lên. Hiện giờ, việc cấp bách là trở lại Nam Cương Thanh Trừ Phong ra còn thừa thế lực. Hắn tin tưởng, luôn có một ngày, hắn còn sẽ lại trở lại Đông Lâm. Trước 1027, cầm tay cộng đầu bạc 30 phiên ngoại thiên 164. Ba ngày sau, quân Kinh Hàn cùng Tô Thanh Nhiễm một nhà bốn người khải hoàn hồi chiều. Nửa tháng sau, trở lại đế đô. Quân Kinh Hàn không ở trong khoảng thời gian này, trong chiều cũng không đại sự phát sinh. Duy nhất vất vả người, khả năng chính là quân nhẹ trần. Quân khinh hàn không ở, hắn trừ bỏ muốn xử lý đại lý tự sự tình, thế nhưng còn muốn giúp đỡ xử lý triều sự. Quả thực mệnh điên rồi. Chờ đến quân khinh hàn khi trở về, hắn trực tiếp cảm động khóc. Tứ ca, tứ tẩu, các ngươi nếu là lại không trở lại, phòng trừng liền sẽ không còn được gặp lại ta. Các ngươi cũng không biết trong khoảng thời gian này ta vội thành bộ dáng gì, các ngươi xem, ta đều gầy một vòng, người cũng tiểu tụy, thật sự là quá không dễ dàng. Quân Kinh Hàn, Tô Thanh Nhiễm, Thứ ca, mau cho ta nghỉ phép đi, ta không ngại nhàn thượng một năm. Quân Kinh Hàn, cuối cùng, ở hắn đau khổ cầu xin bị xem nhẹ lúc sau, hắn liền đành phải đánh lên quân thừa hoan chủ ý. Cũng may, quân thừa hoan không có làm hắn thất vọng. Từ nghiệm thi đến xử án, thậm chí ở sửa sang lại án tông thượng, nàng đều làm được cực hảo. Hắn ngồi ở ghế bậc bên thượng, ăn trái cây, nhìn kia một mặt rửa bàn nho nhỏ thân ảnh, nhịn không được khen ngợi. Không hổ là tứ ca tiểu công chúa, như thế nào có thể như vậy ưu tú đâu. Bát thúc, này đó án tông ta sẽ sửa sang lại hảo, ngươi liền không cần rút mông ngựa. Gạo kê viên, ngươi như thế nào có thể nói như vậy đâu, bát thúc là thiệt tình muốn khen ngươi. Quân thừa hoan mỹ mắt cũng không nâng một chút, nếu không có không phải ta chính mình thích, ta sẽ không giúp ngươi sửa sang lại. Quân nhạy trần. Chính khi nói chuyện, Chu hảo lại đây gõ cửa, đi trước gặp qua bát vừng, già, gặp qua là lướt công chúa. Là ngươi a? Từ ngươi đi tứ tẩu ngộ tác học viện, liền không lại đến quá lớn lý chùa. Hồi bắt vương ra, lần này ti trước đúng là vì ngộ tác học viện sự tỉnh tới tìm là lướt công chúa. Chuyện gì? Quân thừa hoan đem bút bông. Chu hạ ôm quyền, là lướt công chúa, ngộ tác học viện bên kia có một khối thi thể tra không ra nguyên nhân chết. Ti trước tưởng thỉnh ngài đi xem một chút. Đi thôi. Quân thừa hoan đứng dậy, tùy hắn rời đi. Nhìn tiểu nha đầu bóng dáng, quân nhẹ trần nhịn không được khen ngợi. Gạo cây viên thật là càng ngày càng có tứ ca phong phạm. Xem ra, hắn cần thiết muốn cho Linh Nhi nhiều hướng cái này tỉ tỉ học tập. Như thế, hắn cũng là có thể bất lo. Hắn nghĩ buông trong tay trái cây đi lên trước lật xem án tông, lại phát hiện quân thừa hoàn đã sửa sang lại xong rồi. Hơn nữa, nay tiểu nha đầu sửa sang lại so với hắn có trật tự nhiều. Mấy ngày nay tới giờ, hắn không ngừng dẫn đường tiểu nha đầu làm đại lý tự khanh, xem ra không lâu tương lai, hắn là có thể dỡ xuống trọng trách. Nghĩ đến đây. Hắn trong lòng nhịn không được một trận nghẹn nhót, trực tiếp hử tiểu khúc nhi trở về bát vương phủ. Vèo, vèo vèo vèo, tổng cộng 10 mũi tên, tiễn tiến chúng ngay hồng tâm. Bệnh kinh phong ở một bên nhịn không được khen ngợi, thái tử điện hạ, gần đây ngài tải bắn cung lại tiến bộ. Quân thử cầm đem cung nỏ bông, đang muốn nghỉ ngơi, phía sau truyền đến quân khinh hàn thanh âm, "Không tồi." Hắn nghe vậy, hai tròng mắt tức khắc sáng lấp lánh, "Phụ hoàng, cùng ta lại đây." "Là, phụ hoàng." Vừa mới kia một câu khen ngợi, Tuy rằng chỉ có hai chữ, lại đủ để làm hắn tâm hoa nộ phóng. Đây chính là Phụ Hoàng lần đầu tiên khen hắn. Lúc này, hắn trái tim nhỏ bang bang nhảy cái không ngừng. Đi vào ngự thư phòng sau, hắn phát hiện Thái tử Thái Phó cũng ở, tức khắc ngoan ngoan đứng ở Long Án trước. Lao thần gặp qua Hoàng thượng, gặp qua Thái tử Điện Hạ. Thái tử Thái Phó thấy bọn họ lại đây, cuốn quyết hành lễ. Thái Phó không cần đa lễ. Gần nhất Thái tử việc học như thế nào? Quân Kinh hắn hỏi. Thái tử Thái Phó chắc tay. Hồi hoàng thượng, gần nhất thái tử điện hạ nghiêm túc khắc khổ, việc học hoàn thành thập phần ưu tú, so bát vương gia gia tiểu thế tử, tĩnh an vương gia tiểu thế tử, mộ dung tiểu hầu gia gia tiểu thế tử đều ưu tú. Ân. Quân khinh hàn nhàn nhạt lên tiếng. Đây là thái tử điện hạ việc học, thỉnh hoàng thượng xem qua. Thái tử thái phó đi lên trước nói. Quân khinh hàn xem thực cẩn thận, kiểm tra rồi một lần lúc này mới gật đầu. Phiên toái thái phó, ngươi trước đi xuống đi. Là, hoàng thượng. Chờ đến thái tử thái phó rời đi, Quân Khinh Hàn đối Quân Thừa Cẩm vẫy vẫy tay. Tiểu Gia Hỏa khẩn trương lại hưng phấn bước chân ngắn nhỏ đi đến Quân Khinh Hàn bên người, "Phụ hoàng." Quân Khinh Hàn một tay đem Tiểu Gia Hỏa vớt lên đặt ở trên đùi, "Ngươi nghĩ muốn cái gì yêu cầu?" Quân Thừa Cẩm ở việc học cuối cùng, cho hắn viết một câu lặng lẽ lời nói, "Hắn muốn một cái yêu cầu." Ta tưởng, bị phụ hoàng ôm vào trong ngực, Quân Thừa Cẩm tâm đều phải hóa. "Vốn dĩ, hắn tưởng đế yêu cầu là làm phụ hoàng dẫn hắn ra cung chơi, nhưng là hiện tại Hắn đột nhiên thay đổi chủ ý. Biết tử chi bằng phụ, hắn trong lòng về điểm này tính toán, quân khinh hàn như thế nào sẽ không biết. phù hoàng có thể đáp ứng ngươi hai cái yêu cầu. Thật sự sao? Quân thừa cẩm kinh ngạc, thu sủng nhược kinh mở miệng. Quân khinh hàn gật đầu. Phu hoàng, ta muốn cho ngươi cùng mẫu hậu mang ta cùng tỉ tỉ đi ra ngoài chơi. Còn có đâu? Quân thừa cẩm che lại trái tim nhỏ, hương phấn mở miệng. Còn có, ta muốn hôn phụ hoàng một chút, có thể sao? Quân khinh hàn không có mở miệng Liên ở Quân Thừa Cẩm thấp phòng khi, hắn đem mặt thấu qua đi. Tiểu Gia Hỏa kích động cực kỳ, thật cẩn thận ngẩng lên đầu, bẹp ở trên mặt hắn rơi xuống một hôn. Quân Khinh Hàn nhìn hắn bộ dáng có chút dở khóc dở cười. "Tiểu Tử nốc. Quân Khinh Hàn đáp ứng rồi Quân Thừa Cẩm, liền cùng Tô Thanh nhiệm rút ra rút ra một ngày thời gian, mang theo bọn họ ra cung. Tuy rằng ở việc học thượng phải đối này hai đứa nhỏ nghiêm khắc, nhưng là ở trong sinh hoạt, bọn họ thân là cha mẹ cũng muốn làm bạn bọn họ trưởng thành. Thông qua Kinh Châu một chuyện, Hán Minh Bạch rất nhiều. Hoa Cẩm tiêu Biên, tân khai một nhà thuyết thư quan trả, mỗi ngày kín người hết chỗ. Chỉ vì, người kể chuyện giảng chính là quân khinh Hàn cùng Tô Thanh Nhiễm một thế hệ đế hậu chuyện xưa. Một đoạn này truyền kỳ giai thoại, từ trước đến nay bị người tán dương. Chúng ta Hoàng Hậu Nương Nương ngay từ đầu là Tô Tướng Quân Phủ Thứ Nữ Tam Tiểu Thư, cấp năm đó vẫn là Hàn Vương Hoàng Thượng xứng minh hôn. May mắn trời cao phù hộ, Hoàng Thượng cùng Hoàng Hậu Nương Nương đều bình an không có việc gì. Sau lại trời Hoàng hậu nương nương nữ giả nam trang đi đại lý tự làm nỗ tác hiệp trợ ngay lúc đó đại lý tự khanh cũng chính là chúng ta hoàng thượng phá án. Lúc sau hoàng thượng đột nhiên phát hiện cái này tiểu nỗ tác nhưng còn không phải là cho hắn xứng minh hôn tân nương từ sao? Khi đó hoàng hậu nương nương cũng phát hiện hắn hàn vương thân phận hai người liền như vậy thích. Lại sau lại theo hàn vương khôi phục thân phận cha an bình vương một án hoàng hậu nương nương thân phận thật sự liền trồi lên mặt nước. Nguyên lai like, chúng ta hoàng hậu nương nương là an bình vương phủ tiểu con chúa là cùng hoàng thượng đính hôn từ trong bụng mẹ người. Các người nói xảo bất xảo. Này thuyết minh chúng ta hoàng thượng cùng hoàng hậu nương nương là mệnh chung nhất định phải kết làm vợ chồng. Hiện giờ, hoàng thượng vì hoàng hậu nương nương trục xuất lục cung, mà hoàng hậu nương nương vì hoàng thượng, cam nguyện rửa tay làm canh thăng. Như vậy truyền kỳ giai thoại, thật là lệnh người hâm mộ a. Sai rồi, hắn nói sai rồi. Quân thừa cẩm chỉ ra, mẫu hậu nói lúc ấy nàng phát hiện phụ hoàng thân phận khi, đặc biệt sinh khí. Sau lại là phụ hoàng mặt dày mảy dạn truy nàng, nàng mới đáp ứng thích phụ hoàng. Quân thừa hoan bổ sung, rửa tay làm canh thang cũng không phải mẫu hậu, là phụ hoàng. Tô Thanh Nghiễm đứng ở hoa cẩm trên cầu, nhẹ nhàng dựa vào quân khinh hàn đầu vai, nghe quán trà thuyết thư thanh, ngước mắt nhìn đang ở tranh luận tỷ đệ 2, khỏe miệng ngậm ra nhợt nhạt ý cười. nhi nữ song toàn, sánh vai, cộng xem tình thế. Nơi này, chính là thế gian tốt đẹp nhất phong cảnh. chương 1028 Thừa Hoan đêm chưa thương không một phiên ngoại thiên một sáu năm. Trường An 18 năm. Quân Thừa Hoan mới vừa 17 tuổi, cũng đã là Đông Lâm đại danh đỉnh đỉnh đại lý tự khanh. Nàng là Đông Lâm trong lịch sử đệ nhất vị nữ đại lý tự khanh, cũng là duy nhất một vị. Mới đầu, đối với nàng đưa ra phải làm đại lý tự khanh một chuyện, Triều Thần Toàn đưa ra phản đối cùng nghi ngờ. Nhưng, Quân Thừa Hoan chỉ dùng một cái án tử khiến cho thế nhân kiến thức tới rồi nàng năng lực. Lúc sau, Đông Lâm trên dưới lại không người phản đối. nhưng mà. Trong khoảng thời gian này, nàng lại bị một kiện đại án bối rối ở. Cái này đại án, chính là Linh Lung Ngọc mất trộm. Chuyện này nói ra thì rất dài, cụ thể còn muốn từ 3 tháng tam bắt đầu nói lên. Mùa xuân 3 tháng, là đạp thanh hảo thời tiết. Vì thế, ở 3 tháng tam một ngày này, võ đế đang nhìn hồ trên đảo mở tiệc chiêu đái quần thần. Trong bữa tiệc, đế hậu trước sau như một, ân ái tràn đầy. Rượu quá 3 tuần lúc sau, cung nhân bưng tới một ít trái cây cùng quả khô. Võ đế men say hơi say. Hướng hoàng hậu làm nũng muốn ăn hạt đào. Vì thế, hoàng hậu tùy tay sở tới Linh Lung ngọc gõ gõi đào. Hai người ăn đến vui vẻ, trở lại trong cung khi mới phát hiện Linh Lung ngọc mất trộm. Việc này truyền ra đi lúc sau, khiếp sợ triều dã. Kia khối Linh Lung ngọc chính là thiên tử tượng trưng. Hiện giờ Linh Lung ngọc mất tích, thuyết minh cái gì? Thuyết minh có nhân tâm tư không thuần, muốn mưu phản soán vị. Nay một tội danh khấu hạ tới, cũng không phải là xét nhà chém đầu đơn giản như vậy, đây chính là muốn tiêu diệt chín tộc trọng tội. Cho nên, trong lúc nhất thời, Sở Hữu Triều thần đều phía sau tiếp trước Thỉnh quân thừa Hoan nhập phủ siêu tầm, đều tưởng thoát khỏi hành trộm Linh Lung Ngọc hiềm nghi. Quân thừa Hoan liền như vậy lục soát nửa tháng, đế đô trên dưới Sở Hữu Triều thần ra nàng đều lục soát một lần, thậm chí liền nhà xí cũng chưa buông tha. Nhưng, kết quả lại là không thu hoạch được gì. Kỳ thật, quân thừa Hoan cũng minh bạch, trên triều đình những người này căn bản không có can đảm đánh Linh Lung Ngọc chú ý. Như vậy, rốt cuộc là ai trộm đi Linh Lung Ngọc? Ngôi ở đại lý tự nội, nàng một bên lật xem án tông, một bên dùng tay nhẹ nhàng gõ bàn. Theo một tiếng thanh thúy chuyển đến, Linh Nhi hấp tấp tới thư phòng. Thưa hoan tỷ tỷ, người công đạo chuyện của ta đã làm thỏa đáng. Hiện tại người ở nơi nào? Đương nhiên là bị ta ném vào đại lao. Linh Nhi đắc ý nói. Ta đi nhìn một cái. Quân khinh hàn cùng Linh Nhi mới vừa tiến đại lao, bên trong liền chuyển đến một trận quỷ khóc sói gào. Hoan Uống A, ta là Hoan Uống, các ngươi không thể bắt ta. Đại lý tự thảo gian nhân mạng, còn có hay không vương pháp? Cứu mạng A, người tới A. Bang. Nghe thấy này từng tiếng kêu rên, Linh Nhi bị ồn ào đến đầu đều lớn, trực tiếp vứt ra đi một roi. Trong phòng giam người nhân này tiên thanh sửng sốt một cái trước mắt, ngay sau đó lại lần nữa lên tiếng la to. Đại lý tự lạm dụng tư hình. Ôn muốn chết, lại kêu ta liền đem ngươi miệng xé lạ. Linh Nhi huy hiếp. Nhưng mà, người nọ nửa điểm cũng không sợ nàng, tiếng la lớn hơn nữa, cứu mạng A. Linh Nhi vừa muốn động thủ, quân thừa hoan dơ tay ngăn lại. nhấc chân đến gần nhà tù, nàng thấy rõ người nọ. Nam nhân tóc đen như mực, bạch y hề tháng tuyết, môi hồng răng trắng bộ dáng, nhìn qua yếu đuối mong manh. Cố tình kêu một phần tuyệt mỹ, rồi lại tháng qua chi đầu tân khai hoa lê. An tĩnh như liên, phản phất giống như đánh rơi ở phạm trần trích tiên. Như vậy di thế giai công tử, làm người như thế nào đều không thể cùng phố phường vô lại liên hệ đến cùng nhau. Quân thừa hoan đánh giá hắn thời điểm, hắn cũng đang xem nàng. Lúc này, hắn khỏe miệng như có như không cấu lấy, phản phất ngậm ti nghiền ngậm ý cười. Không nói lời nào thời điểm, nhìn nào cũng nhân môi nhân dạng. Linh Nhi bĩu môi. Cô nương không nói lời nào thời điểm, nhìn qua cũng miễn cưỡng tính cái nữ nhân. Nghe thấy những lời này, Linh Nhi sinh giận, nắm chặt trong tay roi dài. Cứu mạng A, đánh người. Quân thừa hoan méo méo giữa mày, đem người đánh gãy, người kêu gì. chương 1029, thừa hoan đêm chưa thương không hát phiên ngoại thiên 166. Thưa hoan tỉ tỉ, người này tư liệu đều ở chỗ này đâu. Linh Nhi hiến vật quý giống nhau mở miệng. Nàng chính là một cái đủ tư cách hảo nha dịch, muốn bắt người, khẳng định trước đó sẽ đem hắn tổ tông 18 đại đều điều tra rõ ràng. Nghiệm. Linh Nhi nghe vậy thanh thanh giọng nói, thương chưa đêm, Nam, năm 20, gia chủ Liêu Châu Lâm An huyện Tinh Dương chấn người Lương Thiện Thôn, là cái cử nhân, thi cử nhiều lần không đậu cử nhân, thả hướng lên trên tam đại, đều là thi cử nhiều lần không đậu cử nhân. Nàng cương điệu niệm cuối cùng một câu. Ông nội của ta cùng cha ta thi không đậu công danh, cũng không đại biểu ta thi không đậu. Thôi đi, ngươi cũng là thi cử nhiều lần không đậu. Linh Nhi cười khẽ ra tiếng. Mới không phải, trước hai ngày ta tìm thầy bói tính qua, hắn nói ta lúc này đây nhất định sẽ thi đậu trạng nguyên. Nam nhân kiên định mở miệng, ngay sau đó lại vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếp gào khóc, căm giận mà chỉ vào Linh Nhi, đều là ngươi, là ngươi hủy hoại ta hết thảy. Rất tốt tiền đồ Hôm nay là khoa cử ngày, quân thừa hoan nhựu nhử mày, còn không phải sao? Kia thầy bói nói nhà ta phần mộ tổ tiên thượng liền bạo lúc này đây khói nhẹ, nếu là chảo không được cơ hội, về sau liền rốt cuộc thi không đậu chẳng nguyên. Linh Nhi, ngươi từ nào trộm tới người? Linh Nhi nhún vai, đương nhiên là từ trường thi thượng tướng người bắt được. Quân thừa hoan, Linh Nhi vội để sát vào mở miệng, thừa hoan tỷ tỷ, ngươi tưởng à, trời đất bao la, Linh Lung Ngọc lớn nhất, cùng Linh Lung Ngọc so sánh với. Hắn muốn khoa cử một chuyện, tính cái gì? Quân thừa hoan nhịn không được nhéo nhéo giữa mày. Nếu là khảo không thành trạng nguyên, ta tồn tại còn có cái gì ý tứ, ta không sống ta nam nhân nói liền phải đi đâm tường. Đủ rồi, đừng lại trang. Quân thừa hoan dơ tay ngăn lại. Trang cái gì trang? Không thể tham gia khoa cử, ta thật sự không sống nổi. Quân thừa hoan dơ tay đưa qua đi một cái tiểu bình xứ, bên trong là đoạn trường dược, ngươi nếu là muốn chết, ta thành toàn ngươi. Nam nhân ngần người, vội hỏi các ngươi hôm nay bắt ta tới rốt cuộc là vì chuyện gì ba tháng tam buổi tối ngươi ở nơi nào quân thừa hoan hỏi ta ở khách điếm uống rượu nói dối ngươi rõ ràng đang nhìn hồ trên đảo linh nhi lạnh giọng mở miệng hảo đi ta đang nhìn hồ trên đảo uống rượu quân thừa hoan thần sắc lạnh lùng vọng hồ đảo là hoàng gia tránh nóng nơi người không liên quan không được đi vào đêm đó ngươi lại như thế nào đi vào đương nhiên là trộm lưu đi vào nam nhân buông tay ngươi thật to gan Linh Nhi nói liền phải động thủ. Nam nhân thấy vậy theo bản năng hướng phía sau một trốn, ta từ nhỏ liền kính ngưỡng hoàng thượng, muốn một thấy hoàng thượng tư thế hoài hùng, lúc này mới trộm đi vọng hồ đảo. Tứ ba bá là ngươi muốn gặp là có thể thấy người sao? Linh Nhi lạnh lùng một hử. Ngươi bao lâu đi vọng hồ đảo, lại là bao lâu trở về, ở trên đảo, đều làm cái gì? Ta là giờ giàu, không đúng, là giờ tuất đi vọng hồ đảo, chờ đến trở về thời điểm, liền uống lớn, không nhớ rõ giờ nào. Ta chỉ nhớ rõ ngày đó ánh trăng lại đại lại viên, tựa như trung thu bánh trung thu giống nhau. Nói hiệu nói vượng, ba tháng tam như thế nào sẽ có trăng tròn. Linh Nhi lại là một roi chịu đi lên. Nàng nói nhìn về phía quân thừa hoan, thừa hoan tỷ tỷ, người này điểm đáng ngờ thật mạnh, nhất định chính là hắn làm. Nhưng phải người đi khách điếm. Thừa hoan tỷ tỷ, ta làm việc ngươi yên tâm, sáng sớm liền phái người đi qua. Chính khi nói chuyện, một thân dứt khoát nhanh nhẹn áo giải nam nhân đi đến, thuộc hạ gặp qua trưởng công chúa. Gặp qua tiểu con chúa. Hạ vũ, sự tình làm được như thế nào? Hồi con chúa, thuộc hạ dẫn người đem khách điếm trong ngoài ngoại đều lục soát một lần, vẫn chưa thấy Linh Lung Ngọc bóng dáng. Nhà tù nội nam nhân nghe vậy, tức khác sinh giận, uy, các người đại lý tự, như thế nào có thể không trải qua chủ nhân cho phép, loạn phiên đổ vật Người trước đi xuống đi. Quân thừa hoan dơ tay. Thừa hoan tỷ tỷ, nếu Linh Lung Ngọc không ở khách điếm, liền nhất định sẽ ở trên người hắn, ta đi xoát người. Linh Nhi nói một chân đem cửa lao đá văng. Nam nhân thấy nàng tiến vào, cuống quýt trốn đến góc tường, "Người tới a, phi lễ." "Liên ngươi trưởng như vậy, phi lễ ngươi." "Đừng có nằm ngộng." "Linh Nhi, ngươi ra tới." Thừa Hoan tỉ tỉ, thấy quân thừa Hoan đi vào tới, kia nam nhân cũng không né, vẻ mặt ngượng ngập nói, "Có thể làm trưởng công chúa lục soát ta thân, là vinh hạnh của ta." Phanh. "Nhưng mà, hắn như thế nào cũng không nghĩ tới, quân thừa Hoan nắm lấy hắn, trực tiếp kéo ra đại lao. Ném ra đại lý tự. Ai u, ngã chết ta. Có hay không vương pháp, đại lý tự trảo sai rồi người, liền trực tiếp ném ra sao. Đại gia mau đến xem vừa thấy, trưởng công chúa muốn giết người. Phanh. Hắn nói còn không có nói xong, một túi bạc liền ném ra tới. Tùy theo mà đến chính là quân thừa hoan lệnh như băng nói, một trăm lượng, cho ngươi làm lộ phí. Nam nhân cầm bạc sửng sốt ngay sau đó hô lớn, từ đế đô đến liêu châu, núi cao sông dài, một trăm lượng là tống cổ ăn mày sao. Hướng chi, các ngươi phá hủy ta khoa cử, làm hại ta làm không được trạng nguyên, ảnh hưởng ta con đường làm quan, chính là cho ta một tòa kim sơn bạc sơn ta đều sẽ không đáp ứng. Còn không đi. Tin hay không buồn quận chúa chịu chết ngươi. Hai tiếng cấp lệ tiên thanh tạp tới, nam nhân sắc mặt hơi hơi một bạch, ôm chặt bạc, khập khiễng rời đi. Công chúa, quận chúa lại như thế nào? Nói cho các ngươi, ta sẽ không tiện bãi cam hưu. Lúc gần đi, hắn còn không quên lược hạ tàn nhẫn lời nói. Linh Nhi nhìn nam nhân trật vật thân ảnh, khó hiểu hỏi, thừa hoan tỷ tỷ, ngươi vì sao phải phóng người nam nhân này rời đi, hắn chính là có trọng đại hiểm nghi. Không phải hắn. Ân. Vì sao? Linh Nhi nghi hoặc. Không có động cơ. Nàng tuy rằng sẽ không tin tưởng người nam nhân này khoa cử khảo trạng nguyên nói, nhưng lại biết, hắn cũng không phải trộm đi linh lung ngọc người. Đến nỗi nguyên nhân sao? Ta thấy thế nào không ra? Nghe xong nàng lời nói, Linh Nhi càng thêm như lọt vào trong sương mù. Quân thừa hoan bất động thanh sắc con ngôi, nhấc chân trở về đại lý tự. Hôm sau, quân thừa hoan cùng Linh Nhi vừa tới đại lý tự, bên ngoài liền chuyển đến kích chống thanh. Minh Hoan Cổ đã hồi lâu không có người gõ, ta đi nhìn một cái sao lại thế này. Linh Nhi nói hấp tấp ra đại lý tự. Có hay không người A, đại lý tự thảo gian nhân mạng. Mọi người đều tới nhìn một cái, đại lý tự khanh là lướt công chúa đem ta đả thường, mặc kệ không hỏi, ta muốn hướng đi hoàng thượng, cáo ngự trạng. Nam nhân một bên kêu một bên đem minh hoàn cổ gõ đến bang bang vang. Không chỉ có như thế, hắn còn viết tụ trạng, dán đầy đại lý tự, tới lên án quân thừa hoan đắc hành. Thức mau, liền có rất nhiều không rõ chân tướng ăn dưa quần chúng xông tới. Đây là có chuyện gì? Đại lý tự thảo gian nhân mạng, Thiệt hay giả? Nam nhân nhìn đến mọi người, nhịn không được than thở khóc lóc. Các hương thân, đại lý tự không duyên cứ đem ta chảo tiến đại lao, đánh gãy ta chân không nói, còn chậm trễ ta khoa cử. Cái này làm cho ta trở về như thế nào đối mặt ta chết đi cha mẹ. Thật là quá đáng thương. Đại lý tự cần thiết phải cho cái cách nói. Không sai, đại lý tự không thể thảo gian nhân mạng. Liên ở An dương quần chúng oán giận khi, Linh Nhi từ đại lý tự nội chạy ra tới. Nàng thấy kia một mặt bạch di gì, gì, tức khác sinh giận, lại là ngươi. chương 1030, thừa Hoan Đêm chưa thương 03 phiên ngoại thiên 167. Thấy Linh Nhi ra tới, nam nhân ra vẻ kinh hách, cũng quýt khập khiếm trốn đến trong đám người. Cứu mạng, cứu mạng A, đại lý tự muốn giết người. Linh Nhi nhìn đến hắn vô lại bộ dáng, tức khắc tức giận đến chém ra roi dài, đáng chết. Ai làm ngươi ở chỗ này ăn nói bừa bãi? Người nam nhân này nhìn văn văn được được, không nghĩ tới như vậy có thể mê hoặc nhân tâm. Quả thực chính là cái diễn tinh. A. Giết người. Ta muốn chết. Bang. Linh Nhi một roi này tử không có rơi xuống nam nhân trên người, trực tiếp bị quân thừa hoan một phen kéo lấy. Thừa hoan tỷ tỷ. Linh Nhi khó hiểu. Quân thừa hoan lạnh lùng nhìn trong trắng mắt y nam tử, muốn cách nói, cùng ta tới đại lý tử. Các ngươi, các ngươi có phải hay không muốn dùng tư hành? Vẫn là tưởng. Giết người diệt khẩu. Đại lý Tự hiện tại thế nhưng còn lạm dụng tư hình. Liên nói nữ nhân ra không thể làm quan, con tuổi nhỏ hội thẩm cái gì án tử. Chính là chính là, nữ nhân nên ở nhà giúp chồng dạy con, suốt đầu lộ diện giống bộ dáng gì. Quân thừa hoan méo nhó mày, lạnh lùng nói. Ta quân thừa hoan hôm nay nếu là không phân xanh đỏ đen trắng giết người diệt khẩu, liền hướng phụ hoàng tử này đại lý tự khanh trước. Nàng nói nhìn về phía Linh Nhi, đem người mang đi. Đi nhanh đi ngươi. Linh Nhi không chút khách khí bắt lấy bạch tí rẻ nam tử, giống sách tiểu kê giống nhau đem người mang tiến đại lý tự. Tới rồi thư phòng, nàng hung hăng đem người một ném, vứt ra roi uy hiếp nói, Ngươi dám bại hoại ta đại lý tự thanh danh, có phải hay không không muốn sống nữa. Nhìn hung thần ác sát Linh Nhi. Nam nhân lập tức phát ra giết heo kêu thảm thiết, a, giết người! Nói đi, ngươi điều kiện. Nghe được quân thừa hoan mở miệng, Nam nhân kêu thảm thiết tức khắc đột nhiên im bật, Ta phải làm quan. Làm quan. Ta xem ngươi nằm mơ còn kém không nhiều lắm. Linh Nhi cười nhạt, ta mặc kệ, nguyên bản ta chính là trạng nguyên thi đậu, phải làm quan. Hiện tại bị các ngươi mở dảo, cái gì đều không có. Nam nhân trực tiếp hướng ghế trên ngồi xuống, chơi khởi vô lại, là lớp công chúa, ngươi là hoàng thượng sủng ái nhất tiểu công chúa. Ngươi nếu là hướng hoàng thượng nhất lên làm ta làm quan một chuyện, hoàng thượng khẳng định sẽ đáp ứng. Ta thừa hoan tỷ tỷ luôn luôn làm người chính trực, mới sẽ không cho người ta đi cửa sau, ngươi liền đã chết nảy tâm đi. Ta mặc kệ, các ngươi không cho ta an bài, ta liền vẫn luôn nháo đi xuống, cuối cùng thế nào cũng phải nháo đến ngươi ném chức quan. Nam nhân uy hiếp. Quân thừa hoan liếc mắt, ngươi muốn tìm phân sự làm. Không tồi. gia đại lý tự, hướng nam đi, nam giảm chỗ, có một chỗ hảo nơi đi, thực thích hợp ngươi. Nam nhân nghe vậy, ngay sau đó giận dữ, là lướt công chúa, ngươi không cần khinh người quá đáng, tuy rằng tại hạ sinh đến tuấn Mỹ, nhưng tại hạ là buồn phận người, tuyệt không sẽ đi sở trong quán bán nghệ, càng sẽ không đi bán mình. Ta nói chính là thuyết thư quan trà. Linh Nhi xì một tiếng bật cười, thừa hoan tỉ tỉ nói không tồi, ngươi này vô lại lời nói nhiều như vậy, thuyết thư phỏng trừng đều nói bất quá ngươi, ta xem đây là cái hảo nơi đi, ngươi chạy nhanh đi mưu sinh kế đi. Ta phải làm quan. Làm không được. Quân thừa Hoan lệnh giọng cự tuyệt. Nếu như thế, ta đành phải tiếp tục đi nháo. Bạch Di Liễu nam tử nói nhanh như chớp chạy đi ra ngoài, chân cũng không quẻ. Quân thừa Hoan bất đắc dĩ, nàng như thế nào liền chiêu thượng như vậy cái vô lại. Thừa Hoan tỷ tỷ hiện tại làm sao bây giờ, không bằng trực tiếp đem người lộng chết tính. Này nam nhân hiện tại nháo đến dư luận xôn xao, hắn đã chết là tiểu, đến lúc đó Triều thần lại nên liên hợp buộc tội ta làm đại lý tự khanh một chuyện. Linh Nhi tức khắc khổ một khuôn mặt. trầm tư một lát, Nàng đột nhiên hai tròng mắt sáng ngời, thừa hoan tỷ tỷ, ta có biện pháp. Nga. Chúng ta đại lý tự không vừa vận thiếu một cái sư ra sao, vừa lúc hắn phải làng quan, chúng ta liền đem hắn lưu lại, sau đó hảo hảo. Dạy dỗ. chương 1031, thừa hoan đêm trưa thương 04 phiên ngoại thiên 168. Các người muốn cho ta làm cái gì quan. Hình bộ thượng thư. Lễ bộ thị lang. Vẫn là. Kinh triệu phủ doãn. Người tưởng cái gì đâu. Người sao không lên trời đâu. Linh Nhi tức giận mắt trợn trắng. Nếu không phải thừa hoan tỷ tỷ công đạo, nàng hiện tại nhất định một roi đem người rút ra đi. Người muốn làm cái gì? Quân thừa hoan nhứng mẩy. Nam tử ngượng ngùng nhìn nàng một cái, kỳ thật, ta làm muốn làm, là đại lý tự khanh. Bang! Giọng nói lạc, Linh Nhi trực tiếp chụp hạ kinh đường mục, sợ tới mức nam tử thân mình run lên. Quân thừa hoan sâu kín quét mắt người tới, làm đại lý tự khanh, lá gan nhưng thật ra không nhỏ. Nam tử bị khuất, này không phải ngươi làm ta nói sao? Linh Nhi, nói cho hắn. Quân thừa hoan trực tiếp phân phó. Linh Nhi rốt cuộc nhịn không được, vứt ra một roi cuốn lấy nam nhân eo. Chúng ta đại lý tự thiếu một cái sư ra, người muốn hay không làm. Sư ra, kia chẳng phải là cái đánh tạp chạy chân sau. Không làm không làm. Linh Nhi, ném văng ra. Nam tử thấy vậy tức khắc luôn cuống. Đừng đừng đừng, ta vừa mới nói giỡn, nói giỡn. Kia hảo, ngày mai sáng sớm, tiến đến nhập trước. Quân thừa hoan xua tay, ý bảo hắn lui ra. Từ từ, lương tháng bao nhiêu? Nguyệt hưu mấy ngày? Hay không cung cấp nơi? Mỗi tháng nhưng có tiền trợ cấp? Còn có. Quân thừa hoan nghe được đầu đều lớn, cấp Linh Nhi đưa mắt ra hiệu. Bang! Linh Nhi chụp hạ kinh đường mục, nổi giận đùng đùng nói, Nguyệt bạc năm lượng, vô hưu, không có nơi, càng không có tiền trợ cấp. Này! Này kiện cũng quá kém. Có làm hay không tùy ngươi? Nam tử chỉ vào Linh Nhi hỏi, là lướt công chúa, nàng mỗi tháng nhiều ít bạc. Buồn quận chúa tự nhiên là 10 lượng nguyệt bạc. Linh Nhi tự hào. Ta không làm, ta cần thiết so nàng nhiều. Nam nhân nói so ra hai ngón tay, 20 lượng. Tưởng cái gì đâu ngươi. Linh Nhi liền phải đánh người. Quân thừa hoan đem người ngăn lại, hỏi, lý do. Đại lý tự đều là khổ sai sự, ăn bữa hôm lo bữa mai. Hơn nữa bên người còn đi theo một vị có mẹ. Nói không chừng ngày nào đó ta này mạng nhỏ cũng chưa. Muốn 20 lượng bạc thực quá mức sao. Ngươi dám nói ta là. Con mẹ. Linh Nhi hạnh mục trợ tròn. Chính mình cái gì đức hạnh, chính mình không rõ ràng làm sao. Nam tử khẽ hử nhẹ thanh. Ngươi. Quân thừa hoan ngăn lại phát hỏa Linh Nhi, mở miệng, mười lăm lượng. Nam tử ngạo kiều lắc đầu, không được, hai mươi lượng. Mười lượng. Không được, mười lượng. Nam. Hảo, mười lượng liền mười lượng. Nam tử cuống quyết đình chỉ. Quân thừa hoan vừa lòng gật đầu. Đại lý tự không cho an bài chỗ ở, ta đây về sau ở nơi nào tổng không thể trụ công chúa phủ đi. Kỳ thật, cái này ta nhưng thật ra không ngại. Ngươi tưởng bở? Linh Nhi trực tiếp đem hắn đoạn. Quân thừa hoan quét mắt đại lý tự hậu viện, về sau, ngươi liền ở tại đại lý tự trong cửa hậu viện. Thừa hoan tỷ tỷ, cái này chủ ý hảo. Linh Nhi nhịn không được nở nụ cười. Các ngươi, buồn cười. Si khả sát bất khả nhục. Linh Nhi theo bản năng nắm chặt trong tay roi, đây chính là ngươi nói, nam tử cuống quít ta là nam nhân không cùng các ngươi nữ nhân chấp nhặt. Quân thừa Hoan một liêu quần áo ngồi xuống, cũng không ngẩng đầu lên, "Hảo, ngươi hiện tại đi thu thập thu thập, có thể dọn đến đại lý tử." Giọng nói là, nha dịch Trương Tam liền gõ vang lên thư phòng đại môn, "Công chúa, công bộ thị lang độc đinh mẩm chết bất đắc kỳ tử, hiện giờ công bộ thị lang vợ chồng chờ ở hậu viện, đang chờ ngài nghiệm thi đâu." "Ta đã biết, lập tức qua đi." Quân thừa Hoan đứng dậy, tùy tay lấy tông cuốn ném cho Bạch Lý Nhi nam nhân, "Cầm, theo ta đi hậu viện." "Làm cái gì?" Ngươi là sư gia, tự nhiên là ký lục. Linh Nhi xem ngu ngốc giống nhau nhìn hắn một cái. Là, ta đây liền tới. Đêm trưa thương nhìn đi ở phía trước quân thừa hoan, khỏe miệng nhẹ nhàng gợi lên. Quân thừa hoan, biệt lai vô dạng. Hậu viện, đình thi đường. Còn chưa đi vào, một trận khóc thiên thưởng địa liền chuyển tới. Ta số khổ nhi tử, ngươi còn tuổi còn trẻ, như thế nào liền đi a? Ngươi làm cha mẹ người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, thật là thật tàn nhẫn. Ngươi yên tâm vì nương nhất định sẽ bắt được hung thủ, báo thủ cho ngươi. hảo, ngươi cũng đừng khóc, một hồi là lữ công chúa sẽ vì lâm nhi nghiệp thi chào ra hung thủ. quân thừa hoan liêu tiến bước đi, quét mắt khóc thành lệ nhân công bộ thị lang vợ chồng, liền đem ánh mắt dừng ở nằm ở tấm ván gỗ thượng thi thể trên người. vi thần gặp qua là lữ trưởng công chúa, thần phụ gặp qua là lữ trưởng công chúa. nhị vị không cần đa lễ. kia phụ nhân thấy quân thừa hoan tức khắc kích động lên, công chúa điện hạ, ta nhi tử là bị người hại chết. Ngài nhất định phải vì hắn làm chủ a. Nguyên nhân chết như thế nào, ta yêu cầu nghiệm thi mới có thể biết, phu nhân thỉnh nén bi thương. Quân thừa Hoan nói trực tiếp đi đến thi thể trước, bậc lửa bổ kết thương chuẩn, hàm lát gừng, mang lên vải bố trắng bao tay, liền bắt đầu nghiệm thi. Toàn bộ động tác như nước chảy mây trôi, phảng phất đã sớm có làm. Đêm chưa thương thấy như vậy một màn, hơi hơi sửng sốt. Trước mắt nữ tử, tựa hồ cùng trong trí nhớ cái kia lạnh như băng tiểu nữ hải có chút không giống nhau. Bất quá một lát, hắn liền nhịn không được nôn mửa lên hảo sú. quân thừa hoan nhíu hạ mi giơ tay đem lát gừng ném qua đi hàm chứa linh nhi không chút khách khí chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái thân là đại lý tự sư gia cũng không thể như vậy tiểu khí về sau muốn gặp người chết nhiều đi kiểm tra rồi một lần quân thừa hoan đối linh nhi phân phó đem đau cho ta thừa hoan tỷ tỷ mặt ngoài hết thảy bình thường quân thừa hoan gật đầu thừa hoan tỷ tỷ ngươi lại hảo hảo xem xem ta cảm thấy người này là ngã chết Ngươi xem hắn trên đầu miệng vết thương lớn như vậy, Linh Nhi nói nhẹ nhàng tới gần, nghe nghe, Thừa Hoan tỷ tỷ, thật lớn mùi rượu, người này chết phía trước, nhất định uống lên rất nhiều rượu, cho nên theo ý ta, người này khẳng định là uống lớn, không thấy rõ lộ, chính mình cấp ngã chết, quân Thừa Hoan không có khả năng, ta Nhi Tử Tử tuyệt không phải ngoài ý muốn, nhất định có người hại hắn, hắn chính là ngã chết, khẳng định cũng là bị người đẩy xuống. Phụ nhân chắc chắn, phụ nhân. Dùng cái gì thấy được? Linh Nhi khó hiểu. Tiểu con chúa, các ngươi không biết, ta đứa con trai này luôn luôn làm việc tiểu tâm cẩn thận, từ nhỏ liền rất thiếu bị va chạm, như thế nào sẽ đột nhiên ngã chết đâu? Chính là hắn uống rượu nha, uống lớn, vốn dĩ liền rất dễ dàng xảy ra chuyện không phải sao? Phụ nhân lắc đầu, hắn uống rượu chuyện này vốn là thập phần khả nghi, Phải biết rằng, hắn trước kia rất ít uống rượu, càng là chưa bao giờ uống say quá. Người chết cũng không phải ngã chết. Quân thừa hoàn thanh lánh mở miệng. Phụ nhân lại lần nữa kích động, một trận gạt lệ, công chúa, ta liền nói ta nhi tử chết không phải ngoài ý muốn, là có người hại hắn a. Công bộ thị lang hội hỏi, xin hỏi là lướt công chúa, khuyển tử nguyên nhân chết là cái gì? Mặt ngoài nhìn không ra tới, ta yêu cầu giải phâu thi thể, nhị lao như nguyện. Không, tuyệt đối không được. Phụ nhân đột nhiên lắc đầu, người chết vì đại, ta không đáp ứng mổ thi. Đang nói, đêm trưa thương trực tiếp vọt lại đây, chính là chính là, nhân gia đều đã chết. Ngươi còn ở nhân gia trên người động đao, nhiều không tôn trọng nhân gia. Chương 1032, Thừa Hoan đêm chưa thương 05 phiên ngoại thiên 169. Quân Thừa Hoan liếc mắt một cái chừng qua đi, hắn tức khắc thấp đầu, nhỏ giọng lẩm bẩm, rõ ràng chính là 10 lượng nguyệt bạc. Quân Thừa Hoan mới vừa mở miệng, đêm chưa thương lập tức thí điên thò lại gần, "Công chúa nói đúng, không mổ thi như thế nào có thể nghiệm ra nguyên nhân chết đâu?" Linh Nhi đem hắn đẩy ra, liền ngươi nói nhiều, ngươi là tới phụ trách ký lục." không phải tới múa mép khương môi thừa hoan tỷ tỷ nghiệm thi thời điểm người muốn câm miệng đã biết sao đêm chưa thương mắt trợn trắng trực tiếp đứng ở quân thừa hoan phía sau là lứa công chúa ta cầu xin ngươi không cần giải phẫu ta nhi tử cầu ngươi lúc này vị kia phụ nhân quỳ xuống ngay sau đó bên người nàng công bộ thị lang cũng quỳ xuống là lứa công chúa khuyên tử đã chết còn thỉnh ngươi cho hắn lưu một cái toàn thời quân thừa hoan trực tiếp đem bao tay cởi ra các ngươi nếu không nghĩ ta một thì nên mang theo quý tử tiến đến kinh triệu phủ, mà phi ta này đại lý tự chính là hiện tại ai không biết chúng ta đại lý tự nghiệm thi giống nhau đều sẽ giải phẫu. Linh Nhi lãnh đạm ra tiếng. Kỳ thật, không ngừng đại lý tự, từ năm đó Tô Thanh Nghiễm thành lập ngộ Tác học viện, dạy học tử giải phẫu nghiệm thi sau, Đông Lâm ba cánh đã dần dần tiếp thu một thi. Công bộ thị lang vợ chồng nghe vậy, nhìn nhau, do dự. Là lức công chúa, luôn luôn xử án như thần, cùng năm đó đại lý tự Khanh Hàn Vương không có sai biệt. Bọn họ chính là biết điểm này, cho nên mới trực tiếp mang theo nhi tử thi thể tới đại lý tự. Hiện giờ nếu là rời đi, bọn họ lại muốn như thế nào đi kiểm chứng nguyên nhân chết? Do dự luôn mãi, hai người vừa không xá lại bất đắc dĩ gật đầu, hết thảy toàn nghe là lướt công chúa phân phó. Giải phẫu thi thể quá trình có chút huyết tinh, nhị vị chỉ sợ không khỏe, còn thỉnh đến bên ngoài chờ. Linh nhi chia kỳ nói. Công bộ thị lang vợ chồng toàn lắc đầu. Đây là bọn họ nhi tử, không tận mắt nhìn thấy như thế nào có thể yên tâm. Làm cho bọn họ lưu lại đi. Quân thừa hoan nhàn nhạt phân phó. Một lần nữa đeo bao tay, nàng đi vào thi thể bên, đang chuẩn bị vì người chết thởi áo khi, phía sau một đạo thân ảnh đột nhiên chạy trốn ra tới. Nhìn giữ chặt nàng nam nhân, quân thừa hoan không vui, ngươi muốn làm gì? Công chúa, ngươi là nữ tử, trước công chúng, loạn bái nam nhân quần áo, còn thể thống gì? Không thởi quần áo, như thế nào giải phẫu? Quân thừa hoan nhíu mày, ta là Ngô tác, càng là đại lý tự khanh, ở ta trong mắt. Cho nên thi thể đều trường một cái bộ dáng, vô nam nữ chi biệt. Đêm chưa thương, còn chưa tránh ra. Đêm chưa thương tự giác lui về phía sau, nhưng là hai mắt lại thẳng lăng lăng dừng ở quân thừa hoan trên tay. Nhìn đến nàng chỉ rút đi người chết áo trên lúc sau, hắn mạc danh nhẹ nhàng thở ra. Đau, tay kéo, kẹp cầm máu. Chỉ cần quân thừa hoan rũ tay, Linh Nhi liền có thể chuẩn xác không có lầm đem giải phẫu công cụ đưa tới tay nàng chung. Hiển nhiên, hai người phối hợp đã tương đương quen thuộc. Theo thi thể lồng ngực bị hoa khai, một mặt mang theo mùi hôi huyết tinh hơi thở tức khắc cập vào trước mặt. Công bộ thị lang vợ chồng không dám nhìn tới này máu chảy đầm địa một màn, toàn quay mặt đi. Ngay từ đầu, bọn họ chỉ là trắng sắc mặt, miễn cưỡng còn có thể chịu đựng. Chờ đến trong không khí huyết tinh hơi thở càng ngày càng đùng, kia phụ nhân rốt cuộc nhịn không được, chạy ra đi phun ra. Không bao lâu, công bộ thị lang cũng theo đi ra ngoài. Linh Nhi, người đi ra ngoài xem một chút, như có té xỉu, kịp thời đưa y để. Quân thừa Hoan phân phó. Từ từ ta, ta cũng đi đêm chưa thương gấp không chờ nổi chạy ra đi. Nhưng mà, hắn mới vừa chạy hai bước, một phen dính máu mổ thi đao liền thẳng tắp đinh ở hắn trước mặt. Đêm chưa thương nuốt một ngụm nước miếng, "Công chúa, ngài đây là." Thanh đao cho ta lấy lại đây. Đúng vậy đêm chưa thương thật cẩn thận đem cắm ở cửa gỗ thượng mổ thi đao nhổ xuống, sau đó tất cung tất kính đưa qua. Quân thừa Hoan giơ tay tiếp nhận, tiếp tục giải phẫu. Đêm chưa thương lúc này mới phát hiện chính mình phần eo dưới đặc biệt là hai chân, tựa hồ không động đậy nổi, nhìn không chút cẩu thả mổ thi nữ tử, hắn nhìn không được gâm thầm nghiến răng, đê tiện người chết chiều cao tám thước, tử vong thời gian tám canh giờ, trên trán có một chỗ một tấc trưởng, nửa tấc thâm miệng vết thương, cũng không chí mạng. Quân thừa Hoan đang nói, quét mắt bên người ngây ngốc ở một bên nam nhân, không kiên nhẫn nhíu mày, ký lục nga phiền thoái công chúa lặp lại lần nữa, ta chưa bao giờ nói lần thứ hai, ở đại lý tự làm sư gia muốn cơ linh. Sai một lần, khấu năm lượng nguyệt bạc. Một tiếng nghiêm khắc rơi xuống, đêm trưa thương bội nói, ta nhớ ra rồi, công chúa vừa mới nói người chết triều cao tám thước. Nhưng đều nhớ kỹ. Quân thừa hoan ngước mắt. Đêm trưa thương như đảo tỏi gật đầu, tất cả đều nhớ kỹ, công chúa thỉnh xem qua. Tiếp tục. Quân thừa hoan xem cũng chưa xem, thủ hạ động tác nhanh nhẹn, đã đem người chết trái tim đảo ra tới. Đêm trưa thương sắc mặt khẽ biến, cố nén không có nhổ ra, liên tục ra tiếng, công chúa. Ngươi xem ở ta nghe lời lại có khả năng phân thượng, trước đêm ta huyệt đạo giải đi. Như thế liền hảo. Đêm chưa thương. Quân thừa hoan mổ ra trái tim sau, rốt cuộc tìm được rồi quan trọng chứng cứ, một quả ngân châm. Nàng luôn luôn lạnh như băng trên mặt, rốt cuộc tràn ra một mặt ý cười. Công chúa, lại phát hiện. Đêm chưa thương mắt sắc chú ý tới. Linh nhi, đem công bộ thị lang vợ chồng mời vào tới. Là, thừa hoan tỷ tỷ. Công bộ thị lang vợ chồng gần như phun đến hư thoát. Ở Linh Nhi nâng hạ đi đến nhà sát trung. Công bộ thị lang, phu nhân, các ngươi thỉnh xem, này cái ngân châm là ta ở lệnh lang trái tim trung phát hiện, nói cách khác quân thừa hoan nói quét mắt một bên đêm chưa thương, ký lục Là là là, công chúa ngài thỉnh tiếp tục. Là lướt công chúa, ngài ý tứ là, khuyển tử nguyên nhân chết là trái tim trung bị người bắn vào ngân châm. Công bộ thị lang hỏi, quân thừa hoan gật đầu, đúng là. Giọng nói lạc, kia phụ nhân liền bi u khóc giống, ta liền nói lâm nhi là bị người hại chết đây là cái nào sát ngàn đau nàng khóc lóc liền phải ngất xỉu đi linh nhi tay mắt lanh lệ đem người đỡ công bộ thị lang lệnh lang thật là hắn giết đến nỗi hung thủ là ai ta đại lý tự chắc chắn tra cái tra ra manh mối xin ngươi yên tâm làm phiền là lướt công chúa làm phiền ngài công bộ thị lang liên tục nói lời cảm tạ thuộc buồn phân việc gì đủ nói đến quân thừa hoan chấp tay kế tiếp ta sẽ đối lệnh lang di thể tiến hành câu lại một canh giờ sau bảo đảm đem người hoàn hảo đưa về trong phủ Đa tạ là lướt công chúa. Quân thừa hoan làm việc thường nghiêm túc, bất quá nửa canh giờ liền đem giải phẫu quá thi thể khâu lại xong. Chờ nàng nâng lên eo khởi, trên trán tóc mái đã bị mồ hôi thấm ướt. Đi đến đêm trưa thương bên người, giải huyệt đạo phân phó. Ngươi ở chỗ này xem một hồi, thuận tiện kiểm tra hạ ký lục, nhưng có để sót, ta đi cả người quần áo. Là công chúa. Đêm trưa thương cười tủm tỉm mở miệng. Quân thừa hoan liêu chạy bộ khai, mới vừa rửa tay thay quần áo, nhà xác nội liền truyền đến hét thảm một tiếng. Cứu mạng. Nàng đi vào đi khi, một đạo màu trắng thân ảnh bay thẳng đến nàng trong lòng ngực nào tới. Công chúa cứu mạng, vừa mới thi thể động, ta sợ hoa. Trước 1033, thừa hoan đêm trưa thương không sắp phiên ngoại thiên 170. Quân thừa hoan. Công chúa, ngươi xem kia thi thể chính mình ngã xuống, thật đáng sợ đêm trưa thương nói ôm chặt quân thừa hoan, thân mình run bẩn bẩn. Buông tay. Quân thừa hoan mặt hắc. Rõ ràng là chính hắn không cẩn thận đem thi thể đâm đi xuống, còn dám ở nàng trước mặt giảng ngu Không bông không buông ta sợ. Quân thừa hoan trầm khuôn mặt đem người kéo ra, ngươi chẳng lẽ không biết nam nữ có khác sao. Vừa mới công chúa không phải nói, ngươi là đại lý tự khanh, trong mắt không có nam nữ chi biệt. Quân thừa hoan. Thấy nàng muốn tức giận, đêm trưa thương vội muốn né tránh, lại một không cẩn thận dâm đến chết giả tay, hắn lại một chút chui vào quân thừa hoan trong lòng ngược. Công chúa, vừa mới. Vừa mới có người cộm tới rồi ta chân, có quỷ A. Quân thừa hoan. Ngươi làm gì? mau buông ra thừa Hoan tỷ tỷ. Linh Nhi chạy nhanh tới, không khỏi phân trần đem đêm chưa thương kéo ra. Sau đó, nàng Khẩn Trương đánh giá Quân Thừa Hoan, "Thừa Hoan tỷ tỷ, ngươi không sao chứ?" "Không có việc gì." Quân Thừa Hoan quét mắt trên mặt đất thi thể phân phó Linh Nhi, "Ngươi mang theo Trương Tam Lý Tứ đi đem thi thể đưa trở về đi." "Là, Thừa Hoan tỷ tỷ." Linh Nhi đi rồi, Quân Thừa Hoan lạnh lùng quét mắt đêm chưa thương, "Buổi tối, đến ta phòng tới." Đêm chưa thương hai mắt tức khắc trừng lớn, run run rẩy rẩy nói: Công chúa, ta, ta cũng không phải là người tùy tiện. Bất quá, nếu là công chúa khăng khăng tương thỉnh, ti trước đánh phải. Cung kính không bằng tuân mệnh. Quân thừa hoan mặc kệ hắn, nhấc chân trở về thư phòng. Đầu hạ đêm, thấm lạnh như nước. Tuy rằng quân khinh hàn sớm tại quân thừa hoan cập kê là lúc liền thưởng hạ công chúa phủ, nhưng quân thừa hoan cũng không thường trụ. Nàng thích nhất trừ bỏ trong cung, đó là này đại lý tự. Ở nơi này khi, nàng thiết thân thực tế cảm giác được chính mình là cái chân chính đại lý tự khanh. Khấu khấu khấu. Nghe thấy tiếng đập cửa, nàng ngước mắt quét mắt, mời vào. Công chúa, ti chức vào được. Hôm nay ký lục công bộ thị lang chi tử chu lâm bị giết một án nhưng đều sửa sang lại mời ra làm chứng tông thượng. Đêm trưa thương đông nhiên ngước mắt, công chúa, ngài làm ta lại đây, chẳng lẽ không phải muốn đích thân chỉ đạo ta sửa sang lại. Đơn giản như vậy sự tình, còn dùng giáo sao. Quân thừa hoan như mày, nghe ngươi ý tứ, là không có sửa sang lại. Ti chức ngu dốt còn thỉnh công chúa trách phạt. Bản công chúa từ trước đến nay không dùng cách xử phạt về thể xác, khấu nguyệt bạc năm lượng. Quân thừa hoan khinh phiêu phiêu rơi xuống những lời này. Đêm trưa thương vội ra tiếng, công chúa, đừng đừng đừng, ti trước lập tức liền sửa sang lại hảo, lập tức lập tức. Thôi, người trước lại đây. Quân thừa hoan vẫy tay. Là, công chúa có gì phân phó? Quân thừa hoan đem người đưa tới giường trước, lãnh đạm phân phó, nằm trên đó. Đêm trưa thương nghe vậy, đáy mắt sẹt qua kinh hãi, vội bảo vệ chính mình, công chúa, ngươi. Ngươi muốn làm cái gì? Ta chính là Đảng Hoàng Phụ Nam, là người đứng đắn. Đi lên. Quân thừa hoan dơ tay đem người đẩy ngã ở trên giường, sau đó lấy dây thừng đem người trói lại lên. Đêm chưa thương kinh hãi, không nghĩ tới công chúa ngươi khẩu vị. Như vậy trọng. Cứu mạng, cứu mạng A, ta là người thanh thật. Phú quý bất năng dâm, nghèo hèn không thể gì, huy vũ không thể khuất, công chúa, ngươi tha ta đi. Công chúa, cùng lắm thì ta từ ngươi đó là, ngươi có thể hay không trước buông ta ra như vậy. Nhiều không có phương tiện a." Hắn chính lại nhảy nói, quân thừa hoan méo một quả chói lọi ngân châm trực tiếp chát đi xuống. "A." Tiếp theo nháy mắt, đêm chưa thương đột nhiên không kịp phòng ngừa phát ra hét thảm một tiếng. Túi đầu quét mắt chát ở đại đẩy thượng ngân châm, hắn nhịn không được kinh hô, "Ngươi làm cái gì?" Gần đây mẫu hậu luôn là hai chân ra, tứ chi vô lực, Bạch Linh thím nói thi châm dệt pháp nhưng giảm bớt. "Cấp mẫu hậu thi châm phía trước, ta tổng muốn trước tìm cá nhân luyện tập mới là." Đêm chưa thương Ngươi lai, like, đây mới là nàng làm hắn lại đây mục đích. Nam Hảo, ta đây là lần đầu tiên cho người ta kim kim, vạn nhất chat sai rồi, ngươi này hai chân hai chân đã có thể phế đi. Quân thừa hoan nói lại méo lên một quả ngân châm. Không cần, đêm trưa thương tức khắc phát sinh một tiếng giết heo kêu thảm thiết, đem toàn bộ thân mình đều cuộn tròn lên. Ngươi nếu là không nghĩ phế đi ngươi đệ tam chân, liền ngoan ngoãn đừng lúc đích. Công chúa, chúng ta có chuyện hảo hảo nói, trước đêm châm thu được không? Đêm trưa thương xin tha. Quân thừa Hoan cười nhạt một tiếng, đầu ngón tay kia cái ngân châm dây lắt liền hóa thành bột mịn. Nhưng mà, thay thế lại là một phen chói lọi truy thủ, gần sát đêm chưa thương cổ hạ động mạch chủ. "Công, công chúa, ngài đây là?" Quân thừa Hoan dùng truy thủ khơi mào đêm chưa thương cảm, thần sắc lạnh băng, người rốt cuộc là ai? "Tới ta đại lý tự lại là cái gì mục đích? Đêm chưa thương trong lòng cả kinh, chẳng lẽ bị phát hiện?" Hắn âm thầm liếc mắt, "Vội xin tha, công chúa tha mạng, ta là cử nhân thương chưa đêm." Hôm nay là người đem ta lưu tại đại lý tự, chẳng lẽ ngươi đã quên? Quân Thừa Hoan nhìn hắn kinh hoàng bộ dáng, như suy tư gì, còn một chút khỏe môi. Nàng thong thả ung dung đứng lên, không chút để ý thưởng thức trong tay trùy thủ. Sau đó, đột nhiên bung ra. Trùy thủ thẳng tắp rơi xuống, đêm trưa thương tâm đều mau nhảy ra ngoài, vội tách ra hai chân. Nhìn đến trùy thủ dừng ở ly nơi nào đó một tấc chỗ, hắn tức khắc nhẹ nhàng thở ra, bị kinh ra một thân mồ hôi lạnh. Thiếu chút nữa, mệnh căn tử cũng chưa. Ngựa ngùng, vừa mới trước tay. Đêm chưa thương. Quân thừa hoan dơ tay nổ xuống trùy thủ, đem chói buộc nam nhân dây thường cắt đứt, liền ngươi điểm này tiền đổ, lượng ngươi cũng không phải là mà thám. Công chúa tha mạng, vừa mới làm ta sợ muốn chết ngồi xuống lên, đêm chưa thương liền nhịn không được ôm lấy nảng cánh tay xin tha. Quân thừa hoan một tay đem người ném ra, đem án tông ném tới hắn trong lòng ngực, đêm nay sửa sang lại ra tới, nếu không không được ngủ. Công chúa, ngươi đây là áp bức, đây là bóc lột. Ngươi nguyệt bả không nghĩ muốn sao? Đêm chưa thương vội chân chó mở miệng, công chúa yên tâm, ngày mai sáng sớm, ti chức chắc chắn đem án tông giao cho tay của ngài chung. Đi xuống đi. Quân thừa Hoan nhàn nhạt xua tay. Hôm sau, sáng sớm, ngày mới lượng, quân thừa Hoan liền đi Vĩnh An hầu phủ. Thừa Hoan, Hoan Hoan, từ ngươi làm đại lý tự khanh, vẫn luôn vội đến chân không chạm đất, hôm nay như thế nào có rảnh tới mộ Dung Thúc Thúc nơi này? Quét mắt nhiệt tình mộ Dung Triệt, quân thừa Hoan đáp nói, mộ Dung biểu thúc thúc Ta tới tìm thím, không tìm ngươi. Chúng ta hoan hoan thật là cái hiếu thuận hải tử, có phải hay không tìm ngươi thím học tập châm cứu, phải vì ngươi mẫu hậu thi châm. Quân thừa hoan lắc đầu, mộ dung thúc thúc, ta hôm nay lại đây, là công sự. Hảo đi hảo đi, cả ngày vội không xong công sự. Lanh canh ở hậu viện, ngươi theo ta tới. Nhìn thấy Bạch Linh sau, quân thừa hoan đem hôm qua từ chu lâm trái tim chung lấy ra ngân châm đưa qua, thỉnh thím xem qua. Bạch Linh đánh giá hồi lâu, mới nói, nếu là ta đoán không tồi nói. Này cái ngân châm hẳn là xuất từ Thanh Phong dược quán." Giọng nói lạc, Linh Nhi liền hấp tấp chạy tiến vào, "Thừa Hoan tỷ tỷ, ngươi làm ta tra sự tình, có tin tức." Chương 1034, Thừa Hoan đêm chưa thương không bị phiên ngoại thiên 171. Đại lý tử. Quân thừa Cẩm cùng Quân thừa Ngọc phân biệt ngồi ở chủ tọa thượng, trong đại đường đứng bị bó đến vững chắc đêm chưa thương. Quân thừa Hoan nhíu nhíu mày, "Đây là có chuyện gì?" "Tỷ tỷ, người này là ngươi sư gia." Quân thừa Cẩm trên cao nhìn xuống bế mắt đêm chưa thương. Như thế nào? Thưa Hoan, đều mặt trời lên cao, người này còn ngủ, hiện giờ đại lý tự đều như vậy không quy củ sao? Quân thừa Ngọc nói cười, ta cũng không biết, có đại lý tự khanh bên ngoài bồn ba, mà sư ra lười biếng dùng mánh lưới đạo lý. Tỷ tỷ, ngươi tuyển người ánh mắt càng ngày càng kém. Quân thừa cẩm lãnh đạm nói, chính là, hiện tại A Miu A Cẩu đều có thể tiến đại lý tự. Quân thừa Ngọc theo sát biểu môi, đêm chưa thương, hắn tối hôm qua thức đêm sửa sang lại án tông. Hôm nay ngủ nướng thực bình thường được chứ? Quân Thừa Hoan nhàn nhạt quét mắt ủy khuất đối nàng đưa mắt ra hiệu đêm chưa thương, giơ tay cho hắn lòng chói. "Tỷ tỷ, Thừa Hoan, ngươi làm gì vậy? Người này không hiểu quy củ, cần thiết muốn hung hăng giáo hấn, sao có thể dễ dàng tha hắn?" Công chúa cứu ta đêm chưa thương cuốn quýt trốn đến quân Thừa Hoan phía sau, một bộ nhút nhát sợ sệt bộ dáng. "Thừa Hoan, ngươi xem hắn này túng bao bộ dáng, sao có thể làm được đại lý tự sư gia, nhân lúc còn sớm đuổi ra đi thôi." Linh Nhi lập tức căm giận bổ sung, người này không chỉ có túng bao, còn vô lại thực đâu. Quân thừa hoan dơ tay ngăn lại, nhìn về phía quân thừa cẩm hai người, ta vừa mới nghe Linh Nhi nói, các người hai người cố ý tới đại lý tự, là có chuyện quan trọng nói cho ta. Tỷ tỷ, ngươi cũng biết Chu Lâm cùng nhà ai công tử giao hảo. Chu Lâm luôn luôn nhạc thiện hào giao, đế đô đại bộ phận quan gia con cháu đều cùng hắn quan hệ không tồi, ta đã làm trương tam lý tứ đi tra xét. Quân thừa ngọc cười tủm tỉm lắc đầu, không phải vậy. Tuy rằng chu lâm nhân duyên không tồi, nhưng cùng hắn quan hệ tốt nhất lại là binh bộ thượng thư tiểu nhi tử lữ tử vân. Cái này ngươi như thế nào biết? Linh Nhi tò mò. Ngươi ca ta hàng năm trà trộn ở đế đô phố lớn ngõ nhỏ, thanh lâu sở quán, quán trà khách điếm, tin tức nhất linh thông, có cái gì là ta không biết sự tình. Quân thừa hoan. Ca, ngươi thế nhưng đi thanh lâu. Còn đi sở quán. Ta đây liền trở về nói cho cha mẹ. Linh Nhi đỏ lên khuôn mặt nhỏ. Khu khu. Ta lửa gạt ngươi, lừa gạt ngươi quân thừa ngọc cuống quýt đem người ngăn lại. "Tỷ tỷ, hiện giờ việc cấp bách là đi binh bộ thượng thư trong phủ đi một chuyến, nếu là đi chậm, chỉ sợ sẽ sinh sự biến." Quân thừa cẩm nhắc nhở. Quân thừa hoan gật đầu, "Các ngươi hai cái vội các ngươi đi thôi, ta đây liền cùng Linh Nhi đi binh bộ thượng thư nơi đó đi một chuyến." "Thưa hoan, cái này bạch bạch nộn nộn sư gia ngươi tính toán xử trí như thế nào?" Quân thừa ngọc cười hỏi. "Tạm thời lưu lại, nếu có thể lực không đủ, liền đuổi đi." Công chúa yên tâm, ta nhất định hảo hảo làm, trở thành chúng ta đại lý tự từ trước tới nay tốt nhất một vị sư gia. Đêm trưa thương lập tức tiến lên biểu chí khí. Nhưng mà, giọng nói lạc, Linh Nhi lại không chút khách khí nở nụ cười, chỉ bằng ngươi. Còn tốt nhất sư gia. Đại lý tự tốt nhất một vị sư gia hiện giờ chính là Tây Lăng Nguyên Đế. Tấm tắc, thật là ngẽ con mới sinh không sợ cọp. Quân thừa ngọc cười cùng quân thừa cẩm cùng nhau rời đi. Linh Nhi, đi chuẩn bị ngựa. Quân thừa hoan nói quét mắt đêm chưa thường con thất thần làm cái gì đuổi kịp là công chúa đêm trưa thương lập tức chân chó thấu qua đi đoàn người ra đại lý tự trải qua chu tước đường cái khi kinh triệu phủ nha dịch mang theo người đem tiêu tương sở quán vây quanh cái chật như nêm cối liền con đường đều chiếm đi hơn phân nửa ngự bất đắc dĩ quân thử hoan thít chặt dây cương đối đêm trưa thương phân phó đi xem một chút đã xảy ra chuyện gì sau đó nàng lại đối linh nhi nói đem người sơ tán rốt cuộc là chu tước đường cái Đường phố không thể phá hỏng. Thức mau, đêm trưa thương liền từ sở trong quán ra tới, hồi công chúa, vừa mới đã chết cái tiểu quan, nghe nói là kinh triệu phủ doan thân mật, cho nên trường hợp lớn chút. Hắn đang nói, liền có nha dịch từ sở trong quán nâng ra một khối thi thể. Nam nhân khuôn mặt rào hảo, cực kỳ thanh tú, vừa thấy chính là đầu bảng tiểu quan nhi bộ dáng. Nhưng mà, lúc này hắn, lại tử khí chầm trầm, Hai mắt mở to, ngực chỗ thẳng ngơ ngác cắm một phen truy thủ, Máu tươi còn đang không ngừng ào ạt trào ra. Hiển nhiên, này nam nhân mới vừa tắt thở. Cùng thượng thân huyết tinh bất động, nam nhân hạ thân chỉ xuyên một cái quần lót, không khó nghĩ ra hắn trước khi chết làm cái gì. Vây xem mọi người thấy như vậy một màn, theo bản năng bưng kín đôi mắt, cảm thấy dơ bẩn bất kham. Quân thừa Hoan nhàn nhạt quét mắt người chết ngực truy thủ, tức khắc ánh mắt căng thẳng, xoay người xuống ngựa. "Chấm đã, trước đem thi thể này vung." Nha dịch nghe tiếng nhìn mắt quân thừa Hoan, ngay sau đó nhíu mày, "Từ đâu ra tiểu tử?" Không thấy được chúng ta kinh triệu phủ đang ở phá án sao? Hôm nay, quân thừa hoan một thân nam trang, anh khí phi thường. Chính là, đường chặn đường, thu thanh bị người giết hại, chúng ta kinh triệu phủ doan chính đang chờ nghiệm thi đâu? Không phải hắn giết, đây là tự sát. Quân thừa hoan chắc chắn. Mấy cái nha dịch ngay vậy, nhịn không được cười nhạo lên, tiểu tử, ngươi liền nhìn thoáng qua, có thể nhìn ra đây là tự sát. Vẫn là hắn giết. Ta khuyên ngươi vẫn là đường gây chuyện, đắc tội chúng ta kinh triệu phủ doan đối với ngươi không chỗ tốt, a, đắc tội. kinh triệu phủ doãn thấy ta thừa hoan tỷ tỷ chính là muốn hành lễ bái chi lễ, hắn dám để cho chúng ta đắc tội sao? linh nhi hấp tấp đi tới, méo roi liền muốn đánh người. thừa, thừa hoan, mấy cái nha dịch hơi hơi thay đổi sắc mặt, tên này như thế nào cảm thấy như vậy quân hay? quân thừa hoan tiến lên, lấy ra đại lý tự lệnh, đối mấy người nói, người lưu lại, án này đại lý tự tiếp, đem người chết một lần nữa nâng lên phòng. Dựa theo trước khi chết vị trí bày biện, quân thừa hoan lúc này mới vừa lòng. Hảo, các ngươi có thể hồi kinh triệu phủ phục mệnh. Là là là, là lướt công chúa. Đêm trưa thương tò mò, công chúa, ngươi vì cái gì muốn tiếp được cắn này? Chúng ta không phải muốn đi binh bộ thượng thư trong phủ sao? Nhất thời hứng khởi. Quân thừa hoan nói phân phó Linh Nhi, ngươi đi binh bộ thượng thư phủ đi một chuyến đi. Là, thừa hoan tỷ tỷ Linh Nhi rời đi sau, đêm trưa thương đem ánh mắt dừng ở thi thể thượng, công chúa. Ngươi vừa mới lại như thế nào kết luận người chết là tự sát đâu? Miệng vết thương, tự sát cùng hắn giết miệng vết thương cũng không cùng. Quân thừa hoan nói đem ánh mắt rừng ở người chết trước người một nằm liệt phát ám vết máu thượng. Này than huyết hình dạng có chút đặc biệt. Hiện nhiên, đêm trưa thương cũng phát hiện manh mối. Quân thừa hoan ngưng mắt, nếu là ta suy đoán không tồi nói, này hẳn là một cái không có viết sóng tự. Hình như là đêm trưa thương bừng tỉnh. Ngay sau đó, hắn lại nhíu mày đầu, chính là... Cái này tự chỉ viết bốn cái nét bút, rốt cuộc là cái cái gì tự. Quân thừa hoan nhấp môi, trên mặt đất chỉ có nửa cái tự, nàng một chốc một lát cũng nhìn không ra. Nghiệm thi tới xem, người chết chết vào tự sát, đi được còn tính an tường. Nhưng mà, hắn lưu tại trên mặt đất nửa cái tự hiển nhiên là bởi vì tắt thở mới không có viết xong. Như vậy, người chết tưởng viết chính là cái gì, tưởng nói cho bọn họ, lại là cái gì đâu. Trước 1035, thừa hoan đêm chưa thương 08 phiên ngoại thiên 172. Quân thừa hoan đem ánh mắt một lần nữa dừng ở thi thể trên người, giơ tay kéo ra áo ngoài. Công chúa, không phải đã xác định nguyên nhân chết sao, còn nghiệm? Đêm trưa thương nội hỏi. Phá án đều không phải là chỉ cần xác định người chết nguyên nhân chết, còn lại manh mối cũng không thể rơi rớt. Có lẽ, một ít bảng chi mạt tiết đổ vật vừa lúc chính là phá án mấu chốt. Quân thừa hoan đang nói, chỉ nghe loảng xoảng một tiếng, một quả ngọc bội từ người chết khâm nội rơi xuống. Đây là... Linh Lung Ngọc. Nàng nhịn không được khiếp sợ ra tiếng. Linh Lung Ngọc. Đây là kia khối hại ta bị hoan uổng Linh Lung Ngọc. Đêm trưa thương cả kinh từ trên mặt đất ngảy dựng lên. Nhưng mà, quân thừa hoan lúc này lại đáy mắt một lệ, nắm chặt trong tay Linh Lung Ngọc, đây là giả. Đêm trưa thương quét mắt toàn thân xanh biết Linh Lung Ngọc, khó hiểu, công chúa, ngươi là như thế nào biết nó là giả. Linh Lung Ngọc không phải cái này nhan sắc. Đó là cái gì nhan sắc? Đêm trưa thương đáy mắt xẹt qua một mặt sâu thảm. Quân thừa Hoan cũng không có trả lời, tiếp tục kiểm tra người chết thân thể. Năm đó, mẫu hậu vì phản hồi hiện đại, dùng máu tươi mở ra thời không chi môn, Linh Lung Ngọc đã sớm là một khối huyết ngọc. Cho nên, hiện tại này khối xanh biết Linh Lung Ngọc tất nhiên là giả. Đêm chưa thương không có hỏi lại, chỉ nói, "Công chúa, chúng ta muốn đem người chết thi thể vận hồi đại lý tự, vẫn là để lại cho sở quán nhập táng. Người này trên người có Linh Lung Ngọc, thân phận không đơn giản, tạm thời vận hồi đại lý tự, ngươi trở về một chuyến." Gọi người tới. Là, công chúa. Đêm trưa thương rời đi trước, ánh mắt nhàn nhạt dừng ở thu thanh trên người, đáy mắt xẹt qua một mặt không dễ phát hiện ai sắc. Quân thừa hoan kiểm tra quá thi thể sau, chậm dại đứng dậy, nhìn chung quanh bốn phía. Bởi vì thu thanh là tiêu tương quán đầu bảng tiểu quan, cho nên cư chú này một chỗ hương các là toàn bộ tiêu tương quán vị trí tốt nhất, cũng là lớn nhất. Mở ra bình phòng, một đạo dèm châu, đem phòng chia làm hai gian. Bên ngoài là đại khách chỗ, bên trong là phòng ngủ. Người chết ngã vào bên ngoài bàn tròn bên, Ly Bình Phong hiểu rõ bước khoảng cách. Đầu của hắn hướng về phòng ngủ, mà hắn chân đối diện trúc cửa sổ. Nhìn như vô tình, rồi lại ý vị thông trường. Quân thừa hoan đẩy ra dèm châu, nhấc chân đi qua đi. Cùng bên ngoài giống nhau, trong phòng ngủ trang trí cũng thập phần thanh giản. Một chương trúc chắc, một phen ghế tre, một mặt kệ sách, số buồn sách cổ, hai chỉ bình hoa, một phen khô hoa, chỉ thế mà thôi. Quân thừa hoan tiến lên kiểm tra rồi một lần. Bàn ghế liếc mắt một cái hoàn toàn, kệ sách cùng bình hoa cũng không dị thường chỗ. Cuối cùng, nàng đem ánh mắt rừng ở trên giường. Cùng phong nội sửa sang lại thuần tịnh bất đồng, trên giường thập phần hỗn đột, chăn còn có một đoạn rũ ở trên mặt đất. Ẩn ẩn, lộ ra hơi thở. Chẳng lẽ thu thanh trước khi chết, còn tiếp khách? Quân thừa hoan nghĩ đi đến giường trước, dơ tay kiểm tra giường. Nhưng mà, nàng lại vô tình ở dưới gối phát hiện một khối hổ phù. Quân thừa hoan tức khắc hắc đồng sậu súc. Cái này thu thanh đầu tiên là có một khối giả linh luông ngọc, hiện giờ trên giường lại có một khối giả hổ phù, thật sự là không đơn giản. Một cái tiểu quan, rốt cuộc là cái gì thân phận? Hắn có cái gì mục đích? Lại ở kế hoạch cái gì âm mưu? Nàng nghĩ tử trong tay háo lấy ra hổ phù, cùng trong tay giả hổ phù tiến hành đối chiếu, khỏe miệng ngậm ra một mặt trầm trọc. Không nghĩ tới này khối giả hổ phù thủ công khảo cứu, thế nhưng có thể đạt tới lấy giả đánh cháo nông nỗi. Thu phù, nàng nhấc chân đi ra phòng ngủ. Tiêu tương quán ở chu tước trên đường cái vị trí thập phần không tồi, đặc biệt là thu thanh nơi phòng, ngoài cửa sổ đó là sông đào bảo vệ thành, hợp với bích ba hồ, sóng nước long lánh, liêu xanh thanh ấm. Quân thừa hoan đứng ở phía trước cửa sổ hướng ra phía ngoài nhìn ra xa, ánh mắt xa xưa. Không thể không nói, nơi này tầm nhìn trống trải, hoàn cảnh tuyệt đẹp. Chính nhìn, nàng ánh mắt đột nhiên ngưng trụ, nơi xa, ẩn ẩn phiêu phù ở trên mặt nước đồ vật là cái gì? Đúng lúc này, cửa phòng bị người gõ vang. Là đêm trưa thương đã trở lại. Công chúa, ta đem đại lý tự nha dịch mang đến. Các người đem người chết mang về đại lý tự, đặt ở nhà xác. Quân thừa hoan phân phó lôi kéo đêm trưa thương rời đi tiêu tương quán, người cùng ta tới. Công chúa, lại đi làm cái gì? Biết bơi sao? Quân thừa hoan không có trả lời, lại hỏi một cái kỳ kỳ quái quái vấn đề. Đêm trưa thương sừng sốt, tự hào nói, tự nhiên, ti chức biết bơi cực hảo, không chút nào khoa trương nói ta có thể một hơi bơi tới vọng hồ đảo. Như thế rất tốt. Quân thừa Hoan mang theo Đêm Trưa Thương đi vào sông đảo bảo vệ thành biên, nhìn mặt hồ ánh mắt sâu súc, quả nhiên. Cái gì quả nhiên? Đêm Trưa Thương khó hiểu. Quân thừa Hoan giơ tay chỉ hạ, nơi đó có một khối thi thể, ngươi đi xuống vớt đi lên. Cái gì? Đêm Trưa Thương trực tiếp sửng sốt. Đi thôi. Công chúa, kia không phải loạn ném khăn trải giường sao? Cái gì thi thể? Quân thừa Hoan liếc mắt, thần sắc nghiêm túc, kia không phải khăn trải giường, là thi thể, ngươi đi vớt đi lên. Công chúa, kỳ thật ta. lựa ngươi, ta sẽ không thủy, ta nếu là đi xuống, sẽ chết đuối. Đừng làm ta nói lần thứ hai. Quân thử hoan tay vừa nhắc, trực tiếp đem người ném đi xuống. Đêm chưa thương. Rầm. Một tiếng rơi xuống nước thanh, tức khác khiến cho từng trận kinh hô. Không hảo, có người rơi xuống nước. Mau đi cứu người A. Vây xem quần chúng kêu thật sự lớn tiếng, lại không có một người chân chính nhảy xuống đi. Ở bọn họ nói xuống nửa ngày sau, đêm chưa thương đã lên bờ. Ở hắn phía sau còn kéo một khối bị hồ nước phao đến phát trướng thẳng tắp thi thể. Chết! Người chết! Là người chết! Nguyên bản vây xem xem náo nhiệt mọi người, thấy như vậy một màn, tức khác sợ tới mức sắc mặt trắng bệnh, làm điều thu tán. Quân thừa hoan quét mắt thi thể khuôn mặt, sắc mặt hơi đổi. Đêm trưa thương trực tiếp đem thi thể hướng trên mặt đất một ném, chính mình chạy đến một bên nôn mửa lên, công chúa, này thi thể quá sú nôn. Người này tử vong thời gian mới bất quá hai cái canh giờ con không đến mức xú đến nôn mửa nóng nỗi, đem người mang về đại lý tử. Quân thừa Hoan khinh phiêu phiêu rơi xuống những lời này, nhấc chân rời đi. Đêm chưa thương phế đi sức của chín châu hai hổ, rốt cuộc đem thi thể kháng trở về đại lý tử. Sau đó, hắn liền một trận đói mửa, gấp không chờ nổi đi tắm. Không bao lâu, linh nhi liền hấp tấp đã trở lại. Thừa Hoan tỷ tỷ, vừa mới ta đi binh bộ thượng thư phủ, chưa thấy được Lữ Tử Vân, nghe binh bộ thượng thư vợ chồng nói hắn đi xa được rồi. Thiên địa lớn như vậy, cái này chúng ta nên như vậy tìm không cần tìm hắn đã chết quân thừa hoan sâu kín quét mắt bên cạnh lữ tử vân chính là bọn họ vừa mới ở sông đào bảo vệ thành vất đi lên thi thể cái gì đã chết linh nhi khiếp sợ quân thừa hoan gật đầu một phen tử thu thanh trước ngực rút ra truy thủ sau đó đi đến lữ tử vân thi thể bên hắn chính là bị thanh truy thủ này giết chết lữ tử vân ngực thượng có một chỗ vết thương chí mạng miệng vết thương lớn nhỏ cùng hình dạng đều cùng thanh truy thủ này ăn khớp Linh Nhi nhìn nàng trong tay trùy thủ như mày, thanh trùy thủ này, tựa hồ có chút quán mắt. Thức mau, nàng thu hồi tầm mắt, nhìn về phía thu thanh, thừa hoan tỉ tỉ, ngươi như thế nào đem này tiểu quan nhi thi thể mang về đại lý tự. Cái này tiểu quan nhi cũng không phải là giống nhau tiểu quan. Quân thừa hoan nói đem vừa mới ở tiêu tương quán phát hiện nói cho Linh Nhi. Thu thanh tuy là tự sát, lại nơi trốn lộ ra mưu lược, hán chết, không đơn giản như vậy. chương 1036, Thừa Hoan đêm chưa thương không chín phiên ngoại thiên 173. Nói như vậy, Thừa Hoan tỷ tỷ trong lòng có đáp án. Quân Thừa Hoan lắc đầu, hiện tại chứng cứ không đủ, còn không thể kết luận. Nàng nói dựa vào ghế thái sư, nheo nheo giữa mày. Từ kia chưa viết xong tử, đến giả Linh Lung Ngọc, giả hồ phù, lại đến mặt hồ xác chết trôi, không trăm phương ngàn kế. Đủ loại dấu vết để lại thuyết minh, chuyện này là cái âm mưu. Hơn nữa, Chu Lâm chết, Thu Thanh chết, cùng với Lữ Tử Vân chết, có lẽ cũng không phải trùng hợp. Nang ẩn ẩn cảm thấy này ba người chi gian tựa hồ có thiên ti vạn lũ liên hệ. Thừa Hoan tỷ tỷ, ngươi cũng đừng quá sốt ruột. Phá án sự tình đều không phải là một sớm một chiều. Linh Nhi khuyên, nếu Lữ Tử Vân rơi xuống tìm được rồi, ta đây lại đi binh Bộ Thượng Thư phủ đi một chuyến đi. Đi thôi, vất vả ngươi. Trước khi đi, Linh Nhi quét mắt kia đem trùy thủ. Thừa Hoan tỷ tỷ, thanh trùy thủ này ta có chút quen mắt, không bằng ta mang đi. Cùng nhau đi cha cha. Quân Thừa Hoan gật gật đầu. Tiếp theo. Nàng đứng dậy, gõ vang lên đêm chưa thương cửa phòng. Ai? Là ta. Nguyên lai là công chúa. Đêm chưa thương nói tiến lên mở cửa. Lúc này, hắn mới vừa tắm gội xong, mặc phát phiếm tát, một kiện màu trắng áo choàng khó khăn lắm treo ở đầu vai, lộ ra kiện thẳng ngực. Tuy rằng làn da trắng nõn, nhưng phát đạt cơ bắp lại lộ ra vải phần không kềm chế được. Như vậy hắn, hoàn toàn không giống bình thường âm nhu, đảo có một ít gia tính. Quân thừa Hoan Lơ đã liếc mắt, vội vàng rời đi tầm mắt. Chạy nhanh mặc quần áo, chúng ta đi ra ngoài một chuyến. Lại muốn đi ra ngoài. Đêm trưa thương nháy mắt héo xuống dưới. Cho ngươi một chén trà nhỏ thời gian thu thập hảo. Quân thừa hoan rơi xuống những lời này, liền liêu bước rời đi, phân phó nha dịch chuẩn bị ngựa. Đúng lúc này, trương tam lý tứ từ bên ngoài trở về, gặp qua công chúa. Như thế nào? Chúng ta đi tranh thanh phong dự quán, đem gần nhất một tháng đi nơi đó mua ngân châm khách hàng đều đã điều tra xong. Đây là danh sách, thỉnh công chúa xem qua. Quân thừa Hoan nhấc chân nhận lấy, "Các ngươi hôm nay vất vả, liền lưu tại đại lý tự nghỉ ngơi đi." "Đa tạ công chúa." Đang nói, nha dịch đi tới nói, "Công chúa, mã đã bị hảo." "Đổi thành xe ngựa đi." Quân thừa Hoan nhàn nhạt phân phó. "A." Nha dịch khó hiểu, "Công chúa không phải luôn luôn thích cưỡi ngựa sao?" Quân thừa Hoan quét mắt trong tay danh sách, "Ta ở trên xe ngựa xem cái này." Kia nha dịch hiểu rõ, đi trước này liền đi chuẩn bị. Từ là lướt công chúa làm đại lý tự khách sau, liền vẫn luôn bận rộn đặc biệt là có án tử thời điểm càng là vội đến chân không chạm đất thật sự là quá không dễ dàng chờ đến đêm trưa thương mặc chỉnh tề ra tới thời điểm nha dịch cũng bị hảo xe ngựa quân thừa hoan quét hắn liếc mắt một cái dẫn đầu lên xe ngựa bên trong xe có một phương bàn gỗ quân thừa hoan liền đem danh sách đặt ở mặt trên nhất nhất xem qua đêm trưa thương lên xe ngựa khó hiểu hỏi công chúa chúng ta muốn đi đâu kinh triệu phủ đi nơi nào làm cái gì đêm trưa thương càng thêm nghi hoặc cha án Sợ hắn hỏi lại, nàng lại bổ sung một câu, kinh triệu phủ Doãn trương khôn là thu thanh tiểu quan nhập mạc chi tân, hắn nơi đó hẳn là có ta muốn tin tức. Công chúa tưởng cha thu thanh, vì sao không đem tiêu tương quán tú bà để đã tới đường. Nàng chưa chắc biết, hơn nữa, mặc dù biết, cũng sẽ không nói. Quân thừa hoan nói phiên trang trong tay danh sách. Nhìn một lần, nàng lấy ra bút than quyển quyển điểm điểm, đem mặt trên người danh bài trừ hơn phân nửa. Đêm trưa thương tò mò nhìn, giơ tay chỉ hạ, công chúa. Ngươi như thế nào đem này mấy cái tên vòng đi lên? Khả nghi Trước 1037, Thừa Hoan đêm trưa thương một không phiên ngoại thiên 174 Khả nghi Công chúa ý tứ là Chu Lâm cùng Lữ Tử Vân chết có lẽ cùng bọn họ có quan hệ Không, Thu Thanh chết, có lẽ cũng có liên lụy Thu Thanh không phải tự sát sao? Đêm trưa thương khó hiểu hỏi Quân Thừa Hoan lất đầu, hắn chết, càng là điểm đáng ngờ thật mạnh Không xong, nếu là Thu Thanh chết không đơn thuần, Tiêu Tiêu Tương quán khủng sẽ sợ Ta đã làm tễ trăng mờ chung nhìn chằm chằm. Đêm trưa thương nghe vậy lập tức đuốt ngông ngửa nói, công chúa anh Minh. Thức mau, bọn họ liền đi tới kinh triệu phủ. Lúc này, bởi vì thu thanh chết, kinh triệu phủ doãn trương khôn chính hề vải không phân chấn, buồn bực khó chịu. Nghe thấy nha dịch bẩm báo, hán vội lao đi trên mặt nước mắt, cuốn quý tướng đi ra ngoài, không biết là lướt công chúa đại giá, không có từ xa tiếp đón, còn thỉnh công chúa thứ tội. Trương đại nhân không cần đa lễ, đứng lên đi. Tiêu tương quán án tử. Hạ quan đã chuyển giao đại lý tự, không biết là lướt công chúa lúc này lại đây có gì quý làm. Hiểu biết tình huống, có quan hệ thu thanh. Quân thừa hoan lời ít mà ý nhiều. Nhắc tới thu thanh, trương khôn tức khắc bi từ giữa tới, tú khí trên mặt tràn ngập bi thương. Công chúa thỉnh, chúng ta. Chúng ta đi bên trong nói. Quân thừa hoan nhẹ nhàng dụ mắt, trước mắt người này 5 năm trước khảo trung trạng nguyên, năng lực xuất chúng, tuổi còn trẻ liền làm kinh triệu phủ doãn, không nghĩ tới lại là cái đoạn tụ. Vào thư phòng. Trương Khôn còn chưa mở miệng, liền nghẹn ngào cái không ngừng. Quân Thừa Hoan thật sự nhìn không được hắn cái mũi một phen nước mắt một phen bộ dáng, từ trong tay háo lấy ra khăn đưa qua, người kia đã qua đời, Trương đại nhân thỉnh nén bi thương. Đêm chưa thương theo bản năng đem Quân Thừa Hoan khăn ngăn lại, sau đó từ trước ngực sờ soắn khăn, ném qua đi, "Trương đại nhân đừng khóc, chúng ta công chúa đã ở chỗ này xem ngươi khóc một chén trà nhỏ thời gian." "Ta cũng không nghĩ khóc, chính là, chính là nhắc tới đến hắn, ta liền nhịn không được Trương Khôn xoa xương đỏ đôi mắt mở miệng. Công chúa, nhìn bộ dáng của hắn, phỏng trừng cũng nói không nên lời cái cái gì, không bằng ngươi trực tiếp hỏi đi. Đêm chưa thương những mày. Quân thừa hoan gật đầu, cũng hảo. Công chúa mời nói, hạ quan nhất định biết gì nói hết, không nửa lời giấu dếm. Ta hỏi ngươi, ngươi đối thu thanh hiểu biết có bao nhiêu. Hắn nhập mạc chi tân lại có này đó. Lữ tử vân cùng hắn quan hệ như thế nào? Thu thanh hắn. Tốt như vậy một người, nói như thế nào đi thì đi. Mắt thấy trương khôn lại muốn khóc nước nở. Đêm trưa thương vội chụp hạ kinh đường mục, hảo, đường khóc, chúng ta công chúa vội đến chân không chạm đất, ngươi đừng, cỏ tới cọ lui. Thu thanh thân mật là có mấy cái, nếu nói quan hệ thân mật, lữ tử vân tính một cái. Đương nhiên, cùng hắn cảm tình tốt nhất, là ta. Chỉ có ta, mới là nhất hiểu hắn. Quân thừa hoan. Thu thanh nhìn yếu đối mong manh, bộ dáng suy nhược, thân thể hắn như thế nào. Công chúa, như vậy tư mật sự tình, liền không nói đi. Trương khôn trên mặt đột nhiên không kịp giữ phòng đỏ hạ Quân Thừa Hoan: Ngươi tưởng cái gì đâu? Công chúa là hỏi ngươi, Thu Thanh hay không có tật? Có, có có, Thu Thanh có bất túc chi chứng, hàng năm uống thuốc không nói, lâu lâu còn phải tiến hành châm cứu. Tiêu Tương quán mụ mụ liên hắn mệnh khổ, còn chuyên môn thỉnh vị y yả nữ tại bên người hầu hạ. Kêu y yả nữ gọi là gì? Quân Thừa Hoan hỏi. Tiểu Điệp. Nghe thế một câu, Quân Thừa Hoan sắc mặt đột nhiên biến đổi. Nàng trực tiếp từ trong tay háo lấy ra danh sách, ở nàng khoanh lại tên Liếc mắt một cái liền thấy tiểu điệp hai chữ Ta đã biết Công chúa, làm sao vậy Đêm trưa thương tò mò Quân thừa hoan không kịp trả lời Vội hỏi, Trương Đại Nhân, Chu Lâm có phải hay không Cũng là thu thanh nhập mạc chi tân chương 1038 Thừa hoan đêm trưa thương Một một phiên ngoại thiên một bảy năm Đúng vậy, ngươi như thế nào biết Đêm trưa thương sốt ruột Nếu Chu Lâm cũng là thu thanh nhập mạc chi tân Vừa mới công chúa hỏi ngươi thời điểm Ngươi như thế nào không nói đâu ta. Ta quá mức thương tâm, nhất thời quên mất. Đêm chưa thương. Quân thừa hoan. Công chúa, ngài còn có hay không cái gì muốn hỏi. Quân thừa hoan lắc đầu, đứng dậy, hôm nay phiền toái trương đại nhân, nhiều có quấy dậy, thứ lỗi. Không quấy dậy, không quấy dậy, có thể giúp được công chúa, là hạ quan phúc vợ. Công chúa, hiện tại cái này án tử có phải hay không tra ra manh mối. Đêm chưa thương hỏi. Trương khôn nghe vậy, vội nói, công chúa. Có phải hay không thu thanh án tử có kết quả? Còn kém một chút. Quân thừa hoan nhịu nhíu mày, nhấc chân rời đi. Công chúa, chúng ta hiện tại đi nơi nào? Hồi đại lý tự, vẫn là đi tiêu tương quán. Đêm trưa thương như tiểu tùy tùng giống nhau đi theo nàng phía sau. Quân thừa hoan đột nhiên bước chân một đốn, ngay sau đó sắc mặt trầm xuống, không xong. Công chúa, làm sao vậy? Đêm trưa thương Hồng nghi. Tiêu tương quán đã xảy ra chuyện. Quân thừa hoan hai bước ra kinh triệu phủ, liền phải nhảy lên xe ngựa Lộc cục. Đúng lúc này, bên thai chuyển đến một trận vội vàng tiếng vó ngựa, là tế nguyệt vội vàng tới rồi. Hắn xoay người xuống ngựa, sắc mặt trắng bệch nói, công chúa, không hảo, tiêu tương quán lại đã chết một người. Chính là y y nữ tiểu điệp. Đúng là. Quân thừa hoan mày đẹp tức khắc ninh lên, quả nhiên. Nàng rốt cuộc vẫn là chậm một bước. Chúng ta chân trước rời đi tiêu tương quán, hung thủ sau lưng liền đem mấu chốt nhân vật cấp giết. Rốt cuộc là ai giấu ở sau lưng cùng chúng ta chơi trốn tìm đêm trưa thương căm giận, quân thừa hoan ý vị thâm trường nhìn hắn một cái, khẽ mở môi mỏng, có lẽ căn bản là không có hung thủ. công chúa, ngươi đây là có ý tứ gì? quân thừa hoan không có giải thích, trực tiếp đối tế nguyệt phân phó mã nhường cho ta, các ngươi hai người ngồi xe ngựa cùng lại đây. là công chúa, Tế nguyệt giọng nói lạc, quân thừa hoan đã rục ngựa bay nhanh, tiêu chấp thân ảnh đạp vỡ yên lặng, trong nháy mắt tin tức ở hy nhương bên trong. đêm trưa thương sâu kín quét mắt nữ tử tiêu sái lưu loát bóng dáng. Nhảy lên xe ngựa đối tế nguyệt nói, chạy nhanh đi lên, đi rồi. Thiều tương quán. Một ngày tới hai lần, liên trong quán mụ mụ cùng tiểu quan nhi đều nhận thức quân thừa hoan. Nàng mới vừa liêu tiến bước đi, hồng mụ mụ liền nhiệt tình nên lại đây, nô ra gặp qua là lướt công chúa. Không cần đa lễ, mang ta đi xem người chết. Là, công chúa ngài bên này thỉnh. Hồng mụ mụ vừa đi vừa vì quân thừa hoan giới thiệu, hôm nay buổi sáng công chúa lại đây thời điểm, tiểu điệp còn hảo hảo. Không nghĩ tới chính là một hồi công phu, nha hoàn liền phát hiện nàng đã chết. Nha đầu này ngày thường một lòng một dạ đều ở phối dư thượng, lại không có kẻ thủ, ngươi nói đến cùng là ai muốn sát nàng. Hung thủ là ai, ta một hồi nghiệm thi liền biết. Công chúa, chính là nơi này, mời ngài vào. Quân thừa hoan hầu nghi quét mắt, tiểu điệp cô nương ở tại thu thanh cách vách. Hồng mụ mụ gật gật đầu, tiểu điệp mỗi ngày đều phải vì thu thanh châm cứu, còn muốn hầu hạ hắn uống thuốc, ở gần đây, phương tiện chút. Quân thừa hoan gật đầu nhấc chân đi vào. Công chúa, tiểu điệp cô nương này thiện lương thực, ngài nhất định phải bắt được hung thủ, vì nàng báo thù a. Ta nghiệm thi, còn thỉnh an tĩnh. Giọng nói lạc, hồng Mụ mụ tức khắc ngậm miệng, cũng không dám nữa ngôn ngữ. Quân thừa Hoan đi qua đi, mới phát hiện người chết nằm ở trên giường, trên người đắp chăn, phảng phất ngủ rồi giống nhau, thập phần an tưởng. Người chết sau khi chết, có từng dịch quá địa phương. Chưa từng chưa từng, nha hoàn phát hiện nàng chặt đức khí, sợ tới mức không nhẹ. Chúng ta ai cũng không dám động nàng Hồng mụ mụ giải thích Quân thừa hoan tiến lên nghiệp thi Ninh khởi mày tức khắc dãn ra Quả nhiên, cùng nàng tưởng giống nhau chương 1039 Thừa hoan đêm trưa thương một hai phiên ngoại thiên 176 Trừ bỏ thi thể Quân thừa hoan cùng mang về tới Còn có tiểu điệp thường dùng hồng thuốc Mở ra giỏ xét một phen Bên trong ngân châm quả nhiên cùng giết chết chu lâm ngân châm giống nhau Nàng vừa trở về không lâu Đêm trưa thương cùng tế nguyệt cũng gấp trở về Công chúa Ngươi nói không có hung thủ ý tứ, có phải hay không nói tiểu điệp là tự sát? Quân thừa Hoan nhíu như mày, có lẽ ta phán đoán sai lầm. Có ý tứ gì? Quân thừa Hoan một chút kéo ra tiểu điệp trên người quần áo, thông qua. Nam nữ thụ thụ bất thân, phi lễ mà coi, phi lễ mà coi. Đêm Chưa Thương vội dùng tay bưng kín đôi mắt. Quân thừa Hoan, công chúa ngươi nói là được, không cần làm ta xem. Thông qua người chết thi cương cùng thi đốm tới xem, nàng chết ở thu thành phía trước. Đêm Chưa Thương Hồng Nghi tử vong thời gian này có thể thuyết minh cái gì? Thuyết minh nàng là thu thanh giết chết. Quân thừa hoan chắc chắn. Này đêm trưa thương hơi kinh, đáy mắt bất động thanh sắc sẹt qua tán dương. Thu thanh tuy rằng thân thể gầy yếu, hàng năm uống thuốc, nhưng hắn là người tập võ. Quân thừa hoan nói vạch trần cái ở thu thanh trên người vải bộ trắng, chỉ vào hắn hổ khẩu nói, nơi này có một tầng vết chai, tuy rằng nhìn không rõ ràng, nhưng này một khối làn da là ngạnh. thuyết minh hắn trước kia thường xuyên vũ đao lộng kiếm để lại quanh năm vết chai, chỉ là gần đây sống trong nung lụa, mới làm cái kén nhìn qua phai nhạt chút. Nếu là không tin, ngươi có thể lại đây sơ sờ, sờ. Ta mới không cần, người chết đen đuổi thực. Đêm Trưa Thương liên tục xua tay. Thu Thanh là người ta võ, như vậy hắn liền có năng lực đem ngân châm ném nhập Chu Lâm trái tim, cắm vào huyết mạch, lấy tánh mạng của hắn. Đêm Trưa Thương tức khắc hiểu được, công chúa ý tứ là vừa mới ngươi nghiệm thi phát hiện, tiểu điệp ngực cũng có một quả ngân châm, thả bắn vào thủ pháp cùng Chu Lâm tướng cùng Quân thừa hoan gật đầu, không tồi, cho nên nói tiểu điệp là bị thu thanh giết chết. Thì ra là thế. Đêm trưa thương một bộ bừng tỉnh đại ngộ bộ dáng, Không chỉ có như thế, Lữ Tử Vân cũng là thu thanh giết chết, kia đem trùy thủ đã nói lên hết thảy. Quân thừa hoan nhẹ giọng mở miệng. Cái này liên hoàn giết người án, tựa hồ dần dần sáng tỏ, gần cha ra manh mối. Công chúa, có một chút ta không rõ, ngươi nói chu lâm, Lữ Tử Vân, tiểu điệp đều là thu thanh giết chết, kia hắn giết người động cơ là cái gì Ngươi thật không biết." Quân thừa Hoan đột nhiên nhìn thẳng hắn, không chớp mắt. Đêm Trưa Thương bỗng dưng kinh hãi, sau đó mở miệng lắc đầu, ti trước không biết. Ngươi sẽ biết, đi xuống đi." Quân thừa Hoan xua xua tay, nhấc chân rời đi. "Công chúa, ngươi đi đâu?" "Dùng nữa." Quân thừa Hoan khinh phiêu phiêu rơi xuống hai chữ. Lúc này, Đêm Trưa Thương cũng mới nhớ tới, hiện giờ đều mau chẳng vạng, bọn họ bên ngoài buồn ba một ngày, liền cơm trưa cũng chưa ăn đâu. "Dùng nữa?" Quân thừa hoan liền trực tiếp trở về thư phòng. Một liêu quần áo ngồi ở ghế thái sư, quân thừa hoan bắt đầu chầm tư. Thu thanh giết chết này ba người, hai cái là hắn thân mật, triều đình trọng thần chi tử. Một cái là vì hắn xem bệnh nho nhỏ y hề nữ, bé nhỏ không đáng kể. Chu lâm cùng lữ tử vân là trí giao hảo hưu, lại đều là thu thanh thân mật. Như vậy, thu thanh giết bọn hắn, hơn phân nửa cùng kia khối giả hổ phù có quan hệ. Quân thừa hoan ở giấy tuyên thành thượng viết xuống hai người tên. Rồi sau đó lại lấy ra giả hổ phù đặt ở lữ tử vân tên thượng. Hắn chính là binh bộ thượng thư chi tử. Như vậy xem ra, sự tình tự hồ lại sáng tỏ vài phần. Đế bút, viết xuống tiểu điệp tên, ngòi bút đống chốc đốn hạ. Tiểu điệp cùng bọn họ hai người không chút nào tương quan, thu thanh vì sao phải sắt nàng đâu Quân thừa hoan nghĩ, khỏe miệng đột nhiên gợi lên. chương 1040, thừa hoan đêm chưa thương một bà phiên ngoại thiên 177. Tiểu điệp chết, một nửa là vì bảo thủ bí mật một nửa chỉ sợ là cố ý cho nàng lưu lại manh mối. Nếu không có tiểu điệp, nàng hiện tại còn không thể xác định chính là thu thanh giết chu lâm. Chính là nghiệm thi tới xem, tiểu điệp trước khi chết không có bất luận cái gì dãi rủa, cũng không có bất luận cái gì thống khổ. Hiển nhiên là có chuẩn bị tâm lý, một lòng chịu chết. Chính suy nghĩ gian, quân thừa hoan đột nhiên nghĩ tới cái gì, vội khơi mào đèn lồng chiều nhà xác đi đến. Vẽ lượng đốt đèn, xúc lên mông ở thu thanh cùng tiểu điệp trên người vải bố trắng, lại lần nữa nghiệm thi. Quân Thừa Hoan ở Tiểu Điệp Phát Gian phát hiện một đoạn vấn tóc thơ hồng, cơ hồ toàn bộ ẩn ở Phát Gian, không nhìn kỹ, căn bản nhìn không thấy. Sao chính là, Thu Thanh trên cổ tay cũng quấn lấy như vậy một sợi thơ hồng. Này thơ hồng đều không phải là giống nhau thơ hồng, mà là nhân duyên kết. Như vậy, hai người quan hệ không cần nói cũng biết. Quân Thừa Hoan một lần nữa vì Thu Thanh cùng Tiểu Điệp cái hảo vải bố trắng, giữa mày gian ra. Hiện giờ tất cả đều rõ ràng. Thu Thanh cùng Tiểu Điệp là giao phó sinh tử người yêu quan hệ cho nên nàng nguyện ý vì Thu Thanh đi tìm chết. Trở lại thư phòng, Quân Thừa hoan nhất biến biến ở giấy tuyên thành thượng viết Thu Thanh không có viết xong cái kia tự, không ngừng cân nhắc. Thu Thanh minh minh là tự sát, lại xây dựng ra hắn giết dấu hiệu, ý muốn như thế nào? Còn có kia không viết xong tự, rốt cuộc ở hướng nàng ám chỉ cái gì? Khấu khấu khấu. Nghe thấy tiếng đập cửa, nàng đầu cũng chưa nâng, tiến bảo. Công chúa, là ta. Sao ngươi lại tới đây? Thấy đêm chưa thương, Quân Thừa hoan níu mày Đem trên bàn đồ vật thu hồi tới, mang tới án tông. Vừa rồi công chúa không ăn nhiều ít đồ vật, ta sợ công chúa buổi tối đói, liền làm chút bữa ăn khuya đưa lại đây. Đêm trưa thương bất động thanh sắc nhìn mắt. Không cần, ta buổi tối không có ăn cái gì thói quen. Đêm trưa thương lại như là không có nghe thấy giống nhau, đem bữa ăn khuya từ hộp đồ ăn lấy ra, công chúa, ta đều đưa tới, ngươi nhiều ít ăn chút. Mùi hương phát mũi, từng trận dụ hoặc lũ đầu. Quân thừa hoan tử án tông thượng ngước mắt, nghe cũng không tệ lắm. Nếm thử. Quân thừa hoan gật đầu. Đêm trưa thương vội vì nàng thịnh thượng một chén cháo loãng, kẹp thượng mấy món ăn sáng đưa qua đi. Công chúa thỉnh. Ngồi đi. Đa tạ công chúa. Đêm trưa thương ngồi xuống, đem ánh mắt dừng ở nàng trước mặt án tông thượng. Công chúa, hôm nay án tử, ngươi có thể tưởng tượng minh bạch hiểu rõ. Còn chưa. Công chúa, đêm đã khuya, ngươi muốn sớm một chút nghỉ ngơi. Án tử sự tình ngày mai lại nói. Quân thừa hoan ngước mắt, như thế nào, bản công chúa sự tình. Ngươi cũng tưởng quan tâm một chút. Không phải, ti chức này không phải vì công chúa được chứ. Đêm trưa thương nói xem nàng, công chúa, ngươi nhìn xem ngươi, còn tuổi nhỏ, liền đem chính mình ngao thành bà thím giả, trực trực trực, tương lai như thế nào có thể gả phải đi ra ngoài. Giọng nói lạc, hắn đột nhiên cảm thấy quanh thân lạnh lùng. Ti chức vừa mới chỉ là nói giỡn, nói giỡn, công chúa đừng để ý đều nói hoàng đế nữ nhi không lo gả, công chúa như thế nào sẽ gả không ra có phải hay không. Huống chi? Là lướt công chúa văn thao võ lược, cầu thú người khẳng định sẽ từ hoàng cung bài đến chu tức trên đường cái. Nói xong. Quân thừa hoan lạnh mặt hỏi. Đêm chưa thương nhút nhát sợ sệt gật đầu, không sai biệt lắm. Đi ra ngoài. Quân thừa hoan trực tiếp đem trong tay cháo chen hướng trong tay hắn một tắc. Đêm chưa thương. Này tính tỉnh, như thế nào vẫn là cùng năm đó giống nhau. Hôm sau. Quân thừa hoan dùng quá đồ ăn sáng, đem chính mình nhốt ở thư phòng. Lấy ra giấy tuyên thành lại lần nữa nhất biến biến viết cái kia chưa viết xong tự. Đột nhiên, linh quang chợt lóe, nàng minh bạch. Không có bất luận cái gì do dự, nàng trực tiếp viết ra một cái hoàn chỉnh tự. Đúng lúc này, Linh Nhi hấp tấp tới rồi, "Thừa Hoan tỷ tỷ, ta nơi này có một cái đại tin tức." Chương 1041, "Thừa Hoan đêm chưa thương 14 phiên ngoại thiên 178." "Làm sao vậy?" Linh Nhi đi vào thư phòng, từ trong tay háo lấy ra một fan chủy thủ đệ đi lên, "Thừa Hoan tỷ tỷ, ta hỏi ta nương, Nàng xác định thanh thủy thủ này sản tự Nam Cương. Bởi vì vỏ đao mặt trên điêu khắc chạm giống hoa văn, là Nam Cương đặc có đồ án, chỉ có Nam Cương người sẽ như thế. Bác vương trong phủ liền có một phen cùng loại, khó trách ta sẽ nhìn thanh thủy thủ này sẽ như thế quán mắt. Quả nhiên. Quân thừa hoan nhẹ nhàng câu môi. Linh Nhi khó hiểu, quả nhiên cái gì. Quân thừa hoan dơ tay lấy ra phô ở trên bàn giấy tuyên thành đưa qua đi, đây là thu thanh chết phía trước, chưa viết sống tự. Nam. Linh Nhi đọc ra tiếng tới. Nam Cương. Quân Thừa Hoan hai tròng mắt chợt mị hạ. Linh Nhi tức khắc hiểu rõ, Thừa Hoan tỷ tỷ, ý của ngươi là, cái này án tử cùng Nam Cương có quan hệ. Quân Thừa Hoan hơi không thể thấy gật đầu. Linh Nhi trầm tư một lát, vội hỏi, hiện giờ chân tướng đại bạch sao? Quân Thừa Hoan gật đầu, là Thu Bạch giết Chu Lâm, Lữ Tử Vân, còn có tiểu điệp. Linh Nhi lại lắc đầu, Thu Thanh giết bọn họ, kia lại là ai giết Thu Thanh đâu? Hắn là tự sát. Thừa Hoan tỷ tỷ, ta biết hắn là tự sát. Nhưng hắn tự sát luôn có mục đích đi. Theo ý kiến của ngươi? Linh Nhi nói ra chính mình phân tích, Thu Thanh giết chết Chu Lâm đám người lúc sau, đã không có giá trị lợi dụng, liền thành một quả khí tử, bị người buộc tự sát. Mục đích? Mục đích chính là trung kết này án. Hiện tại Thu Thanh đã chết, manh mối chặt đức, chúng ta căn bản vô pháp đi tìm chân chính hung thủ, mục đích của hắn không phải đạt tới sao? Thu Thanh chính là chân chính hung thủ. Linh Nhi sửng sốt hỏi, kia tổng phải có phía sau màn người đi. Phía sau màn người? muốn chậm dại cha. Đang nói, đêm trưa thương đánh ngáp đi đến. Thấy hắn này phúc tinh thần vô dụng bộ ráng, linh nhi tức khắc nhíu mày, ngươi nhìn xem ngươi, một bộ không ngủ tỉnh bộ ráng, như thế nào làm việc. Đêm trưa thương lại ngáp một cái, từ tới đại lý tự, liền không ngủ quá một cái no rác. Ngày hôm qua ngủ như vậy vãn, ta canh giờ này có thể lên liền không tồi. Hắn nói đi đến quân thừa hoan bên người, đem án tông đưa qua đi, công chúa thỉnh xem qua, ti trước tối hôm qua suốt đêm sửa sang lại hảo. Quân thừa hoan phiên hai chàng, gật đầu, cũng không tệ lắm, tiến bộ rất lớn, nhưng thật ra có vài phần làm sư gia thiên phú. Đa tạ công chúa khích lệ, ti chức sẽ không ngừng cố gắng. Linh Nhi lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn, miệng lươi chân chu. Cái gì miệng lươi chân chu? ta đây là thật mới thật làm, ngươi nếu là không tin liền hỏi một chút công chúa, ở cái này án tử, ta công không thể không. Quân thừa hoan đống chốc cười, thưởng bạc một hai. Một hai. Cũng quá ít đi. Công chúa. Ngươi xem ở ta chịu thương chịu khó phân thượng, lại cho ta thêm một hai bái. Nếu là được một tức lại muốn tiến một thước, này một lượng bạc tử cũng không cần thưởng Đừng đừng đừng, ti chức đa tạ công chúa, công chúa ngài uống trà. Linh Nhi không quen nhìn hắn này phúc khúm núm nịnh bợ bộ dáng, trực tiếp mắt trợn trắng, thừa hoan tỷ tỉ. tỉ ngươi xem hắn kia phó đặng cái muối lên mặt bộ dáng. Đêm chưa thương trở về nàng một cái xem thường, ta đây là bằng bản lĩnh bắt được thưởng bạc. Quân thừa hoan mới vừa xuyết khẩu trà, Tế Nguyệt từ bên ngoài mà đến. Công chúa, ngài tin. Linh Nhi dơ tay tiếp nhận tới, đưa đến quân thừa hoan trên tay, thừa hoan tỷ tỷ, cho ngươi. Nhưng mà, quân thừa hoan nhìn này phong thư lại thay đổi sắc mặt. Thừa hoan tỷ tỷ, làm sao vậy? Thấy quân thừa hoan chậm chạp không có mở miệng, Linh Nhi quét mắt đêm chưa thường, trách mắng, nơi này không chuyện của ngươi, đi xuống đi. Mật thám tới báo, Nam Cương Thái Bình hầu trộm Linh Lung Ngọc. Quân thừa hoan không có kiêng rẻ đêm chưa thường, nhìn hắn sâu kín ra tiếng. Trước 1042, Thứa hoan đêm chưa thương một năm phiên ngoại thiên 179. Hàn Thanh Cung. Hoàng hậu nương nương, là lướt công chúa tiến cung. Tô Thanh Nhiễm chính chán đến chết, nghe được lục tay háo bẩm báo, cũng quýt đứng dậy, là lướt hiện tại người ở đâu đâu. Lục tay háo tức khắc phun ra nuốt vào lên, hồi. Hồi hoàng hậu nương nương, công chúa một hồi tới, liền trực tiếp đi ngự thư phòng. Hiện tại, hẳn là đang ở cùng hoàng thượng nghị sự. Đứa nhỏ này Tô Thanh Nhiễm nhịn không được thở dài. Nhà người khác công chúa đều là mỗi ngày theo theo hoa, viết viết chữ, nàng vị này công chúa, cả ngày vội đến chân không chạm đất, lập tức liền phải đuổi kịp nàng phụ hoàng. Sớm biết như thế, nàng lúc trước liền không nên giáo nàng nghiệp thi. Hiện giờ, tô thanh nhiệm thật là biết vậy chẳng làm. Trong ngự thư phòng, quân thừa hoan đem giả hổ phù đưa qua, phụ hoàng, đây là ta ở tiêu tương quán phát hiện, hẳn là lữ tử vân rơi xuống. Quân khinh hàn ánh mắt lạnh lẽo chỉ nhìn thoáng qua, liền ném ở giấy soạn. Nhưng thật ra có thể lấy giả đánh cháo. Quân thừa hoan gật đầu, đúng vậy, không nhìn kỹ, cơ hồ rất khó có người có thể phân biệt ra tới. Là lướt, ngươi lần này tới, tưởng nói cho phụ hoàng cái gì. Thỉnh phụ hoàng cần phải lưu ý binh bộ thượng thư, tuy rằng hắn chỉ có luyện binh quyền, vô điều binh quyền, càng vô binh quyền, nhưng không thể đại ý. Công bộ thị lang đâu? Quân khinh hàn ngước mắt. Hồi phụ hoàng, công bộ thị lang luôn luôn nhát gan sợ phiền phức, hắn hẳn là không rõ ràng lắm chu lâm cùng lữ tử vân sự tình Quân Kinh Hàn gật đầu, rất là tán thưởng, ngươi hiện tại làm việc càng thêm thành thục. Phụ Hoàng, ta muốn đi Nam Cương một chuyến. Quân Kinh Hàn nâng hạ mì mắt, bên kia chuyển đến Linh Lung Ngọc tin tức. Quả nhiên cái gì đều giấu không được Phụ Hoàng. Nói một chút đi. Quân Thừa Hoan đem sổ con đệ đi lên, sau đó nói, Phụ Hoàng, ta phải đến mật thơ, Nam Cương Thái Bình hầu trộm đi rồi Linh Lung Ngọc. Này tin tức đảo thật là có ý tứ. Không chỉ có như thế. Giết chết Chu Lâm cùng Lữ Tử Vân Tiểu Quan Thu Thanh cũng ám chỉ Nhi Thần đi Nam Cương. Cho nên, bất luận là Thái Bình Hầu vẫn là Thu Thanh chỉ thị, Nhi Thần đều phải đi Nam Cương đi một chuyến, nhìn xem nơi đó có cái gì yêu ma quỷ quái. Nói như vậy, người hôm nay vào cung là phương hướng Phụ Hoàng Thảo chỉ. Quân thừa hoan gật đầu, Phụ Hoàng, vào cung phía trước, ta đã trở về tin, làm Nam Cương bên kia thả ra tin tức, nói cho sở hữu Nam Cương ba cánh, là Thái Bình Hầu đánh cắp Linh lung Ngọc, tỏ rõ này lòng ngông dạ thú. Cho nên, ta muốn cho Phụ Hoàng chuyên môn đối Nam Cương tiếp theo nói thánh chỉ, liền nói có người cố tình hãm hại Thái Bình Hầu, ngài phái Nhi Thần tiến đến tra án. Như vậy, đối Đông Lâm đâu? Đối Đông Lâm, tự nhiên là nói Nhi Thần lần này ra kinh, là đi Nam Tân, điều tra Chu Lâm cùng Lữ Tử Vân Tri Tử. Quân Kinh Hàn vừa lòng gật đầu, đem sổ con khép lại, cả chiều phía trên, chân chính có thể vì Phụ Hoàng phân ưu giải lao, vẫn là chỉ có các ngươi tỷ đại hai. Phụ Hoàng, đây đều là Nhi Thần nên làm. Quân Thừa Hoan nói cấp Quân Kinh Hàn đổ ly trà, Đông Lâm Giang Sơn là quân gia Giang Sơn, là phụ hoàng Giang Sơn, Nhi thần tuyệt không cho phép bất luận kẻ nào nhung chạm. Ngươi trưởng thành, phụ hoàng thực vui mừng. Quân Kinh Hàn nhàn nhạt suy khẩu, song xuôi cái này án tử, ngươi liền buông đầu vai gánh nặng, làm ngươi là lướt công chúa. Về sau này Đông Lâm Giang Sơn liền có cẩm nhi đi bảo hộ, ngươi cũng già đầu rồi, nên gả chồng. Phụ hoàng nhìn ngươi hoàng mãi mãi chất tuôn liền. Phu hoàng, ta đi Nam Cương một chuyện. Ta tưởng chờ ta bí mật tới rồi Nam Cương, ngài lại hạ chỉ nói cho Nam Cương Vương cùng Thái Bình Hầu. Quân thừa Hoan cung quýt đánh gây hắn nói, còn có phụ hoàng, ta đi Nam Cương chuyện này cần phải gạt mẫu hậu. Giọng nói lạc, ngự thư phòng ngoại liền truyền đến Tô Thanh Nhiễm thanh âm, ngươi muốn gạt ta cái gì? Chương 1043, Thừa Hoan đêm chưa thương một số phiên ngoại thiên 180. Nhi thần gặp qua mẫu hậu. Quân thừa Hoan hành lễ. Là lướt, ngươi muốn đi Nam Cương. Tô Thanh Nhiễm bắt lấy tay nàng hỏi không có, mẫu hậu nghe lầm, quân thừa hoan mặt không đổi sắc, tô thanh nhiễm lạnh lùng một hừ, ta vừa mới ở bên ngoài đều nghe thấy được, các ngươi cha con đừng nghĩ gạt ta, nếu mẫu hậu đã biết, ta cũng không gạt ngươi. thái bình hầu một chuyện, ta muốn đi nam Cương một chuyến, ta không được, quân thừa hoan tức khắc có chút đau đầu, mẫu hậu, một nữ hải tử ra ngàn giảm xa xôi chạy tới nam Cương. nguy hiểm thật mạnh, ta và ngươi phụ hoàng lại không ở, vạn nhất đã xảy ra chuyện làm sao bây giờ, không được chính là không được. Nàng đi Nam Cương, tô thanh nhiễm vô luận như thế nào cũng không thể yên tâm. Mẫu hậu, phụ hoàng đã đáp ứng rồi. Quân thừa hoan sâu kín nhìn về phía quân khinh hàn, đầu đi xin giúp đỡ ánh mắt. Nhưng mà, quân khinh hàn ho nhẹ một tiếng, trực tiếp tránh đi. Quân thừa hoan. Đừng nhìn ngươi phụ hoàng, xem hắn cũng không có, ta ở chỗ này, hắn không dám làm chủ. Quân thừa hoan. Khu khu, là nước, ngươi đi về trước, chuyện này về sau lại nói. Quân khinh hàn xua xua tay. Quân thừa hoan tức khắc hiểu rõ, vội hành lễ, là phụ hoàng, nhi thần cáo lui. Đứng lại, kim tiền phát xác. Các ngươi điểm này tiểu kế hai còn có thể giấu đến quá ta. Tô Thanh Nhiễm trực tiếp đem người gọi lại. Mẫu hậu quân thừa hoan bất đắc dĩ. Nhìn nàng, Tô Thanh Nhiễm nháy mắt liền đỏ hốc mắt, đều là ta sai, là ta sai. Ta năm đó liền không nên giáo ngươi nghiệp thì, lại càng không nên đáp ứng làm ngươi làm cái gì đại lý tự khanh. Đều là mẫu hậu không tốt, là mẫu hậu đi bước một quá cho nên làm ngươi dưỡng cố thơi trước, quật cường tính tình. Hiện giờ ta còn muốn trơ mắt nhìn ngươi lấy thân phạm hiểm, như thế nào đều khuyên không được a. Đây đều là ta sai, ngươi nếu là đi nam cương có bất chấp gì, ta còn có cái gì thể diện đi gặp ngươi chết đi tặng tổ mẫu? Chi bằng, chi bằng đã chết tính. Nhìn tô thanh nhiễm đòi chết đòi sống bộ dáng, quân thừa hoan bất đắc dĩ trừ hạ khoe miệng, mẫu hầu, ngươi trưởng nào thì cũng cùng mộ dung thúc thúc học được một khóc hai náo bà thắt cổ bản lĩnh. Ngươi đáp ứng mẫu hầu. Không cần đi, bằng không mẫu hậu liền liền mẫu hậu, ngươi yên tâm, ta khẳng định bình bình an an trở về. Quân thừa hoàn kiên nhân nói, tô thanh nhiễm vẫn như cũ không đáp ứng, là lướt, ngươi phải biết rằng, nam cương núi cao hoàng đế xa, mẫu hậu, ta tâm ý đã quyết. Tô thanh nhiễm bất đắc dĩ lắc đầu, sau đó hung hăng chừng mắt nhìn mắt quân kinh hàn, này một đám tính tình đều tùy ngươi, so quật lừa còn muốn quật, tám con ngựa đều kéo không trở lại. Nhiệm nhi, là lướt trưởng thành. Chuyện này nàng có thể làm hảo, ngươi phải tin tưởng nàng năng lực. Quân khinh hẳn một tay đem tô thanh nhiễm ôm vào trong lòng. Chính là... Không có gì chính là, ngươi ta hài tử, còn sẽ kém sao. Mẹ hiền chiếu hư con, có đôi khi, bọn họ liền yêu cầu đi rèn luyện, ngươi cũng muốn thích hợp buông tay. Là lứt là khuê nữ, không phải nhi tử. Nếu là cẩm nhi, ta liền mặc kệ. Tô thanh nhiễm lắc đầu. Đông cung quân thừa cẩm. Ai u? Đột nhiên, quân khinh Hàn nhíu mi một bộ thống khổ bộ dáng. Hàn, ngươi làm sao bây giờ? Tô Thanh Nhiễm sốt ruột. Nhiễm Nhi, ta ngực đau, tim đau thắt, ngươi mau giúp ta xoa xoa. Tô Thanh Nhiễm không nghi ngờ có hắn, đau lòng cực kỳ, nhẹ nhàng xoa nhẹ hạ. Thế nào? Hiện tại cảm giác hảo điểm sao? Khá hơn nhiều. Tiếp tục, tiếp tục. Quân khinh Hàn gật đầu, sau đó bất động thanh sắc đối Quân Thừa Hoan vẫy vây tay. Quân Thừa Hoan lập tức hiểu ý, lặng yên không một tiếng động rời khỏi ngự thư phòng. Tô Thanh Nhiễm vì Quân khinh Hàn xoa xong ngực. Nhìn trống rỗng ngự thư phòng thế mới biết chính mình bị lừa. Quân Kinh Hàn. chương 1044, Thừa Hoan đêm trưa thương một bảy phiên ngoại thiên 181. Thừa Hoan tỷ tỷ Quân Thừa Hoan mới vừa trở lại đại lý tự, Linh Nhi liền sách theo tay mải hấp tấp đuổi lại đây. Người đây là quân Thừa Hoan trên dưới đánh giá nàng liếc mắt một cái. Đi Nam Cường A. Linh Nhi mệt đến một ngông ngồi xuống, ta chính là phí lao đại công phu mới tử trong nhà chạy ra tới. Người đi về trước. Như thế nào? Chúng ta chẳng lẽ không đi Nam Cương sao? Linh Nhi Hồ nghi. Tự nhiên là đi, nhưng không phải hôm nay. Linh Nhi khó hiểu, ủ rúc cục đôi nói, thừa hoan tỷ tỷ, vì cái gì không phải hôm nay? Ngươi phải biết rằng, cha ta không cho ta đi Nam Cương, nếu là ta hồi phủ, khẳng định ra không được. Hôm nay, ta đang đợi một người. Quân thừa hoan nhàn nhạt suyết khẩu trà. Ai a? Một hồi ngươi sẽ biết. Linh Nhi bĩu môi, hảo đi hảo đi, ngươi thích nhất út út mở mở. Bất quá ta hôm nay không quay về, ta muốn lưu tại đại lý tự cùng ngươi ngủ, ngày mai sáng sớm liền xuất phát. Quân thừa hoan gật đầu, đi thôi, trước đem ngươi hành lý bông. Thừa hoan tỷ tỷ, ta đã làm ta ca giúp ta ngăn đón cha ta, nhưng là vạn nhất ngăn không được, hắn tới đại lý tự, ngươi làm người đuổi ra đi là được, ngàn vạn ngàn vạn đừng làm hắn tới tìm ta. Quân thừa hoan, Linh Nhi chân trước mới vừa đi, trương tam liền tiến vào thông bẩm, công chúa, binh bộ thượng thư tới, làm hắn tiến bảo binh bộ thượng thư lữ kính vừa tiến đến liền trực tiếp cấp quân thừa hoan quỳ xuống gặp qua là lướt công chúa lữ đại nhân không cần hành này đại lễ không đây là hà là lữ kính quỳ nói hôm nay hoàng thượng triệu kiến đem quyển tử một chuyện đều nói cho vi thần làm phiền công chúa tiến đến nam tân đuổi theo cha hương phạm trước trách nơi lữ đại nhân không cần để ở trong lòng đứng lên đi đa tạ là lướt công chúa lữ đại nhân hôm nay tiến đến không đơn giản là nói lời cảm tạ đi quân thừa hoan ngước mắt Lữ Kính do dự nói, kỳ thật, vi thần muốn hỏi một câu, cái này án tử nhưng có cái gì manh mối, kia thu thanh. Cái này án tử manh mối cũng không nhiều, duy nhất phát hiện, đó là nam tân, ta chỉ có đi nơi đó, mới có thể phát hiện đầu mối mới. Công chúa nói chính là, là vi thần nóng nội. Lữ Kính vội chắp tay. Tuy rằng không có hung thủ manh mối, nhưng ta ở thu thanh nơi đó phát hiện một thứ, Lữ Đại Nhân nhìn một cái chính là lệnh công tử. Nghe xong những lời này, Lữ Kính trong lòng đột nhiên lộ bột một chút. Nàng nói đồ vật, chẳng lẽ là kia khối đánh rơi hổ phù? Bất quá trong nháy mắt công phu, hắn trên trán liền nổi lên một tầng mồ hôi lạnh. Quân thừa Hoan bất động thanh sắc quan sát đến, sau đó từ trong tay háo lấy ra một thứ đưa qua, Lữ đại nhân nhìn xem, này khối ngọc bội chính là lệnh công tử. Lữ kính nhắc tới tới tâm đống chốc rơi xuống, vội tiếp nhận ngọc bội, này khối ngọc bội đúng là khiển tử mất đi, đa tạ công chúa, đa tạ công chúa. Không sao. Không biết công chúa tính toán khi nào xuất phát. Lữ kính tiểu tâm hỏi, Phu Hoàng không có nói cho ngươi. Vi thần vượt qua, thỉnh công chúa thứ tội. Thôi, lui ra đi. Lữ kính vội xoa xoa cái chán mồ hôi lạnh nói, là, vi thần cáo lui. Đi tới cửa, vừa lúc cùng tới rồi đêm trưa thương đụng vào nhau, thiếu chút nữa vặn đến hắn lao eo. Là ai như vậy không giải? Đang muốn mắng, hắn đột nhiên nhớ tới đây là đại lý tự, vội đem dư lại nói nuốt trở vào. Công chúa, ngươi tìm ta. Đêm trưa thương trực tiếp vào phòng, lý cũng không lý lữ kính. Quân thừa hoan hướng ra phía ngoài nhìn mắt, lữ đại nhân không có việc gì đi. Không, không có việc gì lữ kính che lại eo chẩm rãi rời đi đại lý tự. Đêm trưa thương đi vào quân thừa hoan trước mặt hỏi, công chúa, ngươi tìm ta chuyện gì? chương 1045, thừa hoan đêm trưa thương 18 phiên ngoại thiên 182. Ngồi, quân thừa hoan giơ tay. Không cần, công chúa, ngươi có việc nói thẳng, ti trước sợ hãi. Quân thừa hoan đổ ly trà, đưa qua, ngồi đi, ta có việc nói với ngươi. Hôm nay công chúa tựa hồ cùng bình thường bất đồng, đối ta phá lệ hảo, làm ta có điểm không thích ứng, thậm chí có điểm sợ hãi, này trà, không có độc đi. Bản công chúa muốn giết ngươi, gì cần dùng độc. Công chúa nói tựa hồ có đạo lý. Đêm trưa thương trực tiếp một liêu quần áo ngồi xuống, phần khẩu trà, không tồi không tồi, hảo trà, so với ta trước kia uống qua đều hảo uống. Công chúa, đây là cái gì trà? Quân thừa hoan sâu kín xem ra, hán tức khắc ngừng câu chuyện, công chúa. Ngươi tưởng cùng ta nói cái gì? Ta nhớ rõ ngươi lần trước nói nhà ngươi trụ Liêu Châu Lâm An huyện Tinh Dương Trấn người Lương Thiện thôn. Đêm trưa thương nhịn không được chịu hạ khoe miệng. Công chúa trí nhớ thật tốt, ta chỉ nói một lần ngươi liền nhớ kỹ. Liêu Châu cùng Nam Cương giáp giới, mà ngươi nơi Tinh Dương Trấn người Lương Thiện thôn càng là dựa gần Nam Cương thu phượng trấn. La, công chúa thật là bác mới nhiều thức, biết nhiều như vậy địa danh nhi. Đêm trưa thương chân chó nói. Nếu như thế, ngươi đối Nam Cương nhưng có hiểu biết? Đêm trưa thương gật đầu. Đây là tự nhiên, Nam Cương thổ địa phì nhiều, sản vật phong phú, đặc biệt là thừa thai mỹ nữ. Thấy quân thừa hoan sâu kín nhìn qua, hán vội sửa miệng, đương nhiên, Nam Cương những cái đó mỹ nữ cùng công chúa so nói, nháy mắt đã bị so thành củ cải trắng, ở trong mắt ta, công chúa đẹp nhất. Nói năng ngọt sớt. Ti trước nói chính là lời nói thật, công chúa tuyệt đối là đông lâm đệ nhất mỹ nhân. Đêm trưa thương không chấp mắt nhìn nàng. Nếu là nàng có thể cười một cái, chỉ sợ bách hoa thấy đều phải tự biết xấu hổ Quân Thừa Hoan giơ tay ngăn lại, Hảo, người đối Nam Cương Vương hay không hiểu biết, hắn nha, chính là cái ma ốm. Điểm này ta cũng lược có nghe thấy, chỉ là chính là không biết hắn là thật bệnh, vẫn là giả bệnh. Quân Thừa Hoan bất động thanh sắc nhìn hắn, đêm trưa thương nhún nhúi bay, công chúa nếu không biết, ta đây liền lại càng không biết, đúng không? Đêm trưa thương như đảo tỏi gật đầu, đương nhiên, ti chức chỉ là bình thường dân chúng mà thôi, sao có thể biết Nam Cương Vương sự tình? Quân Thừa Hoan bỗng dưng câu môi, ta cho rằng. Cái này Nam Cương Vương hơn phân nửa là ở trang bệnh. Công chúa gì ra lời này? Khi còn bé, ta cùng với kia Nam Cương Vương từng có gặp mặt một lần, tuy rằng hiện tại đã nhớ không được bộ dáng của hắn, nhưng hắn là người, ta nhưng thật ra hiểu biết một ít. Đêm Trưa Thương tức khắc tới hứng thú, hắn là cái dạng gì là người? Giảo Hoạt. Quân Thừa Hoan chợt nhìn về phía hắn, ta trong trí nhớ Nam Cương Vương, giảo hoạt gian trá, nhất sẽ gần người. Nguyên lai, Nam Cương Vương lại như thế này một người a. Đêm Trưa Thương rũ mắt, Đôi mắt bất động thanh sắc xẹt qua một màn ý cười. Quân thừa Hoan tiếp tục nói, sau lại, hắn 13 tuổi khi bằng bản thân chi lực bình định Nam Cương Phong gia chi loạn, hướng phụ hoàng thỉnh phong Nam Cương vương. Nam Cương 800 năm, không ai giống hắn như vậy. Yêu Tú, đêm chưa thương gấp không chờ nổi hỏi. "Không, là ngon độc." Quân thừa Hoan nói hắc đồng sǒu xúc, nếu không có tản nhẫn đốc ác, hắn còn tuổi nhỏ, như thế nào có thể ở Phong gia thế lực hạ tồn tại, còn có thể trừ bỏ Phong gia đâu. Đêm chưa thương đống dương cười. Nói cũng là, nhìn hắn hơi câu khỏe miệng, quân thừa hoan ánh mắt rung rẩy Này một tia cười, mang theo một phân không dễ phát hiện tàn định, cùng ngày xưa hắn hoàn toàn bất đồng. Nhưng, lại cho người ta một loại mê hoặc chúng sinh cảm giác yêu nghiệt. Không biết vì sao, quân thừa hoan trong đầu, đột nhiên nhảy ra cái này từ. Trước 1046, thừa hoan đêm trưa thương một chín phiên ngoại thiên 183. Quân thừa hoan vội thu tầm mắt, suyết khẩu trà. Sau một lúc lâu mới nói, ngươi khả năng nghe qua một câu đêm trưa thương tò mò nói cái gì thay họa để lại ngàn năm quân thừa hoan đông chốc cười cho nên hắn ở trang bệnh nếu là thai họa kia thái bình hầu mới là thai họa đâu? nga quân thừa hoan nhướng mày mỗi cách mùng một mười lăm hắn những cái đó chó săn liền đem siêu tập tới đồng nam đồng nữ đưa đến hắn trong phủ nghe nói những cái đó đáng thương hài tử đầu một ngày đưa vào đi thời điểm còn tung tăng nè nhót ngày hôm sau chính là hoành ra tới người còn biết này đó đêm chưa thương gật đầu Những việc này, mọi người đều biết. Thái Bình Hầu quả nhiên không đơn giản. Quân Thừa Hoan nói đột nhiên chuyện vừa chuyển, trở về thu thập một chút, ngày mai lên đường, đi Nam Cương. Công chúa, ngươi thật sự muốn đi Nam Cương. Đêm trưa thương kinh ngạc. Như thế nào? Nguy hiểm nột, Nam Cương nguy hiểm thực. Quân Thừa Hoan câu môi nói, ngươi nhưng thật ra nói nói, như thế nào nguy hiểm? Trước không nói Thái Bình Hầu cái này lao thất phu, không phải, lao Đông Tây, Nga không, lao hầu ra, đầy mình ý nghĩ xấu. Mỗi ngày nghĩ tính kế người khác. Liền nói nói cái này nam cương vương, bên ngoài đều chuyển khắp, đừng nhìn hắn mỗi ngày bệnh tật, háo sắc thực, hơn nữa túng dục vô độ, vương cung tiểu thiếp đã chết vô số kể. Ngươi xem, công chúa ngươi lại là như thế xinh đẹp như hoa, vạn nhất hắn coi trọng công chúa, liền nghĩ cách bắt đi, làm 18 phòng tiểu thiếp làm sao bây giờ. Thiến, đêm chưa thương. Không biết vì sao, nhìn quân thừa hoan ánh mắt, hắn đột nhiên cảm thấy phía dưới lạnh căm căm. Khu khu. Công chúa. Canh giờ không còn sớm, ti trước đi thu thập đi. Nhìn hắn bóng dáng, Quân Thừa Hoan một chút nheo lại đôi mắt. Hôm sau, ngày mới tờ mờ sáng, Linh Nhi đã bị Quân Thừa Hoan tử trên giường kéo tới rửa mặt thay quần áo. Công chúa, ra thu thập hảo, chúng ta xuất phát đi. Các nàng mới vừa dùng cơm xong, đêm chưa thương liền lại đây gõ cửa. Quân Thừa Hoan nhấc chân ra nhóm, gọi một tiếng, Trương Tam Lý Tứ, nhưng chuẩn bị tốt. Hồi công chúa, xe ngựa đã bị hạ. Quân Thừa Hoan gật đầu. Quét mắt trên bầu trời hiện ra bụng ca trắng, ra đại lý tử. Đêm chưa thương, Linh Nhi cùng tệ nguyệt lập tức theo đi lên. Nhưng mà, bọn họ mới ra đi, liền nên diện gặp gỡ quân thừa cẩm cùng quân thừa ngọc. Ca, thừa cẩm, các ngươi như thế nào tới? Linh Nhi kích động. Quân thừa ngọc dơ tay chọc hạ nàng chán, chúng ta tự nhiên là lại đây cho các ngươi tiễn đưa. Cha mẹ không biết. Linh Nhi thử thăm dò hỏi. Đương nhiên không biết, bằng không ngươi cảm thấy ngươi còn có thể đi được Nam Cương. Quân Thừa Ngọc nói đối nàng với tay, nơi này, là ca ca tiền riêng, ngươi thu. Nam Cương núi xa sông dài, ngươi này vừa đi, không biết khi nào mới có thể trở về, nhiều mang theo bạc, trên đường đừng bị đói chính mình. Vẫn là ca ca đau ta. Linh Nhi hốc mắt có chút ước ác. Nhớ rõ, Nam Cương nơi đó có cái gì đặc sản, đừng quên giúp ta mang lại đây. Quân Thừa Ngọc lời nói thâm tiếng nói. Linh Nhi, thừa cẩm, mẫu hậu bên kia ra sao? Quân Thừa hoan hỏi. Mẫu hậu luôn luôn thâm minh đại nghĩa, nàng tâm chỗ hệ, chỉ có ngươi an nguy thôi, tỷ tỷ không cần lo lắng. Quân thừa cầm nói phân phó tế nguyệt, cần phải bảo hộ tỷ tỷ an toàn, nếu không để đầu tới gặp. Là, Thái tử Điện Hạ, thuộc Hạ Minh Bạch. Quân thừa Ngọc đem Linh Nhi đưa đến xe ngựa trước, nhìn sợ ở một bên đêm chưa thương nói, vì, ngươi nhớ rõ, gặp được nguy hiểm, ngươi trước xông lên đi, đã biết sao. Đêm chưa thương. chương 1047, thừa Hoan đêm chưa thương hay không phiên ngoại thiên 184. Nếu là có nguy hiểm, đem nô tài ném văng ra chịu chết là được, các ngươi ngàn vạn phải hảo hảo bảo vệ tốt chính mình. Quân thừa Ngọc dặn do Linh Nhi, hắn nói bất động thanh sắc nhìn về phía đêm chưa thương, ý tứ lại rõ ràng bất quá. Đêm chưa thương? Ai là nô tài? Cô chính là Nam Cương Vương. Hảo, canh giờ không còn sớm, chúng ta nên xuất phát, các ngươi trở về đi. Quân thừa hoan đối hai người gật đầu. Tỷ tỷ bảo trọng. Quân thừa cẩm không tha nhìn nàng một cái. Bọn họ tỷ đệ cảm tình luôn luôn thực hảo. Này vừa đi, không biết khi nào mới có thể gặp mặt. Đi thôi đi thôi, đi nhanh đi. Quân thừa ngọc một bên nói một bên xua tay, các người đi thời điểm đừng làm cho ta thấy, ta này trong lòng chua lỏng, khó chịu. Quân thừa hoan cùng Linh Nhi chân trước mới vừa lên xe ngựa, đêm chưa thương sau lưng liền đánh lên màn xe, đi đến. Nhiên, lại trực tiếp bị Linh Nhi một chân đạp đi ra ngoài, người tiến vào làm cái gì, đi bên ngoài đánh xe. Đêm chưa thương, cô Vương có điểm tưởng nghiệm Nam Cương xa hoa xe ngựa to. Giá. Dục ngựa rơ roi, bánh xe cuốn lên hoàng thổ, lưu lại một hàng vết bánh xe. Đại lý tự dần dần nhìn không thấy. Ngay cả chu tước đường cái, cũng càng lúc càng xa. Ngồi xuống lên xe ngựa, Linh Nhi liền bắt đầu ngủ bù. Quân thừa hoan cầm quyển sách, mới vừa phiên hai chàng, cũng có buồn ngủ. Tối hôm qua, nàng cùng Linh Nhi cùng nhau ngủ, lại bị nàng lôi kéo nói chuyện phiếm cho tới canh ba thiên, lúc này chính buồn ngủ thực. Không biết qua bao lâu, xe ngựa đột nhiên một cái phanh gấp. Ngủ đến chính thủ quân thừa hoan đột nhiên không kịp phòng ngửa bị quăng đi ra ngoài. Frank. Một chút đụng vào đêm trưa thương trên người, quân thừa hoan trực tiếp không có buồn ngủ. Công chúa, nam nữ thụ thụ bất thân, người, người như thế nào có thể đối ta nhào vào trong lực. Đêm trưa thương nhìn phía sau người, vẻ mặt ngượng ngùng Quân thừa hoan trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, như mày, sao lại thế này? Đã đói bụng, chúng ta nên dùng cơm trưa. Quân thừa hoan. Lại có lần sau, phạt ngươi một ngày không được ăn cơm. Đêm trưa thương chẳng những không sợ, ngược lại nở nụ cười, không nghĩ tới công chúa còn có như vậy đáng yêu thời điểm đâu. Hai ngày không được ăn cơm, càng đáng yêu. Quân thừa hoan, suốt đuổi một ngày đường, mới tính ra đế đô. Chiều hôm buông xuống, đêm trưa thương cuốn quyết thít chặt dây cường, vui mừng nói, công chúa, ngươi xem nơi này liền có ra khách điếm. Tiều công tử, quân thừa hoan sửa đúng hắn. Vì phương tiện hành sự, nàng hôm nay xuyên nam trang. Là, công tử. Ngươi xem nơi này liền có ra khách điếm. Đêm trưa thương lại lặp lại một bên vừa mới nói. Quân thừa hoan. Linh Nhi đi tới, đem hắn đẩy một phen, vậy ngươi còn thất thần làm cái gì, đi đính phòng. Đêm trưa thương đếm đếm người, đi vào khách điếm nói, trưởng quầy, cho chúng ta khai tam gian phòng cho khách. Bốn gian. Quân thừa hoan sửa miệng. Như thế nào? Đêm trưa thương hưng phấn, công. Công tử đây là hướng đơn độc cho ta an bài một gian. Ta cùng Linh Nhi một người một gian. Linh Nhi luôn luôn nói nhiều, đặc biệt là ngủ trước, bỡ là bỡ là nói cái không ngừng, nàng cũng không dám lại cùng nàng cùng nhau ngủ. Cái gì, thừa hoan tỉ? Kaka, ca, ngươi không cùng ta ngủ cùng nhau. Linh Nhi không dám tin tưởng. Quân thừa hoan bất động thanh sắc cự tuyệt, ta buổi tối muốn, sẽ nhớ ngươi. Huống chi, chúng ta không kém điểm này bạn. Công tử, như thế nào có thể phô trương lãng phí đâu, ta nguyện ý bị xảo, ta nguyện ý bị quấy rầy. Đêm chưa thương cợt nhà mở miệng. Linh Nhi tức khắc sinh giận. Thương trưa đêm, ngươi hiện tại lá gan càng lúc càng lớn, thừa hoan tỷ, Cà ca ngươi cũng dám đùa giỡn, tin hay không ta đánh gãy chân của ngươi. chương 1048, thừa hoan đêm trưa thương hai một phiên ngoại thiên 185. Đêm trưa thương đối nàng mắt trợn trắng, một chút cũng không sợ. Linh Nhi tức khắc khó thở, thừa hoan cà ca, ngươi xem hắn. Hảo, bốn gian phòng. Quân thừa hoan nói ý bảo đêm trưa thương trả tiền. Là, công tử. Đêm trưa thương đắc ý dơ rơ lên trong tay túi tiền. Hiện tại, ta quản tiền, ta có nói lời nói này quên lợi. Ngươi, đêm trưa thương không để ý tới tức giận Linh Nhi, lấy ra bạc đưa qua, bốn gian phòng. Được rồi. Trường quầy thấy bạc tức khắc cười đến nha không thấy mắt, vội phân phó điếm tiểu nhị mang theo bọn họ tiến đến trên lầu thượng phòng. dàn xếp hào sau, sắc trời hoàn toàn tối sầm xuống dưới. Quân thừa hoan đơn giản dùng bữa tối, vội vàng tắm gội, liền ở ánh nến hạ mở ra trang sách. Nay đi Nam Cương, nàng sợ trên đường buồn, liền mang theo mấy quyển thư. Ai biết, hôm nay ở trên đường vừa thấy liền coi trọng nghiện. Không bao lâu, bên ngoài truyền đến một trận tiếng đập cửa, nàng tưởng Linh Nhi, vội trở về thanh, ta đã ngủ hạ, ngươi cũng đi ngủ sớm một chút. Công chúa, là ta. Nghe thấy đêm trưa thương thanh âm, quân thừa hoan ngước mắt, vào đi. Đêm trưa thương vội đẩy ra cửa phòng, hai bước kéo đến trước bàn, gặp qua công chúa. Sao ngươi lại tới đây? Đêm trưa thương đem hộp đồ ăn để ra đi lên, mượn khách điếm phòng bếp, ta cấp công chúa làm một chén an thần canh. Ta buổi tối không có. Quân thừa hoan nói còn không có nói xong, đã bị đêm trưa thương đánh gãy. Ta biết công chúa buổi tối không có ăn cái gì thói quen, nhưng là này chén an thần canh có thể trợ miên. Hắn nói từ hộp đồ ăn bưng ra tới, công chúa, sáng nay ta thấy ngươi buồn ngủ thực, chắc là buổi tối giấc ngủ không tốt. Ta làm này chén canh, an thần có kỳ hiệu, công chúa không ngại thử một lần. Buông đi. Quân thừa hoan nhàn nhạt mở miệng, trực tiếp hạ lệnh chủ khách. Nhưng mà, đêm trưa thương liền làm bộ nghe không hiểu. Một mông ngồi xuống, công chúa đang xem cái gì, như vậy mê mẩn. Quân thừa hoan đem thư bông, người còn có việc. Nguyên lai like công chúa xem chính là binh thư, chẳng lẽ công chúa còn đối mang binh đánh giặc có hứng thú sao? Đêm trưa thương đem ánh mắt rừng ở thư thượng. ân, Quân thừa hoan nhàn nhạt lên tiếng. Xảo, ta cũng thích xem binh thư, không nghĩ tới ta cùng với công chúa còn có giống nhau hứng thú yêu thích, này có tính không là duyên phận đâu. Đêm trưa thương hưng phấn ra tiếng. Quân thừa hoan bị hắn ồn nào đến không kiên nhẫn. Bưng lên một bên an thần canh uống một hơi cạn sạch, hiện tại có thể sao? Nhìn không chén, đêm trưa thương tức khắc lời. Công chúa, nếu là ngươi sớm như vậy nghe lời, ta liền tỉnh khua môi múa mép. Đi xuống đi. Quân thừa hoan đem không chén giao cho hắn. Bất quá công chúa, vừa mới ta không có lửa ngươi, ta thích xem binh thư là thật sự. Ta tuy rằng là cái văn nhân, nhưng ta lại có xếp bút nghiên theo việc binh đào trí hướng. Quân thừa hoan xua tay, lui ra. Đêm trưa thương thu hộp đồ ăn ti chức không quấy rầy công chúa nghỉ ngơi. Bất quá trước khi đi, ti chức vẫn là muốn nói một câu, buổi tối quá ngao đôi mắt, công chúa vẫn là sớm chút ngủ đi. Huống chi, chúng ta sáng mai còn muốn lên đường. Ân. Quân thừa hoan thu binh thư, nhấc chân trong chiều gian đi đến. Nghe nói bỡ là bỡ là nói một hồi, nàng hiện tại cũng không có tâm tư. Lớn như vậy, nàng còn chưa bao giờ gặp qua như thế rong rải nam nhân. Bởi vì đêm chưa thương an thần canh, Từ trước đến nay khó có thể đi vào giấc ngủ quân thừa hoan thực mau liền tiến vào mộng đẹp. san sạc. Ngủ đến nửa đêm, ngay bên ngoài truyền đến tiếng bước chân, nàng đột nhiên mở to mắt, một chút từ trên giường ngồi dậy. Lệ cạch. Nghe môn xuyên bị người rời đi, quân thừa hoan lặng lẽ giấu ở giường màn mặt sau, đem chính mình hoàn toàn ẩn vào trong bóng đêm. chương 1049, thừa hoan đêm chưa thương hai hai phiên ngoại thiên 186. Hoác hoác hoác. Hàn quang chợt lóe. Nam nhân nắm trường đao liền chiều trên giường hung hăng chém đi xuống. Tại đây đồng thời, quân thừa hoan tử giường màn sau lắc mình ra tới, một cái thủ đao, đem người tạp vượng. Frank. Một tiếng vang lớn, cửa phòng đột nhiên bị người từ bên ngoài thô lô đa văng. Quân thừa hoan tưởng thích khách, đang muốn động thủ, liền thấy đêm chưa thương xông vào. Hắn bay nhanh đi vào quân thừa hoan bên người, bắt lấy tay nàng, lôi kéo nàng liền ra bên ngoài chạy, công tử có thích khách, chúng ta chạy mau. Vừa tới đến khách điếm bên ngoài. Mấy cái hắc y thích khách lại đột nhiên hiện thân, ngăn cản bọn họ đường đi. "Không tốt, có mai phục." Đêm Trưa Thương ánh mắt căng thẳng, một tay đem quân thừa Hoan đẩy ra, "Công tử, ngươi đi mau, ta ngăn lại bọn họ." "Ngươi sẽ võ sao?" Đêm Trưa Thương lắc đầu. "Sẽ không võ, ngươi như thế nào ngăn lại bọn họ?" Quân thừa Hoan một tay đem hắn ném ra, đến ta phía sau tới. "Công tử đối ta thật tốt." Đêm Trưa Thương một bộ cảm động nước mắt lưu bộ dáng. Quân thừa Hoan rút ra trường kiếm, Nhanh chóng cùng Hắc Ý Nhân chiến đấu lên. Công tử Tiểu Tâm mặt sau, công tử Tiểu Tâm phía trước đêm chưa thương một bên xem lo lắng đề phòng, một bên cấp quân thừa Hoan nhắc nhở. Linh Nhi cùng Trương Tam Lý Tứ từ mơ hồ trung tỉnh lại, thấy như vậy một màn, lập tức rút kiếm ra nhập chiến đấu. Công tử cẩn thận, cẩn thận. Nhìn đến có người từ sau lưng đánh lén, đêm chưa thương tâm đều phải nhảy ra cổ họng. Quân thừa Hoan còn chưa tới kịp xoay người phản kích, Tế Nguyệt liền từ trên trời ra xuống, nhất kiếm đâm xuyên qua người nọ. Con hảo con hảo, làm ta sợ muốn chết đêm chưa thương khẩn trương vụ vô ngực. Linh Nhi nghe thấy hắn thanh âm, lập tức phân thần nhìn lại, nguyên lai like là cái tránh ở người khác phía sau người nhắc gan, muốn ngươi gì dùng? Công tử nguyện ý bảo hộ ta, như thế nào? Đêm chưa thương Trừng nàng liếc mắt một cái, nhắc nhở nói, ngươi vẫn là chuyên tâm điểm đi, miễn cho một hồi không cẩn thận bị người thọc giao nhỏ. Ngươi dám chúa ta, ngươi? Linh Nhi chính giận, đang muốn giao hấn đêm chưa thường, một cái hắc ý ỉa nhân đột nhiên ngăn cản nàng đường đi. Đáng chết. Nàng căm giận huy kiếm qua đi, một kích đem người giải quyết. Kế tiếp, nàng lại lười đi để ý đêm chưa thường, chuyên tâm đối phó thích khách. Không bao lâu, lý thích khách liền thương vong vô số. Liền tại đây một hồi ám sát tới gần kết thúc khi, cách đó không xa trên đại thụ, một cái y hề nhân lặng yên không một tiếng động kéo ra cung nỏ. Vèo. Tên bắn lén phá không mà đến, thế không thể đỡ, thẳng bức quân thừa hoàn mệnh môn mà đi. Này hết thể phát sinh quá nhanh, mọi người đều không kịp phản ứng. Chờ đến lạnh băng mũi tên tới gần ngực hi, một đạo màu trắng thân ảnh nhanh nhẹn mà đến, trực tiếp ngăn lại quân thừa hoan trước người. Phụt. Công tử, cẩn thận. Theo mũi tên nhập thể, đêm chưa thương gian nan ra tiếng. Thương chưa đêm. Quân thừa hoan ánh mắt đông dưng căng thẳng. Thấy đối diện Hắc Ilya nhân rời đi, nàng nhanh chóng lấy ra phi tiêu ném đi ra ngoài. Phanh. Một kích chí mạng, kia Hắc Ilya nhân trực tiếp từ trên thân cây rơi xuống. Nguyên Lai, like, Nguyên Lai like trùng mũi tên như vậy đâu, sớm biết rằng Sớm biết rằng liền không lo anh hùng đêm chưa thương đau đến thanh âm đều ở phát run. Nói xong câu đó, hắn bay thẳng đến phía sau đảo đi. Thương chưa đêm. Quân thừa hoan quân quyết đem người tiếp được. Bạch đi hề dính máu, phản phất tràn ra từng đóa hồng mai, đỏ tươi mà trói mắt. Quân thừa hoan xúc động kia một mặt đỏ thám, đầu ngón tay đột nhiên run hạ, người tới, mau, mau đi thỉnh đại phu, mau đi. Linh nhi thấy như vậy một màn, cũng kinh sợ. Thương chưa đêm ở nàng trong mắt vẫn luôn là cái người nhát gan. Không nghĩ tới thời điểm mấu chốt, lại là hắn cứu thừa Hoan tỷ tỷ. Trước 1050, Thừa Hoan đêm chưa thương 23 phiên ngoại thiên 187. Tiểu thư cẩn thận. Nhìn đến Hắc Ilya nhân đánh lén Linh Nhi, Tế Nguyệt vội ra tay đem người giải quyết. Đáng chết. Linh Nhi bị đêm chưa thương trước ngực đỏ thắm nhiễm hồng đôi mắt, nắm chặt song quyền, trực tiếp rút kiếm cùng dư lại Hắc Ilya nhân chiến đấu lên. Nàng không dám tưởng tượng, nếu là thừa Hoan tỷ tỷ chúng này một mũi tên, hậu quả nên như thế nào bọn họ rốt cuộc là ai phái tới, thế nhưng ám sát, thật là thật to gan. Linh Nhi càng nghĩ càng giận phẫn, trong tay động tác cũng càng thêm hung ác. Chiêu chiêu hung ác, thức thức mất mạng. Nháy mắt công phu, Sở Hưu Hắc Y Nhi nhân cơ hồ bị nàng giết hết. Nhìn đến cuối cùng một người trên mặt đất thống khổ thân ảnh, Tế Nguyệt cuốn quýt ra tiếng, "Tiểu thư, lưu người sống, đừng." Nhưng mà, hắn không nói xong, Linh Nhi cũng đã nhất kiếm chém đầu của hắn. Nhìn đầy đất máu tươi, Linh Nhi lúc này mới nhớ tới, ta đã quên Quân thừa hoan nhịu như mày, thanh âm lạnh băng, ta phòng nội, còn có một người, bị ta đánh hôn mê. Linh nhi, người này giao cho ngươi, bất luận dùng cái gì biện pháp, ta muốn hắn biết đến sở hữu tin tức. Là, thừa hoan tỉ. Cà ca. Quân thừa hoan phân phó xong, giơ tay phong bế đêm chưa thương Huyền đạo, đối tế nguyệt nói, lại đây phụ một chút, đem người đỡ đi vào. Đêm chưa thương nằm trên giường, bởi vì mất máu quá nhiều, vẻ mặt tái nhợt. Quân thừa hoan canh giữ ở giường trước, giữa mày khóa chặt. Sắc mặt là từ sở không có ngưng trọng. Thức mau, trương tam cẩm quần áo đều không có mặc tốt đại phu bó tới khách điếm, công tử, đại phu tới. Ừ, Lao Tiên Sinh đang ngủ ngon lành, đột nhiên bị người từ trong ổ chăn vớt ra tới không sóc, còn bị người dùng thẳng bó tới nơi này. Nay sẽ, hắn tự nhiên không có gì sắc mặt tốt. Quân thừa hoan quét mắt, lập tức phân phó, mau cấp Lao Tiên Sinh mở trói. Không cần tùng, cột lấy liền khá tốt. Lao Tiên Sinh kéo một khuôn mặt. Quân thừa hoan nhíu mày xin lỗi, Lão Tiên Sinh xin lỗi, sự cấp toàn quyền ván bối mạo phạm. Trương Tam Vội không người nói, Lão Tiên Sinh là ta quản giáo không chu toàn, chậm trễ ngài, còn thỉnh ngài thứ lỗi. Hiện tại cứu người quan trọng, xong việc ta nhất định sẽ nhận lỗi. Quân Thừa Hoan luôn luôn lạnh băng trong thanh âm nhiều vài phần ôn hòa. Lão Tiên Sinh ánh mắt vừa nhấc, lúc này mới thấy trung mũi tên đêm chưa thường, tức khắc sốt ruột ra tiếng, còn thất thần làm cái gì? Mau cho ta mở chói, lại ván người này muốn chết. Quân thừa hoan nghe vậy, trực tiếp lắc mình qua đi, tự mình cho hắn giải dây thừng. lao tiên sinh, ngài mau mời. Lao đầu nhi không rảnh lo cầm quần áo hệ hảo, vội vàng đi vào giường trước, vì đêm chưa thương bắt mạch. Nhìn một màn này, quân thừa hoan đứng ở một bên, tâm hung hăng nhắc lên. Mất máu quá nhiều, bắt đầu phát sốt, không ổn. Lao tiên sinh nói như mày, quân quyết mang tới kéo, đem đêm chưa thương trước ngực quần áo cắt đi, xem kỹ miệng vết thương. Lao tiên sinh, thế nào? Quân thừa hoan khẩn trương hỏi. Thiếu chút nữa, liền thiếu chút nữa liền đâm thủng trái tim. Nếu không có chật một tấc, đại la thần tiên đều cứu không được hắn. quân thừa hoan xiết chặt ống tay háo tay thoáng buông lỏng, vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Nàng nhịn không được lặp lại hai lần, tựa hồ phải nhắc nhở chính mình, hắn còn có thể cứu chữa. Con thất thần làm cái gì, đem ta hỏng thuốc lấy tới, ta cho hắn rút mũi tên. Lao tiên sinh bất mãn trừng mắt nhìn mắt cây cột giống nhau trương tam. Ánh nến mẻ lên. Lao tiên sinh ở lưới giao thượng rót một ngụm Sau đó ở hỏa thượng nước nhiệt, lúc này mới bắt đầu hạ đao. Rút mũi tên thời điểm, hắn khả năng sẽ đau tỉnh, các ngươi nhìn hắn, đến lúc đó đừng làm cho hắn loạn trảo. Lão tiên sinh không yên tâm dặn dò một câu. Có ta ở đây, lão tiên sinh không cần lo lắng, bắt đầu đi. Quân thừa hoan nhìn đêm trưa thương mở miệng. chương 1051, thừa hoan đêm trưa thương 24 phiên ngoại thiên 188. Thứ lạp thứ lạp. Nghe bên thai lưới dao sắc bén cắt qua da thị thanh âm, trương tam không đành lòng xem trực tiếp quay đầu đi. Mà Quân Thừa Hoan lại từ đầu đến cuối nhìn, chỉ là nàng chưa từng phát giác, toàn bộ quá trình, nàng đều gắt gao siết chặt nắm tay. Phảng phất này một đau đau, đều hoa ở nàng trên ngực. Nàng đang khẩn trương. Rốt cuộc, Lão Tiên Sinh đem cắt đầu đảo câu cắn câu ra thị toàn bộ hoa khai, chọc mở ra. Muốn rút mũi tên. Quân Thừa Hoan bất động thanh sắc đi vào đêm chưa thương trước mặt, lặng lẽ nắm lấy hắn tay. Kỳ thật, sớm tại vừa mới cắt thịt thời điểm, hắn cũng đã đau tỉnh. Nàng cho rằng dựa theo hắn tính cách, sẽ đau đến la to, chính là lại không có. Hắn giảo phá khoe miệng, đều không có một chút nữ mẩy, cũng hoặc kêu to một tiếng. Hắn nhẫn mại năng lực vượt quá nàng tưởng tượng. Liên phang phất, này đó đau sốt đối hắn mà nói, đã là chuyện thường ngày giống nhau. Đôi tay tương nắm khoảnh khắc, đêm chưa thương vi lăng, lông mi cầm lòng không đậu run hạ. Chật, hắn bất động thanh sắc nắm lấy nàng lòng bàn tay. Hắn không nghĩ tới, mặt lanh tâm lanh quân thừa hoàn, còn có như vậy ôn nhu thời điểm. Lão tiên sinh đem vũ tiễn rút ra ngực, máu tươi phun trào. Hắn không kịp xử trí dính máu mũi tên, cũng quýt đi cấp đêm chưa thương cầm máu. Nhưng mà, có một bàn tay so với hắn càng mau. Ở mũi tên rút ra trong nháy mắt, quân thử Hoan đã nhanh nhẹn ở miệng vết thương tốt nhất dược. Lão tiên sinh thấy vậy sửng sốt một chút, lúc này mới lấy ra băng gạc, cấp đêm chưa thương băng bó miệng vết thương. Xử lý xong hết thảy, hắn một bên lau mồ hôi một bên nói, vừa mới ít nhiều tiểu công tử phản ứng mau, kịp thời thượng dược. Ta không giúp được cái gì, chủ yếu là lao tiên sinh ý thuật cao minh. Quân thừa hoan nói nhìn về phía trên giường sắc mặt tái nhợt đêm chưa thương, hắn hiện tại như thế nào. Chỉ cần qua đêm nay, thiêu lui là có thể nhặt về một mạng. Ta trước khai mấy uống thuốc, một hồi cho hắn dốt hết, hạ sốt. Đà tạ lao tiên sinh. Quân thừa hoan giơ tay, đang muốn tặng người đi ra ngoài, lúc này mới phát hiện thủ hạ căng thẳng. Nàng nhưng thật ra đã quên, chính mình tay còn bị đêm chưa thương bắt lấy đâu. Mặc dù ở rút mũi tên kia một khắc, đêm chưa thương đều không có một chút ít phản ứng, thậm chí hắn nắm tay nàng đều là thả lỏng. Chính là, lúc này xuyên thấu qua hắn thấm ướt lòng bàn tay liền có thể biết được, hắn chỉ sợ đau đến mồ hôi lạnh ròng ròng. Thương chưa đêm, ngươi rốt cuộc là một cái như thế nào nam nhân? Cũng hoặc là nói, ngươi là ai? Sẽ là người kia sao? Quân Thừa hoan nhẹ nhàng đem hắn tay đặt ở trên giường, nhắc tới Lão Tiên Sinh hồng thuốc, nhấc chân đưa hắn đi ra ngoài. Lão Tiên Sinh, bên ngày Nàng vẫn luôn đem người đưa đến khách điếng ngoại, cho phong phú tiền khám bệnh, sau đó lại làm trương tam đem người đưa về y địa quán. Lúc này, bên ngoài hỗn độn đã bị thu thập sạch sẽ, ngay cả trên mặt đất máu tươi, cũng dùng nước trôi quét qua, đã hoàn toàn nhìn không ra chém giết đánh nhau dấu vết. Dù vậy, cũng giấu không đi đêm nay kinh tâm động phách. Quân thừa hoan ngửi trong không khí dần dần tan đi mùi máu tươi khẽ như mày, nhấc chân trở về phòng. Đau, đau quá. Mới vừa vào phòng. Liền nghe thấy trên giường chuyển đến một tiếng gầy yếu. Quân thừa hoan một cái lắc mình đi vào giường trước, vội hỏi, nơi nào đau? Đêm trưa thương mơ mơ màng màng mở to mắt, thật xinh đẹp tiên nữ tỉ tỉ, ta đây là ở nơi nào, ta là đã chết sao? Quân thừa hoan. Ai u, ta ngược đau quá đêm trưa thương vội che lại miệng vết thương, vẻ mặt thống khổ. Hắn hô nửa ngày, phát hiện quân thừa hoan, vội cắn môi, đáng thương vô cùng nói, công chúa, ta khác. Không trang. Quân thừa hoan thật sự mặc kệ hắn. Trước 1052, thừa Hoan đêm trưa thương 2 năm phiên ngoại thiên 189. Đau, là thật sự đau, tâm đều mau bị mũi tên chọc thủng, có thể hay không sao? Đêm trưa thương bị khuất, công chúa nếu là không tin, có thể tới sơ sở đau đâu? Vừa mới rút mũi tên thời điểm không phải cổ họng cũng chưa cổ họng sao? Quân thừa Hoan nhàn nhạt nhìn hắn. Nếu là rút mũi tên khi kêu đau, nhiều lao tiên sinh, vạn nhất hắn khẩn trường, tay hoạt rút xóa, ta này mạng nhỏ không phải công đạo ở chỗ này sao? Đêm trưa thương nói vẻ mặt khôn khéo bộ dáng, chính là vì ta chính mình, ta cũng phải nhịp. Quân thừa hoan. Huống chi, Trương tam cùng Lý Tứ luôn luôn khinh thường ta, ta mới sẽ không làm cho bọn họ mặt kêu đau, đó là nạo loại. Ta chính là cứu công chúa anh hùng, đại anh hùng. Đêm trưa thương hừ nhẹ một tiếng, ngạo kiều cực kỳ. Quân thừa hoan. Bất quá, hiện tại ở công chúa trước mặt, ta liền không cần thiết ngành chống. Đây chính là trọng thương, thiếu chút nữa muốn mệnh. Vừa mới người nói uống nước. Quân thừa hoan đánh gây hắn lại nhảy, nhấc chân đi qua đi, cho hắn đổ ly trà đưa qua đi, uống đi. Ta công chúa. Đêm trưa thương nói liền phải đứng dậy. Thôi, ngươi nằm. Quân thừa hoan dơ tay ngăn lại, sau đó ngồi ở giường trước, tự mình vì hắn uy thủy. Đêm trưa thương tiểu tâm tư thực hiện được, khoe miệng nhẹ nhàng gợi lên thỏa mãn ý cười. Liền uống lên tam chén nước, hắn lúc này mới dừng lại khát, cảm ơn công chúa, ngươi đối ta thật tốt. Vừa rồi lao tiên sinh nói ngươi đã phát tiêu. Không chịu nổi quá đêm nay, hiện giờ xem ngươi hiện tại này phúc cợt nhà bộ dáng, hắn nói không thể tận tin. Đêm trưa thương khỏe miệng tràn ra một mặt suy yếu cười, đó là, ta là người tốt, Diêm vương không thu. Ngươi hảo hảo nghỉ ngơi, ta liền ở cách vách, có việc kêu ta. Quân thừa hoan dặn dò một câu, nhấc chân rời đi. Đêm trưa thương nhìn nàng bóng dáng nói, công chúa, ta nếu là đi tiểu đêm, có thể kêu ngươi sao. Quân thừa hoan bước chân đốn hạ, trực tiếp ra phòng. Đêm trưa thương nhìn không được nhẹ nhàng cười. Nhàn nhạt quét mắt ngược huyết hồng Ngay cả chính hắn đều không có nghĩ đến Lúc ấy ở cái loại này dưới tình huống Hắn sẽ không chút do dự tiến lên Vì nàng chịu hạ này một mũi tên Thôi, này một mũi tên coi như là Còn chính mình đối nàng ấy này đi Ánh đến minh diệt, mà ngực thương Nóng rất đau, khác rõ ràng Mặc dù ai quán dao nhỏ Loại này đau, hắn vẫn là không có thể thói quen Vừa mới hỏi nàng muốn nước uống Không phải khác, mà là trong miệng Mùi máu tươi quá nặng, khó chịu Hắn phải dùng thủy áp một áp. Nhưng mà, thấy nàng khó được kiên nhẫn Ô Nhu, hắn liền nhịn không được nhiều muốn hai ly. Tương đối với nàng ngày thường dáng vẻ lạnh như băng, vẫn là này phúc dịu dàng chi kỳ bộ dáng, càng nhận người thích. Đêm chưa thương nghĩ, đáy mắt ngậm ra một tia ý cười. Lòng bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve nàng Ngọc Truy Nhi, lấy này giảm bớt đau đớn. Không bao lâu, hắn nhiệt độ cơ thể dần dần lên cao, trong đầu càng như là rảo vào hồ não càng ngày càng hồ đồ. Chậm rãi khép lại đôi mắt, Hắn ở đau nhức trung chẩm rãi ngủ, dần dần lâm vào hôn mê. Quân thừa Hoan ra đêm chưa thương phòng, vẫn chưa trở về phòng, trực tiếp đi linh nhi nơi đó. Lúc này, Linh Nhi đã đem kia Hỉ Nhi nhân đánh thức, đang ở để ra nghi vấn. Nàng thấy Quân thừa Hoan vội tới, vội đón nhận đi, "Thừa Hoan tỷ tỷ, ngươi đã đến rồi." "Như thế nào?" Ta cấp người này uy nghe lời cổ, hắn đã đem cái gì đều chiêu. Cái gọi là nghe lời cổ, là một loại cực kỳ bá đạo âm của cổ. Trung cổ người giống như vạn kiến phệ tâm. Sống không bằng chết, bị chịu dày vò. Cố tình hắn thân thể tê liệt, toàn thân cứng đờ, thật là muốn sống không được muốn chết không xong. Lúc này, người nọ sủi lơ trên mặt đất, cả người hắn dấu, hiển nhiên đã hơi thở thoi thoát. Thừa Hoan tỷ tỷ, là giật quận vương người. Chương 1053, Thừa Hoan đêm chưa thương hai phiên ngoại thiên 190. Giật quận vương lại nói tiếp, cùng quân Thừa Hoan cùng Linh Nhi vẫn là đường vài tầng đường huynh. Nghiêm túc tính lên, bọn họ là cùng cái từng từng tầng tổ phụ. Nhưng từ Hưng Đế kia đồng lửa khi, cũng đã xa cách. Mấy thế hệ giật vương đô thực đạm bạc, luôn luôn không hỏi triều đình, trăm năm sau làm bọn họ lười nhát nhàn vương. Tới rồi quân khinh hàn kia đồng lửa, giật vương cả ngày chơi bời lêu lồng, ăn không ngồi rồi, dù sao cũng là nhàn vương, cũng không ai sẽ so đo. Cố Tình hắn không phải cái làm người bất lo chủ, háo sắc mê rượu, cường đoạt dân nữ, say rượu đánh người một chuyện nhiều lần phạm không ngừng. Nghiêm trọng nhất một lần, trực tiếp đem trang quốc công con út cấp sống sờ sờ đánh chết. Quân khinh hàn dưới sự giận dữ, không màng hắn là hoàng thân quốc thích thân phận, trực tiếp đem người hỏi trảm. Thừa dịp cơ hội này, hắn một lần nữa ban thánh chỉ. Hủy bỏ tức vị thừa kê chế, sửa vì tức vị giảm dần chế. Nói cách khác, bất luận là vương gia, vẫn là quân vương, chỉ cần quá một thế hệ, tức vị liền sẽ trục cấp giảm dần. Tiên triêu, tức vị nhiều nhất truyền thừa tam đại, liền sẽ giáng cấp, theo thứ tự giảm hình phạt. Mà Đông Lâm kiến quốc sơ, thái tổ săn sóc thân đệ, phong làm tề vương, thả hạ chỉ. Tề vương hậu người, vinh thế thừa tước. Cho nên, loại này tức vị thừa kế chế liền vẫn luôn thực hành, dẫn tới đông lâm tức vị tràn lan. Quân khinh hàn tự đăng cơ khởi, liền có hủy bỏ chi tâm. Giật vương một chuyện, với lúc cho hắn cơ hội này. Giật vương sau khi chết, hắn đích trưởng tử thừa tước, đó là giật quần vương, không bao giờ khả năng kế thừa vương tước. Bởi vì quân khinh hàn thiết diện vô tư chém giết giật vương, lại ban chỉ tước tước, giật quận vương liền hận thường hắn. Nhưng mà, điểm này thu hận Quân khinh Hàn căn bản không bỏ ở trong mắt, chỉ có hắn không phạm sai, hắn cũng bất động hắn, làm hắn an an ổn ổn làm hắn quận vương ra. Không bao lâu, quân khinh Hàn liền vội vàng mở rộng khoa cử, không bám vào một khuôn mẫu hàng nhân tài. Hơn nữa, nhất cử hủy bỏ thế khanh thế lộc chế, cổ vũ quân công, đề cao văn nhân địa vị. Nay cử, tự nhiên là anh minh cử chỉ, hơn nữa đem Đông Lâm đẩy hướng cửa thịnh. Nhiên, hương khoa cử, thưởng quân công, tương ứng liền cắt giảm lấy giật quận vương cầm đầu cũ quý tộc thế lực nay liền khiến cho hắn đối quân khinh hàn hận ý gia tăng, dần dần hắn cũng liền không thành thật, không bao giờ là trước đây lười nhác nhàn vương, cũng có thể đoán được. Quân Thừa Hoan gật đầu, còn có khác sao? Khắc. Linh Nhi nghĩ nghĩ, khắc tạm thời không hỏi ra tới. Thừa Hoan tỷ tỉ, tỉ, ngươi xem ta muốn hay không lại cho hắn loại một cái nghe lời cổ. Người nọ nghe vậy, nháy mắt dọa thành một nằm liệt bùn lầy, liều chết khởi động một tia sức lực, đối quân Thừa Hoan gập đầu. là lướt công chúa, không cần, không cần a. Tiểu nhân thật sự cái gì cũng không biết. Không cần. Quân thừa hoan nhàn nhạt quét mắt. Không loại cổ, kia làm sao bây giờ? Linh Nhi khó hiểu. Hắn hẳn là cái gì cũng không biết. Chúng ta hỏi không ra cái gì, giải quyết đi. Quân thừa hoan nói mặt vô biểu tình. Người nọ hoàn toàn luôn cuống. Lạ lướt công chúa tha mạng, tha mạng A. Tiểu nhân cũng không dám nữa. Động thủ đi. Quân thừa hoan lạnh lạnh nói câu. Công chúa không cần A. Hắn nói còn không có nói xong. Linh Nhi liền đã thúc dục trong thân thể hắn cổ trùng. Nháy mắt, hắn liền kêu thảm thiết ra tiếng, sau đó bảy khổng đổ máu, không bao giờ động. Linh Nhi xem đến không thú vị, chết nhanh như vậy, thật không thú vị. Nàng nói nhìn về phía Quân Thừa Hoan, đúng rồi Thừa Hoan tỷ tỷ, cái kia thương chưa đêm, không chết được đi. Ân, còn sống. Quân Thừa Hoan nói xong nhấc chân rời đi phòng. Nàng mới ra tới, liền gặp gỡ Tế Nguyệt. Công chúa, nhưng hỏi ra cái gì tới? Quân Thừa Hoan gật đầu. Kết quả không ngoài sở liệu. Chúng ta đây lần này còn muốn đi sao? Chương 1054 Thừa Hoan đêm chưa thương hai bạch phiên ngoại thiên 191. Tự nhiên muốn đi, bất quá là mấy cái thích khách, gì sợ? Quân Thừa Hoan nói phân phó, ngươi tức khắc hồi kinh một chuyến, đem việc này báo cho phụ hoàng. Còn có, làm hắn không cần lo lắng. Là Tế Nguyệt này liền suốt đêm lên đường. Quân Thừa Hoan nhìn hắn đi xa bóng dáng hơi hơi lướt mắt, đang muốn trở về phòng, liền nhìn thấy Ly Tứ. Công chúa. Ngại như thế nào còn không có nghỉ tạm. Lý Tứ quan tâm. nay liền đi ngủ. Quân thừa hoan nói, đột nhiên nghĩ tới một sự kiện, thương chưa đem dược hảo sao. Lý Tứ ẩm ư nói, công chúa, vừa mới ti chức nhìn hắn ngủ rồi, cho nên liền. Liền không có ngao dược. Ngủ. Quân thừa hoan ánh mắt đống dưng trầm xuống, cũng quyết đi đem chưa thương nơi đó. Lý Tứ nhắc chân theo qua đi. Đi vào giường trước, quân thừa hoan sờ sờ đem chưa thương cái chán, mày đẹp hung hăng ninh khởi. Cái gì ngủ? Hắn này rõ ràng là sốt cao hôn mê. Nàng đột nhiên minh bạch, vì cái gì vừa mới người nam nhân này vẫn luôn lại cùng nàng cập nhà. Rõ ràng là ở rời đi nàng lực chú ý. Chẳng lẽ, hắn sẽ không sợ chính mình lặng yên không một tiếng động chết ở chỗ này sao? Nhìn quân thừa hoan thất thần một khuôn mặt, Lý Tứ tức khắc có chút sợ hãi. Công chúa, này! Đi ngao dược, ta chờ. Lý Tứ nghe vậy trực tiếp luôn cuống, công chúa bất giận, ti chức vừa mới thật sự cho rằng thường chưa đêm ngủ, cho nên mới. Hắn sợ nhất quân thừa hoan này phúc không giận tự uy bộ dáng. Tuy rằng không có tức giận, nhưng là lại vô cớ lệnh nhân tâm đế sợ hãi. Không cần giải thích. Ti chức không phải giải thích, ti chức chỉ là lo lắng công chúa thân thể. Đã trễ thế này, ngài mau đi nghỉ ngơi đi. Quân thừa hoan thanh âm lãnh đạo, không cần, thương chưa đêm nhân cứu ta bị thường. Xem như ta ấn nhân cứu mạng, ta chiếu cố hắn, theo lý thường hẳn là. Ngươi mau đi, lầm canh giờ, ta sẽ thật mạnh trách phạt. Là, ti chức này liền đi. Quân thừa hoan tự mình đánh thủy, tấm khăn, đặt ở đêm trưa thương trên chán, vì hắn hạ nhiệt độ. Lặp lại vài lần, độ ấm dần dần hàng chút. Quân thừa hoan sờ sờ, nhăn lại mày lúc này mới ra ra. Không bao lâu, Lý Tứ bưng mạo nhiệt khí chén thuốc đi tới, công chúa, thương trưa đêm dược hảo. Cho ta. Quân thừa hoan nhận lấy. Công chúa, làm ti trước uy hắn uống thuốc đi. Lý Tứ không đành lòng nàng như thế làm lụng vất vả. Hùng chi, thương trưa đêm bất quá là một cái sư ra thôi, công chúa cực nhọc ngày đêm. Không thể yên ổn nghỉ ngơi chiếu cô hắn, thật sự là quá hạ mình hàng quý. Người đi xuống đi. Quân thừa hoan kiên trì, Lý Tứ do dự một chút, không có lại khuyên. Trước khi đi, hắn nhịn không được dặn dò một câu, công chúa nhớ rõ sớm một chút nghỉ ngơi. Lý Tứ rời đi sau, quân thừa hoan bưng lên chén thuốc, bắt đầu cấp trên giường nam nhân uy dược. Nhưng mà, lệnh nàng khó xử chính là, đêm chưa thương hôn mê bất tỉnh, này dược căn bản vì không đi vào. Này nên làm cái gì bây giờ? Từ nhỏ đến lớn. Nàng vẫn là lần đầu tiên gặp được khó giải quyết như vậy tình huống. Cầm chén thuốc đặt ở giường trước, nàng nhẹ nhàng múc một nguống, sau đó một phen miết khai đêm chưa thương miệng, đối với cổ họng rót đi vào. Tuy rằng biện pháp này thô lỗ chút, nhưng là thập phần hiệu quả. Một nguống một nguống uy đi xuống, sái lạc không nhiều lắm. Tuy rằng biện pháp dùng tốt, nhưng là rất là tốn công. Chờ đến quân thừa hoan đem dừa quy xong, đã là sau nửa canh giờ. Vẫn luôn duy trì một cái tư thế, nàng cánh tay đều tính. Dược lúc sau. Nàng lại lần nữa đánh thủy, ninh khăn vì đêm trưa thương hạ nhiệt độ. Một đêm lặp lại vài lần, quân thừa hoan mệt mỏi đến cực điểm, chờ đến đêm trưa thương lui thiêu, nàng đã mệt đến ghé vào giường trước ngủ rồi. Ánh nến mẻ lên, kéo dài quá nàng mảnh khảnh thân ảnh. chương 1055, thừa hoan đêm trưa thương 28 phiên ngoại thiên 192. Hôm sau sáng sớm, đêm trưa thương một giấc ngủ dậy liền thấy ghé vào giường trước quân thừa hoan. Nàng nhẹ nhàng hợp lại mắt, thật dài lông mi, lại mật lại quấn giống như quạt hương bổ giống nhau, cùng nàng ngày thường lạnh băng bất động, nàng lông Mi lộ ra nghịch ngợm cùng đáng yêu. nhưng mà đôi mắt hạ ô thanh lại phá hủy này một phần tiểu thiếu nhìn một bên không chén thuốc cùng chậu nước, đêm chưa thương tức khắc nhíu mày. tối hôm qua nàng hẳn là chiếu cố hắn một đêm đi, hắn liền biết nàng không giống nàng thoạt nhìn như vậy lạnh như băng, bất cận nhân tình. kỳ thật nàng tâm vẫn là ấm áp, thiện lương. hắn không chớp mắt đánh giá, nàng không có nửa điểm phát hiện, như cũng ngủ thật sự thủ. Ngay thương nàng, thập phần nhẹ bén, chẳng sợ ngủ, bất luận cái gì gió thổi cỏ lay đều giấu không được nàng. Hiện tại tới xem, hẳn là vây cực kỳ. Đêm chưa thương lẳng lặng nhìn nàng, đáy mắt không tự rắc tràn ra nhọt nhạt ý cười. Quân thừa hoan, võ đế duy nhất công chúa, thân phận tôn quý vô song, nhưng mà nàng lại phóng hảo hảo công chúa không làm, đi làm đại lý tự khanh, nghiệm thi phà án, chỉ điểm giang sơn. Trải qua trong khoảng thời gian này ở chung, hiểu biết gia tăng. Hắn đối nàng ấn tượng không hề cực hạn với khi còn nhỏ kia một lần gặp nhau. Lúc này đây, nàng cho hắn quá nhiều kinh hỉ. Thậm chí, nàng so với hắn tưởng tượng còn muốn thông minh. Nhiều năm như vậy, hắn gặp qua quá nhiều điều ngoa tùy hứng, tiêu căng lại ích kỷ công chúa tiểu thư, lại chưa từng gặp qua giống nàng như vậy lạnh băng lại cơ trí. Gian nan khổ cực thì sinh tồn, an nhàn hưởng lạc lại diệt vong. Nàng tuy là công chúa, lại không đi tôn hưởng công chúa vinh hoa, tương phản. Nàng lại dốc hết sức lực đi bảo hộ Đông Lâm Giang Sơn, đi yêu quý Đông Lâm Ba Tánh. Con tuổi nhỏ, liền làm đại lý tự khanh, trở thành võ đế nhất đắc lực trợ thủ. Như vậy nữ tử, phong hoa tuyệt đại, rồi lại tràn ngập dục hoặc, làm nhân tình không tự kiểm hãm được muốn đi tới gần, đi chính phủ. Nàng Mỹ, không ngừng bề ngoài, không tầm thường nữ tử có thể cập. Chính nhìn, quân thừa hoan lông mi đột nhiên run rẩy, Biết nàng muốn tỉnh, đêm trưa thương vội thu hồi tầm mắt, nhắm hai mắt lại. Từ dương trước tỉnh lại. Quân thừa hoan phát hiện đêm chưa thương còn chưa tỉnh, vội dơ tay sờ sờ hắn cái chán. Không năng. Nàng nhẹ nhàng cong một chút khỏe môi, đáy mắt có một mặt chợt lóe rồi biến mất ý cười. Khởi thân, lúc này mới phát giác chính mình hai chân ngủ đến chết lặng, đông dưng lảo đảo hạ, thiếu chút nữa té ngã. May mắn, trên giường người kịp thời bắt nàng một phen. Quân thừa hoan một lần nữa ngồi xuống, nhìn đêm chưa thương, mặt mày thanh lánh, khi nào tỉnh. Liên vừa mới, vừa mở mắt liền thấy công chúa công chúa không có việc gì liền hảo hiện tại cảm giác như thế nào đêm chưa thương chỉ chỉ ngực nơi này vẫn là đau chịu đựng quân thừa hoan mặc kệ hắn công chúa tối hôm qua là ngươi ở chiếu cố ta sao ân quân thừa hoan nước mắt đêm chưa thương tức khắc vẻ mặt cảm động công chúa ngươi đối ta thật tốt ta thật hạnh phúc quân thừa hoan thấy quân thừa hoan bưng thau đồng rời đi đêm chưa thương ở nàng phía sau làm lũng công chúa ta đói bụng đồ ăn sáng một hồi liền hảo Quân thừa Hoan Liêu đi ra khỏi phòng. Mới ra đi, trưởng quay liền vô cùng lo lắng đuổi lại đây, vị này khách quan, tiểu nhân cửa hàng tiểu, thỉnh không dưới các ngươi này mấy tôn đại Phật, còn thỉnh các ngươi dơ cao đánh khẽ, đi thôi. Tối hôm qua kia một hồi ám sát, động tĩnh như vậy lại, khách điếm nội người tự nhiên bị bừng tỉnh không ít. Hôm nay sáng sớm, không ít người đã bị sợ tới mức lui phòng. Trưởng quay một là sợ hãi bọn họ ở nơi này ảnh hưởng mặt khác khách nhân, nhị là sợ hãi buổi tối lại đưa tới ám sát. Cho nên Sáng sớm hắn liền vội vàng tới tìm quân thừa hoan, đưa ra lui phòng một chuyện. chương 1056, thừa hoan đêm trưa thương 29 phiên ngoại thiên 193. Về sau sẽ không lại có thích khách. Quân thừa hoan giải thích. Trường quay thở dài, công tử, bất luận có hay không thích khách, tóm lại, các người đi nhanh đi, tiểu nhân nhắc gan. Chúng ta có người bị thương, đi không được, cần thiết muốn ở chỗ này trụ thượng mấy ngày. Đang nói, phòng nội truyền đến đêm trưa thương thanh âm, công tử, ta đói, hảo đói. Quân thừa hoan nghe vậy, trực tiếp ném cho trưởng quầy một thỏi nén vàng, hiện tại, có thể sao? Phùng nén vàng, trưởng quầy sửng sốt nửa ngày mới phản ứng lại đây, hắn không chấp mắt nhìn chằm chằm, đáy mắt phiếm ra kim quang, đôi tay đều có chút phát run, vội nói, có thể có thể. Nay thỏi nén vàng, cũng đủ đem hắn toàn bộ khách điếm mua tới, hắn còn để ý mặt khác khách nhân làm cái gì? Đi chuẩn bị đồ ăn sáng, tức khắc. La là, là là, công tử thỉnh chờ một lát. Trưởng quầy thật cẩn thận thu hảo nén vàng. Vội vàng đi xuống lầu. Quân thừa hoan đánh thủy, đoan đến đêm trưa thương phòng. Có thể chính mình rửa mặt sao. Đêm trưa thương lắc đầu, sau đó đang thương vô cùng đối với nàng vương tay. Quân thừa hoan xem cũng chưa xem, trực tiếp đem thao đồng đặt ở giường trước. Công chúa là đông lâm tôn quý nhất đích công chúa, mà ta chẳng qua là cái bình dân áo vải. Ta nào dám làm phiền công chúa cho ta sát tay lau mặt. Kỳ thật, kỳ thật ta không tẩy cũng có thể đem trưa thương sâu kín nói, sau đó rụt tay về. Quân thừa hoan một tay đem hắn tay cầm đừng lúc nick công chúa ngươi đêm chưa thương kinh ngạc đừng xảo quân thừa hoan nhíu hạ mi ninh khăn vì hắn lau mặt công chúa ta vô lý nhiều xảo ngươi chính là miệng vết thương quá đau ta nhiều lời lời nói là có thể rời đi lực chú ý quân thừa hoan trong lòng đột nhiên run lên cẩn thận cho hắn lau mặt sau đó một lần nữa ninh nước khăn cho hắn sát tay hắn hổ khẩu chỗ có một tầng năm xưa vết chai ngày thường nhìn không ra tới nhưng xúc cảm lại thập phần rõ ràng quân thừa hoan bất động thanh sắc sơ soạn Chỉ đương không biết, tiếp tục vì hắn trà lau đôi tay, tiếp theo lại mang tới nước súc miệng. Đêm trưa thương biết nàng sẽ phát hiện, nhưng vẫn chưa ngăn cản. Hắn không thèm để ý nàng tới tìm tòi nghiên cứu thân phận của hắn, ngược lại có chút chờ mong. Linh Nhi lại đây khi, liền nhìn đến quân thừa hoan đang ở vì đêm trưa thương uy cơm, tức khắc tới khí, ngươi thật to gan, dám làm thừa hoan tỷ tỷ uy ngươi. Công chúa, ta miệng vết thương đau. Hảo hảo ăn ngươi cơm. Quân thừa hoan nói lại uy một ngô cháo. Linh Nhi thấy như vậy một màn, đôi mắt thiếu chút nữa đang xuất tới. Ngươi, ngươi, ngươi, ngươi muốn trời cao ngươi, thật là buồn cười. Đêm chưa thương bất động thanh sắc phiền cho nàng một cái xem thường. Quân Thừa Hoan chính là nguyện ý chiếu cố hắn, chính là nguyện ý cho hắn lụi cơm, thế nào? Linh Nhi tức khắc nổi trận lôi đình, nếu không phải xem ở ngươi cứu Thừa Hoan tỷ tỷ phân thượng, ta hiện tại liền đem ngươi từ trên lầu ném xuống. Ngươi cho ta chờ, chờ ngươi thương hảo, ta có biện pháp thu thập ngươi. Công chúa, ta ăn no. Có phải hay không tới giờ uống thuốc rồi? Quân thừa hoan quét mắt Linh Nhi phân phó, đi xem một chút, dược hảo không có. Ta! Linh Nhi không thể tin tưởng chỉ hạ chính mình. Thế nhưng làm nàng đi hầu hạ thương chưa đêm. Ân, Quân thừa hoan gật đầu. Đêm chưa thương đắc ý thuốc dục nàng, còn không mau đi, ta chờ uống thuốc đâu. Hử! Linh Nhi một trận dầm chân, thở phì phì ra phòng. Dựa vào ân cứu mạng làm thừa hoan tỉ tỉ hầu hạ hắn cũng liền thôi, còn ở nàng trên đầu tác vai tắc phúc vừa nhìn thấy thương chưa đêm kia phó tiểu nhân đắc trí bộ dáng, nàng liền hận không thể đem người hung hăng đau bẹp một hồi, cho hắn biết nàng quân thừa chiều không phải dễ trọc. chương 1057, thừa hoan đêm trưa thương ba không phiên ngoại thiên 194. Phong nội. Đêm trưa thương thấy quân thừa hoan thu thập cơm thừa cánh cạn, vội nói, công chúa mệt mỏi đi, làm trương tam lý tứ bọn họ tới thu thập, người không nội. Quân thừa hoan. Lúc này, hắn nhớ tới nàng vất vả. Vừa mới uy cơm thời điểm, hắn như thế nào không đau lòng đâu. Thu thập hảo hộp đồ ăn, quân thừa hoan giặt sạch tay, ngồi ở giường trước, ngươi đã cứu ta, nói đi, nghĩ muốn cái gì yêu cầu. Ti chức là đại lý tự sư gia, công chúa là đại lý tự khanh, ti chức cứu công chúa, là hẳn là. Quân thừa hoan nhẹ nhàng cong một chút khỏe môi, ngươi thật sự như vậy tưởng. Thật sự. Vốn dĩ, ta đã quyết định đáp ứng ngươi một cái yêu cầu, nếu ngươi như thế chân thành, liền từ bỏ đi. Đêm chưa thương tức khắc luôn cuống, công chúa, đừng nha. Như thế nào? Quân thừa hoan thanh âm thanh lãnh. Công chúa dung ta ngấm lại, dung ta ngấm lại đêm trưa thương vội nói. Quân thừa hoan gật đầu, nghĩ kỹ rồi nói cho ta. Ta nghĩ kỹ rồi. Đêm trưa thương hai tròng mắt sáng ngời. Thấy hắn này phúc hưng phấn bộ dáng. Quân thừa hoan ngước mắt, người nghĩ muốn cái gì. Đêm trưa thương tức khắc có chút xấu hổ, ta tưởng. Làm đại lý tự khanh này một cái, không chuẩn. Quân thừa hoan trực tiếp cự tuyệt. Ti trước không cầu cái này, không cầu cái này. Quân thừa hoan nổi lên ti tò mò. Vậy ngươi nghĩ muốn cái gì? Đêm trưa thương nói thật cẩn thận nhìn về phía nàng, ngượng ngùng nói, công chúa, ti chức cứu ngươi, ngươi có thể hay không? Có thể hay không lấy thân báo đáp? Lúc này, Linh Nhi bưng chén thuốc tiến vào, vừa lúc nghe thấy được những lời này, thiếu chút nữa đem trong tay chén thuốc khấu ở đêm trưa thương trên mặt. Nàng đi qua đi, bưng chén thuốc, trực tiếp khinh thường nói, thương chưa đêm, vừa mới ngươi nói cái gì? Làm thừa hoan tỉ tỉ lấy thân báo đáp? Ngươi cũng không giải phao nước tiểu chiếu chiếu chính mình mà đòi ăn thịt thiên nga là công chúa làm ta nói đêm chưa thương ra vẻ nhút nhát sợ sệt nhìn mắt quân thừa hoan nhưng mà quân thừa hoan lại bình tĩnh thực thanh lãnh ra tiếng cái này cũng không cho đổi một cái mặt khác ta còn không có tưởng hảo công chúa có thể hay không trước thiếu ta chờ ta nghĩ kỹ rồi lại nói ngươi thật đúng là đặng cái mũi lên mặt linh nhi vén tay háo liền muốn đánh người cái này thương chưa đêm thật là thời thời khắc khắc đều có thể điểm bạo nàng thùng thuốc nổ đêm chưa thương thấy nàng này phúc tư thế Vội trốn rồi hạ, sau đó ai u ai u kêu to lên, đau quá đau quá, ta miệng vết thương đau quá. Hảo Linh Nhi, hắn bị thương, ngươi đừng cùng hắn so đo. Quân thừa hoan nói bưng lên chén thuốc. Linh Nhi tức giận đến cắn răng, nhìn chén thuốc, kế thượng trong lòng, thừa hoan tỷ tỷ ngươi là công chúa, sao có thể hầu hạ một cái sư gia, có thất thể thống, để cho ta tới đi. Ngươi động tay động chân, một hồi ở đem người bị thương. Quân thừa hoan nói nhẹ nhàng thổi thổi, đưa đến đêm trưa thương bên miệng. Linh Nhi tức giận đến thẳng nghiến răng, trong lòng đêm đêm chưa thương tổ tông 18 đại đều cấp thăm hỏi một lần. Nô! No. Hào khổ, hào khổ! Đêm chưa thương chỉ nếm một ngục dược, liền nhăn mày đầu, cả khuôn mặt đều nhăn tới rồi cùng nhau.